chương 794, lại đến có tô chương 794, lại đến có tô bạch hồ tố trần nhận nhiệm vụ lúc lâm uy tìm kiếm đồng môn sư đệ tiến về có tô quốc thương thảo thiên biến sự tình giờ phút này trong nội tâm nàng không khỏi sinh ra một cỗ hào hùng lại là thiên hạ ác h ô n g v g u quốc tổ tục đều là lại nàng phải trang xuất lực bước này liên lạc lưng beo thiên hạ an nguy cùng thân thuộc còn c ò nghi n vấn trạng thái đặc thù cực kỳ giống thoại bản bên trong độc thân cứu vớt thiên hạ không q u ả n tốt xấu tên bi tráng h i khách trong lúc nhất thời bạch hồ tố trần ý chí chiến đấu sụp sôi không khỏi chắp tay lỡ ngực n ử a đầu t h a n nhẹ Giáp d ố i trần thế từng phụ ta một tay lễ tạ thần bổ thiên quyết cái t i ê u nhân gian bản nữ hiệp tới chức trách lớn nếu thêm ta thân chúng sinh không hiểu ta cũng đi nghĩ cùng chỗ đẹp bạch hồ tố trần sau đó lấy ra một bức c h ố n g không bức tranh viết xuống mấy dòng chữ dấu vết để từ thì làm thiên hồ nữ giật mình tiên biến người khổ tâm không phụ nhân g i a n chờ lần sau nhìn thấy n g u y ệ t quế tỉ tỉ có thể m ờ i nàng xem ta thoại bản nàng thương ẩn n g u y ệ t cung cùng hoa linh trí điệu tất nhiên nghĩ không ra ta có thể làm đại sự cỡ nào bạch hồ mừng rỡ huyền cơ phiến não mở miệng lại hỏi nữ hiệp đã có bổ thiên trí sao không chức bổ vương cung thiếu lời vừa nói ra kinh hãi bạch hồ tố trần vội vàng thu hồi bức tranh miệng đầy thiên hạ sự tỉnh người trong thiên hạ là há có thể bởi vì trong nhà việc tư chậm trễ thiên hạ đại sự lập tức không đợi h u y ề n cơ chân nhân giải thích nàng liền vội vàng xông ra ước minh địa chỉ còn lại h u y ề n cơ chân nhân tiếp tục phiến não nói thẳng hay là tu đạo tốt minh lý thủ tâm không tự cao đối với c á i này trốn đi bạch hồ tràn đầy đồng cảm nàng cũng tưởng tượng chu sư đệ như vậy tìm đến một đám đạo môn đại chân nhân bậy đứng tốt bằng vào đạo môn thông thiên nhân mạch không sợ cái kia giữa trần thế phúc hoạ tránh đi chuẩn bị dạy bảo người viện cơ chân nhân sau bạy bạy bảo người ra vẻ uy nghiêm cao lệnh thái độ truyền tin ẩn nút tại bạch hạc trại mật t h á m văn thạch ngươi không cần ẩn nút nữa ta đã cùng tính túc tông đạt thành hợp tác ngươi lập tức tìm bạch hạc trại quản sự nói rõ thân phận để nó thông báo một đức thiền sư tiến về có tô quốc nghị sự nếu là một đức thiền sư hỏi thăm chuyện gì ngươi có thể nói thiên tượng có biến đại ma lâm cây lúa hương lên không không trở lại huyền cơ chân nhân cố ý tìm hắn thương thảo việc này thuộc hạ minh bạch tất không phụ thái hậu nhờ vả chui vào bạch h ạ trại ngu quốc mật tham đồng dạng thân p ụ chức trách lớn chật nghe thái hậu truyền tin lập tức lấy ra bức tranh đó lại lần nữa viết lên nhân gian đại biến hiệp khách tập kết thoại bản cố sự chưa quá nhiều lúc nó nói trải qua bạch hạt trại chuyển vào tinh túc tông sao do tinh túc tông t ử khí đạo nhân truyền tin một đức t h i ề n sư biết được việc này trung nguyên đối với cái này dù sao cũng hơi khó hiểu đây cũng không phải hắn quên đi những cái kia c h ấ n thủ đạo hương thôn n g u quốc tướng sĩ mà là đạo hương thôn lên không sự tỉnh thấy thế nào đều không giống như là hắn có thể giải quyết vấn đề lại không biết bạch hồ tố trần là xem trọng đồng môn sứ lệ hay là mưu trí tăng trưởng từ cái kia huyết hồng tinh thần chi cảnh phỏng đoán đến việc này có thể cùng tinh túc tông có quan hệ nhưng v ô luận là bắt nguồn từ cái gì chu nguyên đều là đáp ứng việc này cũng lấy ra lưỡng nghi g ă n g t ấ p kính truyền t ố n g đến có tô u ố c t r i thổ hắn cũng nghĩ nhìn xem bí cảnh trời đạo môn thế lực đối với chuyện này thấy thế nào đặc biệt là có tô u ố c loại này vô biên bí cảnh làm phản ứng gì khi hắn đúng hẹn đến có tô u ố c tìm quen thuộc con đường đi hướng có tô thời xa xa nhìn thấy bạch hồ tố trần chính nghiêng người dựa vào thành cung múa bút thành văn có lẽ là cảm thấy được chu nguyên tới chơi không đợi chu nguyên tới gần nàng liền p h t tay quấn lên bức tranh sư tỷ đang vẽ cái gì có tô t r o n bản đồ du lịch sao đúng là như thế ta chuẩn bị đ i chép có tô mỹ cảnh đưa cho n g u y ệ t quế tỷ tỷ quan sát trong miệng mặc dù nói hoang môn nhưng mục đích lại là thật vì thế bạch hồ tố trần cố gắng đẻ xuống tự biên thoại bản e lệ quay người đi đầu sau khi không quên dẫn đường chức trách lại và o có tô v ư ơ n g c u n g giống nhau cuối tháng chín thấy mặc hương xa hành lang g ấ p k h ú c qua bốn mùa cánh cửa lại trải qua thảo luận chính sự thái bình điện phương đến trị sự tỉnh đúc minh điện huyền cơ chân nhân cũng như lúc trước lấy tinh quang ẩn linh áo mang tinh ngân bạch ngọc quan ngay tại kiên nhẫn làm việc công nó gặp chu nguyên nhập điện không nói đạo hương thôn sự tỉnh ngược lại hỏi thải hí môn sự tỉnh ngươi lại tiếp nhận thải hí môn chủ vị trí đây cũng không phải là cái gì tốt danh vị chỉ sợ sẽ không duyên cớ thêm ra một chút đối thủ sư thúc yên tâm thời ta t r u y ề n vị cũng truyền bảo những cái kia trong môn bạn cũng không làm gì được ta thì ra là thế xem ra chân huyễn thủ một chân nhân đã suy nghĩ qua trong đó phúc họa có câu nói là người nói vô tâm người nghe h i ể u ý bạch hồ tố trần nghe nói lời ấy liên tiếp dò xét vị kia bất quá mấy ngày không thấy sư đệ lúc này mới mấy ngày không thấy chu sư đệ vậy mà lại thăng chức từ cánh cửa kia tân duệ trở thành nhất môn tri chủ vực này tấn thăng tốc độ nếu là phóng tới chân thế tất nhiên ngay cả đến hội đều không cần rút lui tới chơi tân khách cũng không cần đi chỉ vì ăn xong bữa này còn có bữa sau chúc xong này vui còn có sau vui như vậy một khi so sánh bạch hồ tố trần đốn cảm giác chính mình quá mức lười biếng chu sư đệ có thể ở nhân gian ngư quyền cũng có thể tại bí cảnh trời tụ thế mà nàng tựa như nhiều năm trước tới nay còn không đem ra được công lao sự nghiệp khó trách phụ thân sẽ như thế coi trọng chu sư đệ giống như hắn như vậy giao thiệp rộng hiện sát thực hiếm thấy âm thầm trong lúc suy tư nàng lại nghĩ tới cái gì không khỏi mở miệng đặt câu hỏi chu sư đ ệ người cái kia thả i hí môn xác nhận thuật phái đi nếu là như vậy khả năng truyền ta thả i hí chi thuật làm ta cũng nhiều chút thủ đoạn lời vừa nói ra trong điện nói chuyện với nhau thanh â m biến mất huyền cơ chân nhân cùng chu nguyên càng là đồng thời nhìn về phía bạch hồ tố trần chỗ khác biệt là chu nguyên đ ạ i khá i hiểu rõ bạch hồ tố trần chi ý nó bất quá là muốn đạt được một loại chức nghiệp phụ tiến tới gia tăng đối địch thủ đoạn thôi huyền cơ chân nhân thì là biết được thả i hí môn tinh thông pháp gì há có thể ngồi nhìn trộm nhà biến lớn trộm sư tỷ không cần hỏi ta chỉ cần sư thúc đồng ý ta đương nhiên sẽ không keo kiệt thả hí chi pháp chu nguyên như vậy khẳng khái đại khí khiến cho bạch hồ tố trần m ư ờ i phần mừng rỡ nhưng mà đối với việc này nàng cùng huyền cơ chân nhân cũng không đạt thành nhất trí thậm chí có thể nói là hoàn toàn trái ngược thải hí môn tinh thông lấy vật chi pháp có ta hay là tại trong nhà làm hại đi quyết không thể gây họa tới người khác trong thiên hạ lại có như thế diệu pháp sư đệ vì sao không còn sớm cùng ta nói nghe nói phụ thân nói như vậy bạch hồ tố trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng vô ý thức mở m i ệ n g t á n dương sau đó hai cha con một cái ý thức được trộm nhà s i biến một cái ý thức được không che đậy miệm đại họa lâm đầu đối với cái này bạch hồ tố trần vội vàng nói sang chuyện khác gấp nói thiên biến đại sự đợi không được chu sư đệ ngươi mau nói mây kia cánh đại ma giáng lâm đã hương thôn hóa tinh lên không sự tỉnh nghĩ cùng chính sự làm trọng lại bạch hồ tố trần cũng là tinh túc tông một thành viên chu nguyên kịp thời mở miệng cứu t r à n g khiến cho tạm miễn cầm đoán hai hương so với bạch hồ tố trần nói như vậy chu nguyên vị này thanh nguyên đạo mạch thất tinh chân truyền thả hí môn chủ hôn nguyên lại truyền chân luyện đạo cùng phó trưởng môn lợi nói rõ ràng càng có phần hơn số lượng nghe hắn trình bày ngày chắn thành không cây lúa hương hóa tinh sự tỉnh sau Huyền chương ơ c bảy trăm ơ i vào t r chín mươi lăm có tô quốc bảo chương bảy trăm chín mươi lăm có tô quốc bảo huyền cơ chân nhân kiến thức bất phản chỉ dựa vào có hạn tình báo liền suy đoán ra bộ phận chân tướng nó nói cũng có chỗ chỉ có lẽ không có bí cảnh trời tùy ý sắc nhập thôn tính thế giới khác ở giữa cũng sẽ có tiếp xúc cùng tranh đấu khả năng phụ thân tại n g à i xem ra cây lúa hương lên không sự t ì n h l à p h ú c l à h o ạ n bạch hồ tố trần không giữ được bình tĩnh không đợi h u y ề n cơ chân nhân nói rõ trong đó lợi và hại liền chủ động mở miệng hỏi t h a m đối với cái này h u y ề n cơ chân nhân trả lời có chút khiêm tốn thậm chí vượt ra khỏi bình thường chính t à lý niệm ta cho rằng là cái gì cũng không trọng yếu mấu chốt muốn nhìn chỗ kia nhân gian phải trăng từ đó thu hoạch như thăng tinh sự tình ban ơ n cho trần thế mạc dân cho dù là ma đến chủ đạo cũng là giới này chi chính đạo như thăng tinh sự tình cho hắn thiên nhân xâm tiến hành liền xem như chính phái chân tu vì đó cũng là giới này chi tà ma hai người các ngươi nếu có thể gặp chúng ta không có khả năng gặp chi cảnh liền muốn nhập ra tùy tục phân tích lợi và hại cùng chính tả quyết không thể y theo mình tâm mù q u á n g hành động nếu không ai là từ bên ngoài đến thiên ma ai là nhân gian hộ pháp coi như khó mà nói huyền cơ chân nhân cũng không phải là truyền thống phái thủ cựu nó hành vi linh hoạt ánh mắt đặc biệt cũng không hẹn mình chưa c ấ p gặp chư pháp giỏi thay đổi ẩn nguyên hóa vô phương tên bất quá hắn lý niệm đối với bạch hồ tố trần tới nói hay là quá mức vượt mức quy định đến mức nó nói không ngừng truy vấn liền đến có thể những cái kia đạo hương thôn dân an nguy liền không trọng yếu sao còn ta lương thiện tâm này rất ra nhưng ngươi thế nào biết đạo hương thôn dân bị vô tội giết hại có thể thấy được có thể nghe có thể từng tra này chính là chính đạo tự trói chỗ thuận tiên tri pháp không nghịch nhân luân làm việc cần có độ thì ác không sinh loạn h u y ề n cơ chân nhân nói như vậy nói rõ một để ý đó chính là c ẩ n thận đối đãi lượng giới tranh đấu cần tra ra nguyên do mới có thể xác định ai đúng ai sai nghe nó nói bạch hồ tố trần mới biết lấy bản giới trời tình h u ố n g đến xem đạo hương thôn mới là ngoại tả vân dực đại ma mới là chính đạo thế nhưng là nàng cũng xuất từ bí cảnh trời có tô quốc đúng như đạo hương thôn như vậy h g ô n l o ạ n tình h u ố n g làm sao có thể không làm cho người lo lắng lại là t r ở ma làm một giới chi tả tung ma là cùng mình bất lợi việc đã đến nước này nên bảo hộ mình quên hắn nhưng nếu thật sự làm như vậy không phải cũng thành vì bản thân tư lợi mà làm thiên hạ loạn lạc mà sao đẻ xuống trong lòng đủ loại t ạ m niệm bạch hồ tố trần thương cảm cầu giải phụ thân nếu ngươi có ngày thành nhập giới thiên ma như thế nào luận cái kia chính tả nghe nói lời ấy huyền cơ chân nhân cười ha ha không chút do dự nói ra bản thân trí hướng nếu có hôm đó chính là ta quy đạo thời điểm đảm nhiệm này thiên điệp như thế nào biến hóa đạo giống nhau ban đầu ta vẫn là ta nghe nói rộng rãi như vậy nói như vậy chu nguyên đông cảm giác như thế nào phát toàn nguyên là như vậy lòng người đạo tâm hai lẻ một ngoại tả lại khó loạn bản tâm đáng tiếc giống như huyền cơ chân nhân như vậy đạo môn trần tu cũng chỉ có thể thủ trụ bản tâm không thay đổi không thể bảo vệ thiên điệp biến thiên ta mới không cần ngươi quy đạo tâm ta cũng không thay đổi nguyện cha mẹ ta cùng quốc thường tại lời giống vậy người khác nhau nghe chi cũng có khác biệt kiến giải chu nguyên nhìn thấy là người cùng đạo t ô n đạo như mới bắt đầu kiên định phong khoáng bạch hồ tố trần nhìn thấy lại là chân tướng cần ẩn thủ hộ ngay sau đó không thay đổi chuyện tốt ha ha tốt tốt đều ký ngươi hắn giống như c h i nguyện vì cha khó toàn thường bạn c h i nguyện ta có thể hết sức một trận ma lâm thăng tinh phong ba khiến cho đạo nhân thổ lộ t h ự c t ì n h bạch hồ lưu luyến ngay sau đó chu nguyên cũng không đánh gãy bọn hắn cha con ở giữa nói chuyện ngược lại kiên nhận chờ đợi huyền cơ chân nhân chân an cái kia nghị nguy bạch hồ ước chừng nửa khắp đồng hồ sau huyền cơ chân nhân vừa rồi thoát khỏi nữ nhi đột nhiên xuất hiện yêu mến tìm chu nguyên kể ra chính sự như thế nào sư chất các ngươi đã gặp việc này chắc chắn sẽ thân bất do kỳ khó mà tránh né đối với cái này ta có hai p h á p ứng đối một là các ngươi nhập có tô quốc bảo thiên hồ trong kính tôi luyện kỹ nghệ hai là ngươi nhập h ô n nguyên vô cực đại đạo cung bẩm lên vu phong chân quân xin mời nó chỉ đạo nghĩ đến vu phong chân quân ngày thành đạo lâu kinh lịch đông đảo nên sẽ cho ra một cái giải pháp đốt thu hoạch được thiên hồ kính sử dụng danh lệch kính này lại tên ngày xưa cửa trải qua này có thể vào bộ phận đặc thù trắng cảnh chú thiên hổ kính là có tô quốc trí bảo không được thụ tên không thể đi bảo bởi vì sự tình trọng đại lại thân ở dị sự bên trong hai người một là nhà mình nữ nhi một là đồng môn sư c h i ế t vì thế v i y ề n cơ chân nhân có chút tận tầm chuẩn bị vận dụng có tô quốc bảo trợ lực thân thuộc chu nguyên nghe vậy tự nhiên miệng đ ầ y nói lời cảm tạng cũng nói định không cô phụ sư thúc ban ân bạch hồ tố trần thì là có chút n g h i hoặc lập tức nào h đến b à n t r ư ờ n g lớn hai mắt nhìn v i y ề n cơ chân nhân phụ thân ngươi cùng mẫu thân đến cùng còn có bao nhiêu sự tình dấu r i ê n ta thiên hổ kính chuyện lớn như vậy vì sao ta không biết cũng chưa thấy qua con ta nói chính là chuyện này ngươi bình thường cầm một ít vật liền phải ta sao dám để cho ngươi gặp quốc bảo dẫn ngươi phạm phải sai lầm lớn cần biết thiên hồ kính không phải ta cùng mẫu thân ngươi đồ vật mà là có tô quốc chuyển thừa c h i bảo lịch đại có tô quân đều là cẩn thận bảo vệ cũng không thể tại ta chỗ này xảy ra sai sót huyền cơ chân nhân nói rất có lý hắn không phải vĩnh cựu c h i quân mà là nhất thời c h i quân tự nhiên muốn cẩn thận chăm sóc trong nước bảo vật không tổn hại đạo môn thanh danh nhưng bạch hồ tố trần lại không nghĩ như vậy nàng cho là phụ thân nhìn sai nàng ngày sau nhất định phải hao tổn nhiều tâm trí cha ra có tô quốc bên trong có mấy loại c h â bảo đương nhiên nàng phân do nặng nhẹ sẽ không đánh những chân bảo kia chủ ý chỉ là đơn thuần muốn mượn dùng k ỳ lực nhìn có thể hay không đánh vơ bí cảnh thân thể thực lực hạn chế phụ thân thậm chí ngay cả ta đều phòng quả nhiên vẫn là mẫu thân đợi ta tốt hơn con ta chớ nên hiểu lầm đây chính là mẫu thân ngươi ý tứ huyền cơ chân nhân không đành lòng nữ nhi trong lòng còn có hiểu lầm cố ý mở miệng, nói minh chân tướng. Nhưng hắn không mở miệng còn tốt mới mở miệng trực tiếp đem bạch hồ tố trần đánh bại khiến cho trong lúc nhất thời lại tìm không thấy mảy may lấy cớ che giấu chuyện xưa cũng may có tô bạch hồ tâm kiên không chịu thua tỉnh táo lại liền lớn tiếng lên án nói cái gì nguyên lai、like、hai n g ư ờ i mới là người một nhà vì sao không thêm ta một cái đây thật là nghĩ nguy nhớ nhà vườn hậu chi nhà có nhà bao nhiêu xem như có chút thảm trạng người cái này tiểu ra tạc s u ố t ngày bên trong đều muốn thứ gì đi tìm người mẫu thân lấy lễ đi nàng không nhịn được ngươi dây dưa t i ể u gì cũng sẽ cho ngươi chút lợi ích thực tế cũng đ ố i à phụ thân cũng không thể không đếm xỉa đến nếu không nữ nhi chi tâm khó mà đ ề ngủ chắc chắn ngày ngày tới đây rơi lệ bạch hồ tố trần có chút thông minh văn khả lấy lễ trong nháy mắt suy một da ba để mắt tới miền cơ chân nhân ở tại dây dưa bên dưới huyền cơ chân nhân không thể không lấy ra một viên h i ể u rõ lộ ra ách tinh ngục tạm cho nó đền bù thương t â m chỗ sau đó huyền cơ chân nhân liền dẫn linh chu nguyên cùng bạch hồ tố trần đi đến thụy hà điện tìm đương đại thiên hồ phi khai thiên cáo bảo kính gặp lại thân mang một mạc dáng mới bảo đầu đội giang hà bốn nước c h â m còn có vân hà bảo cùng nhau vòng đi theo thiên hồ phi lúc bạch hồ tố trần bận b i ể u nhập nó nghi ngờ giả bộ đau lòng thái độ biết được nguyên do chuyện sau thiên hồ phi lập trường có chút kiến định lừa huyền cơ chân nhân một chút cười nói làm sao chuyện gì đều cùng hải tử nói nàng tính tình này một khi biết được quốc bảo ở đâu sớ một bị người lừa gạt ra lời nói thật. lại không t r ợ nàng sẽ trễ ngươi nhìn ta sư chất sao mà anh ù n g con ta sao mà người tơ hiểu rõ ngươi cần mặt mũi nàng cần trưởng thành chương bảy trăm chín mươi sáu có tô cựu ảnh chương bảy trăm chín mươi sáu có tô cựu ảnh huyền cơ chân nhân âm thầm cùng sư m i n h phân cao thấp gặp đệ t ử vai hùng bất p h ẳ m liền cảm giác nhà mình nữ nhi không đủ cái này không so sánh còn tốt vừa so sánh lại là tranh lệch không nhỏ đã cần nhắc nhở thế lên mới có thể không bị kéo quá xa thiên hổ phi cùng huyền cơ chân nhân là người một nhà như thế nào không biết hắn tốt mặt mũi đặc biệt là tại liên lụy đến thất tính chân nhân lúc càng là tuyệt đối không thể n h ậ thua nhưng bạch hồ tố trần nghe nói phụ m â u nói như vậy chưa phát giác bi phẫn ngược lại trộn dạng phụ thân mẫu thân các ngươi chớ có đem ta cùng chu sư đệ so sánh hán thân phụ đạo môn trách nhiệm là trời sinh khổ cực bệnh ta có được có tô chi phú trường thọ phụ m â u không cần cùng hắn đọ sức bạch hồ tố trần nói tương đối h à m g súc kỳ thật trong nội tâm nàng nói như vậy là bắt ta cùng bệnh tình tú chi vong quái tài so sánh đây không phải khi dễ người sao còn nữa nàng còn nhớ thương cái kia thải hí môn chi thuật một khi sư đệ dẫn nàng nhập môn định ra chuyển pháp chi thực nơi nào còn có so tất yếu không muốn lời vừa nói ra thiên h ổ phi thay đổi nhu hòa thái độ khuôn mặt nghiêm túc nói Sắp thực nên t r ợ nàng trưởng thành nếu không chắc chắn dưỡng thành lười n h á t tính tình à các ngươi một người đề nghị một người phụ họa quả nhiên hai ngươi mới thật sự là người một nhà đầu tiên nói trước gặp được nguy hiểm lúc cũng không thể bán ta chạy trốn bạch hồ tố trần không biết lần này đi có hay không nguy hiểm cố ý cho thấy nàng là linh hoạt chi cáo tự có linh hoạt kế sách đối với cái này thiên h ổ phi lơ lẽm nói thẳng kịp thời tránh họa cũng là bản sự ngươi nếu có thể tinh thông thuật này ta cùng phụ thân ngươi cũng hiểu ý an không ít gặp mẫu thân yêu cầu như vậy thấp bạch hồ tố trần không khỏi tán thưởng hay là mẫu thân hiệu nàng dù vậy nàng cũng chưa chính sự mở miệng liền lấy an ủi chi lễ nói cái gì phụ thân gặp ta thương tâm còn an ủi mẫu thân sẽ không không như cha thân đi như thế chẳng cảnh q u á thực để chu nguyên mở rộng tầm mắt tình cảm tố trần sư tỷ hay là nhà đấu cao thủ có thể xem xét thời thế lấy mẹ ép cha lại có thể kịp thời chuyển biến lấy cha chị mẹ hết lần này tới lần khác chiêu này thật đúng là dùng tốt thiên hồ phi nghe vậy gỡ xuống tương tự giang hà tri thủy hóa tua cờ chước ngọc cắm vào bạch hồ tố trần sợi tóc bên trong lại v hiện tại có thể theo người ý ừ mẫu thân tốt nhất rồi hiện tại phụ thân thật là tệ một chút không biết phụ thân cần phải bổ khuyết bạch hồ tố trần lần nữa linh bảo dưới sự mừng rỡ liên tục gật đầu có lẽ là lòng tham quay phá nàng không ngờ đánh lên huyền cơ chân nhân chủ ý ý đồ tả hữu lấy l ò n g tầm tầm thu hoạch không thể không nói đây là một loại rất đặc biệt thẻ bù phương thức cũng liền bạch hồ tố trần có thể thuần thục sử dụng người khác gặp lại họ không được đáng tiếc huyền cơ chân nhân cũng không phải là bình thường bí cảnh người đạo làm i n h cấp gặp pháp giỏi thay đổi vô phương sao lại bị này nho nhỏ thủ đoạn lắm vì thế tại bạch hồ tố trần tràn ngập mong đợi nhìn soi mói huyền cơ chân nhân lược qua nữ nhi cười đối với thế tử ta cả đời chỉ nguyện hướng một người chịu thua vô luận chuyện gì đều không sẽ để cho nàng thua như thế nào lại cùng nàng tranh cao thấp phu quân làm tiếp cũng là như vậy sự tình đảo ngược quá nhanh huyền cơ chân nhân chỉ xuất một lời liền làm cho bạch hồ tố trần mưu đồ tiêu hết nhìn xem bèn nhìn nhau cười phụ mẫu bạch hồ tố trần đốn cảm giác nàng đã trở thành người ngoài cuộc đến tận đây bạch hồ tố trần đốn cảm giác nàng đã trở thành người ngoài cuộc đến tận đây bạch hồ tố trần thắng n h ỏ người ngoài ở tại còn có chính sự chờ làm nếu không bạch hồ tố trần hơn phân nửa muốn nên đón vụ mẫu liên hợp dạy bảo làm tiếc vì bọn họ hai người khai tiên c á o kính chi lộ đi lần này đi có thu hoạch tốt nhất không thu hoạch cũng có thể g i ả i chút kiến thức ta nghe phu quân đang khi nói chuyện huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi đồng thời kết xuống thiên hồ ấn một đạo hình như sáng bóng kính tròn to như phòng xá chi môn môn hộ dần dần từ hư hóa thực trên đó có vòng xoáy cổng truyền t ố n g hiện hiện lại là một kiện cùng loại thủy nguyện đồng giám bí cảnh cổng truyền t ố n g đạo cụ chu nguyên tiến lên xem xét đã gặp kỳ danh lại minh công hiệu đặc t h trắng cảnh có tô cựu ảnh giới th Có tô quốc tô thiên bảo hồ kính, đề nghị ể nhập bên n t o khiêu chiến đẳng cấp sáu mươi bảy mươi lăm đề nghị khiêu chiến nhân số một trăm hai mươi phát động điều kiện thân có mặt khác đối ứng ngày xưa cũ ảnh thân phận người cũng có thể trải qua này đến bộ phận cũ ảnh tràn g cảnh chú tại cũ ảnh bên trong chiến bại sẽ lập tức rời khỏi không tổn hại tự thân hoàn thành đặc biệt cũ ảnh sự kiện có thể đạt được c h u y ể n thừa bát thưởng bạch hồ tố trần thật có phúc m à quản có tô cựu ảnh có mấy phần hung hiểm nàng đều không biết bởi vậy tổn thương như vậy xem ra huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi đối với bạch hồ tố trần cực kỳ yêu mến tại cái kia rất nhiều con đường bên trong vì nàng tuyển an toàn nhất lộ tuyến nhưng bạch hồ tố trần không biết là được nàng chỉ biết trong kính có lộ phúc h ỏ a nạn liệu không biết bị hao tổn không ngại chiến bại là lui đối với cái này chu nguyên đương nhiên sẽ không cố ý b ạ c ra làm cho huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi khổ tâm hai người các ngươi đi vào đi nếu là nhập kính không thấy lẫn nhau cũng là không cần thật trương có câu nói là đều có cái lai lịch đều có các duyên phận tuy nhập cùng một môn bên trong thấy cũng có khả năng khác biệt tại miền cơ chân nhân chỉ dẫn bên dưới chu nguyên cùng bạch hồ tố trần mang khác biệt tâm tình tới gần thiên hồ kính chu nguyên là bởi vì thân phận đông đảo vì thế lòng đầy nghi hoặc không biết chính mình có thể kích phát mấy chỗ cũ ảnh bạch hồ tố trần thì bởi vì đồng môn sư đệ có thể sẽ không đồng hành mà có chút tâm thần bất định nhưng nàng cũng hiểu biết phụ nỗ biết nàng có mấy phần năng lực sẽ không để cho nàng đột nhập nhiệm dù vậy nàng tiến vào thiên hồ trước gương hay là một bước ba lần thủ ra vẻ đáng thương nói phụ thân mẫu thân hải nhi đi đi thôi làm cẩn thận suy nghĩ nhiều làm theo khả năng không phải hai ngươi liền không có cái gì phòng thân chi bảo giao cho ta cùng lắm thì quay đầu ta trả lại các ngươi bạch hồ tố trần còn muốn nhân cơ hội gặp may đã thấy thiên hồ phi giữ im lặng con ngón búng ra đưa nàng bắn vào trong kính đã muốn tiến lên làm gì do dự sư chất cần phải nghĩ lui ta ngược lại sẽ không miễn có ngươi ta tin được sư thúc tự nhiên minh mạch trong kính nhiều phút thiếu họa so sánh cùng bạch hồ tố trần do dự chu nguyên đi có chút quả quyết có đ ố i này so thiên hồ phi cùng huyền cơ chân nhân không khỏi đối mặt mà nói hành đ ầ u g i a n g hồ quả nhiên tôi luyện thể s á t tinh thần khi chu nguyên thân nhập thiên hồ kính trong nháy mắt hệ thống nhắc nhở cũng đồng thời băng lên đốt thân ngươi có tô thủ danh na cùng nhau t ử ngũ đạo nhân ba loại thân phận có thể lựa chọn tiến vào có tô c ử u ảnh đại na cũ ảnh con năm cũ ảnh ba loại đặc thù tràng cảnh một trong hệ thống nhắc nhở tin tức vượt ra khỏi chu nguyên văn trước hắn không nghĩ tới bí cảnh trời bên trong lại còn có con năm cũ ảnh tồn tại thêm chút suy tư đằng sau hắn hay là lựa chọn có tô cựu ảnh đây cũng không phải hắn không coi trọng con năm cũ ảnh mà là bởi vì con năm cũ ảnh không biết phải chăng là xuất hiện không như có tô cựu ảnh như vậy đã xác định xuất hiện vì thế cân nhắc với bản thân an nguy làm trọng hắn mới tạm bỏ tử ngũ c h i k ỳ lựa chọn ổn thỏa nhất có tô cựu ảnh khi hắn đến có tô cựu ảnh trong nháy mắt một đạo quen thuộc gen dị thanh em đột nhiên lọt vào thai nơi này thật là nguy hiểm a hai cái nhận tâm người có thể nào đem ta ném vào chiến trường chương bảy trăm chín mươi bảy ngày xưa chiến trường chương bảy trăm chín mươi bảy ngày xưa chiến trường bạch hồ tố trần cho là phụ mẫu hiệu nàng biết nàng có mấy phần năng lực sẽ không để cho nàng đột nhập h i ể m địa nhưng mà sự thật lại là phụ mâu đối với nàng có quá cao kỳ vọng cho rằng nàng có thể bãi b ì n h một chút đại sự vậy mà đưa nàng ném vào chiến trường hỗn loạn c ũ may đồng môn sư đệ kịp thời chạy đến để nàng có thương nghị đối sách đồng bạn không giống với bạch hồ tố trần kinh hoàng chu nguyên biết được cũ ảnh bí cảnh chiến bại là lui không tổn hại tự thân tự nhiên khi định thần nhàn có chút tổn trọng sau khi hắn nhìn thấy chiến trường thế cục sau vừa rồi biết được bạch hồ tố trần vì sao kinh hoàng đó là cỡ nào thảm liệt tri cảnh trên trời vết máu răng khắp nơi giống như một ván thương thiên bạt cờ vô lượng huyết thủy m á n h liệt rủ xuống c h ạ y bao phủ thành trì phá vỡ hoa chất quốc huyết h ả i chi thủy đục ngầu không t ấ u khó gặp dưới đó là vực nào kiến trúc dù vậy c ũ n g từ những cái kia chưa bị huyết h ả i chi thủy bao phủ hoa mỹ nhà cao tầng nhìn ra nơi đây đã từng cực kỳ m ỏ m vỡ có cực đại bảng hiệu giống như một chiếc thuyền con giống như tại dòng nước xiết trong huyết thủy chỉ nổi lấp loe dáng m â y hảo quang chiếu d ọ i xanh chữ trện i dấu vết có thể thấy được thiên hồ thành ba viên chữ lớn đã dính đầy ấ trọc huyết、thủy. phía trên bên trái phụ kim văn sách có tô quốc thiên hồ quận thành bảy trần đồng đều đứng ở một tòa nhiều tầng hoa trên lầu huyết thủy đã bao phủ hoa lâu hơn phân nửa chỉ còn lại phía trên ba tầng giống như trong sông lâu thuyền giống như sừng sững bất động lại nhìn trên bầu trời huyết kỳ như rừng binh tướng như mây sáu mươi năm cấp huyết hạ tướng quân tất cả đốc dưới trướng binh tướng kết mười hai t r ợ tụ binh sáu nghìn có thửa bảy mươi cấp huyết hồ ma xoáy tất cả thờ minh đem phân đông nam tây bắc bốn đội tụ binh bốn nghìn có thửa bảy mươi ba cấp tu la quốc cùng nhau bảy mươi b ố cấp thiên hồ thánh cô tố ly phân ra trái phải chen t r ú c một đ ự c v ị thân ảnh kỳ danh là cũ ảnh bảy năm cấp tu la vương á cẩn vòng tới giao đấu là cũ ảnh năm năm cấp có tô hồ vệ cũ ảnh sau không cấp có tô hộ trưởng quân đội ý cũ ảnh sáu năm cấp có tô thú vệ tướng quân cũ ảnh bởi không cấp thiên hồ p h ụ chủ làm nhìn cũ ảnh b không cấp thiên hồ ả n không cấp thiên hồ đều hộ tổ hồi bạch hồ tô trần không giống chu nguyên như vậy có thể nhìn thấy người khác danh hảo nhưng chỉ nhìn cân vạn vân t ú giáp hào quang xích hà bảo quân trận nam treo tua cờ trung vàng nữ bội thủy châu ngân linh yêu thích liền có thể biết được đây là một chi có quân liên xô vệ xảy ra chuyện gì vì sao át u la sẽ tập kích thiên hồ quận phụ thân mẫu thân đi nơi nào chu ngươi giao thiệp rộng hiện khả năng mời đến sư bá cùng s u n g hòa chân nhân trợ chiến bạch hồ tố trần trong lúc kinh hoàng đều là nghi hoặc nhưng tại loại này đặc thù trảng cảnh bên trong chu nguyên cũng không cách nào bằng vào đạo môn thân phận thúc đẩy chính tà chi chiến mặc dù có tô cũ ảnh đề nghị khiêu chiến đẳng cấp là sáu mươi bảy mươi lăm đề nghị khiêu chiến nhân số là một hai mươi sáu mươi cấp đơn vị miễn cưỡng đạt đến tham chiến trình độ nhưng nhiều nhất giao chiến một lát liền sẽ bị hàng ngàn hàng vạn quân trận bao phủ tại vực này khổng lồ quân trận trước mặt có hạng cá nhân vũ dung sẽ bị nghiêm trọng suy yếu phô thiên cái đ i ệ như quần phong bạo vũ công kích mới là trạng thái bình th còn chưa chờ chu nguyên biết rõ tu la vương năm đó vì sao tiến đánh tiên hồ thành vị ê u tiên hồ thánh cô lại đang trong đó đóng vai cái gì nhân vật chiến đấu liền bắt đầu chú q u ả báo chú xích huyết tu la vương vung cờ hô chú như rừng huyết k ỳ đồng thời chật trợ trợn sau một khắc trăm vị tu la quỷ tướng hai mươi huyết hà tướng quân bốn vị huyết hồ ma soái còn có một vị tu la quốc giống nhau bắt đầu chú bảy mươi cấp t i ê n hồ phủ chủ thân thân thể phía trên bắn r a lượng lớn huyết quang hp tức thì bị cấp tốc thành không sau đó hóa thành bụi bẩm rơi vào cái kia chạy xiết trong huyết một bên khác bảy mươi cấp thiên hồ đều hộ cũng lắc trung hô cần có tô tướng sĩ mở ra trên lưng kim hạp thả ra dáng mây chi quang đem tiên địa nhuộm thành dáng c h i ề u chi sắc、Kích. tu la vương lệnh lại xuống bốn ma x o á i thống trọng binh tiếp trận chúng tướng quân lại nổi lên tu la quả b ả o chú áp chế thiên hồ đều hộ t r ợ ma x o á i nhanh chóng đem nó về rết đây là chu nguyên lần đầu thấy được tu la quốc hưng uy động như thủy triều nhanh như c u n g phong giống như một tòa to lớn huyết n ụ c gối say những nơi đi qua sinh linh tiêu hết phanh một vị có tô hộ trưởng quân đội ý bị tu la chiến kỳ đập chúng thoát ly không chúng chiến trận nhanh chóng hạ xuống cũng may nó thân thủ có chút nhanh nhẹn chân đạp vân diễm sờ nhẹ huyết hải chi thủy thoáng n g ợ n lực liền nhảy vọt đến trung nguyên chỗ hoa trên lầu sao còn sẽ có dân chúng bị nốt tiểu hồ ly tia ngươi không quân phục là dân không phải b i n h khi mau mau rời đi tiên hồ thành đạo môn chân nhân cũng khi mau lui quân địch khí thế h u n g hùng ta có quân liên s ô vệ đã vô lực hộ vệ khách lạc đang khi nói chuyện có tô hộ trưởng quân đội ý chân đạp vân diễm lên không mà đi lại lần nữa trở lại hắn chiến trường đây hết thể phát sinh cực nhanh từ trung u y ê n nhập cảnh đến hai quân giao phòng trước sau bất quá hơn mười hơi thở tiêu ra máu biển sôi trào đại chiến trợt nổi lên lúc này lại xoắn suýt tiền căn hậu quả cũng có chút k h ở tròn váng có thể làm chi lộ đơn giản hai đầu một là mau lui hai là trợ chiến chu sư đệ chúng ta nhanh đi cầu viện binh đi bị dọa sợ bạch hồ tố trần đội vàng thi triển truyền tống thuật lại phát hiện thường ngày cực kỳ dùng tốt thiên hồ về quê thuật không hề có động tinh gì sư tỷ không thể nói trước chúng ta chính là có tô quốc phái tới vệ binh làm sao lại không đợi bạch hồ tố trần tiếp nhận hiện trạng chu nguyên liền hóa quang l ê n không lại là xuất kiếm dẫn thất tinh kiếm hoàng như sao băng trải rộng đỏ ngấn thương thiên trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện sáu minh tối sầm lại bảy ngôi sao giống như sáu viên bạch tử rơi bằng cờ một viên hắt tử đợi vào cuộc kỳ thật chu nguyên cũng muốn biết hắn thực lực hôm nay đến loại tình trạng nào có thể cùng bảy mươi cấp đơn vị giao phong vừa b ạ n có tô cũ ảnh là hữu kinh vô hiểm c h i địa ngược lại là có thể mượn cơ hội này cùng bảy mươi cấp huyết hổ mà xoáy phân cao thấp bạch hồ tố trần thấy vậy có chút lo lắng nói một tiếng ngu ngốc sau đó đội ba phóng tới phía đông bắc muốn hướng có tô thành mời đến b i ệ t binh đáng tiếc khi nàng ỵ vào h i ể u rõ lộ ra ách tinh mục tránh thoắt tràn ra ngoài thuật pháp bằng vào t u r cờ ngọc bộ riêu sống qua mấy tầng màn máu sau mới biết phía trước không đường đây là tuyệt cảnh vì sao lại sẽ thành dạng này? huyền cơ làm tiếc vì sao thời khắc mấu chốt không hộ quốc trong lòng cực kỳ sợ hãi bạch hồ tổ trần ngầm đầu nhìn thấy thất tinh cao thang kiếm khí bốc lên giờ k h ắ c này nàng đ ỗ n g nhiên minh bạch chính mình thiếu cái gì có tô chi cáo có truyền thừa ba đức một là nhu hòa không tranh lâm uy không sợ cương nhu chi đức hai là trên dưới có thứ tự mỗi người quản lý chức vụ của mình kính pháp chi đức ba là chết triều hồ hương không q u ê n căn bản cực tình chi đức thế nhưng là nàng chỉ có nhu mà không vừa đây là vô tâm chỉ có pháp mà không tin pháp đây là không khí tuy có tình lại u không k ê n đây là vô thần nguyên l a ta đã sớm đã hiểu bọn hắn sẽ không một mực giúp ta có một số việc cuối cùng cần ta đến đi nếu ta nguyện vì quốc mà chiến vì bản thân mà chiến không biết có thể có tư cách làm cái kia có tô hộ trưởng quân đội ý hẳn là có thể chứ nhất định có thể bạch hồ tố trần thân hãm tuyệt địa rốt c ụ c b u ô n g xuống ngày xưa đủ loại sầu lo lên không vào trận đi tuyệt địa kia phản kích sự tình một bên khác chu nguyên cũng dùng trong tay chi kiếm trong bụng kiếm hoàn bằng chứng một để ý đó chính là hết u y hồ ma x o á i không bằng hắn huyết h à tướng quân khó ngăn cản đang lúc này ở vào cũ ảnh trạng thái dưới tu la vương cuối cùng mở miệm t ố ly người tốt nhất đ ư n g nga ta như thiên hồ thành không có thiên linh độ bật ngươi chính là ta loạn đạo chi địch chương 798, vương tướng chi chiến chương 798, vương tướng chi chiến vạn người quân nghe không hiểu ngụy sở n g u lương tứ quốc đều có thể tùy tiện tổ kiến liền ngay cả hải ngoại giật đảo chi quốc cũng có thể tổ kiến nhưng thiên hồ trên thành trống không vạn người quân là huyết hải tu la si tốt đều là năm mươi lăm cấp đơn vị tướng x o á i càng là thực lực cưỡng hãn có t u quân mặc dù đồng dạng do năm mươi lăm cấp có t u hồ vệ là kết trận si tốt nhưng thiếu k huyết cao tầng chiến lực lại quân đội quy mô nhỏ bé chỉ có hơn ba ngàn người tại lớn như thế thực lực sai biệt bên dưới thiên h ồ thành gần như bại cục đã định có khả năng dễ rủa bất quá là trèo c h ố n g bao lâu thôi vực này thế cục đ ể bạch hồ tố trần có chút tuyệt vọng cũng làm cho chu nguyên n g động tâm tư khác quả thật lấy thủ đoạn của hắn sẽ không bị đánh bại dễ dàng nhưng cũng khó có thể cải biến chiến cuộc nhưng hắn cũng không phải là l ẻ loi một mình vật phẩm của hắn cột bên trong còn có thủy n g u y ệ t đồng giám có thể dùng làm bí cảnh môn hộ nối thẳng mình châu kính phủ thiên h u n g la hầu chưa hẳn không có khả năng thông qua kính này trùng chuyển tiến vào có tô cựu ảnh đến lúc đó ai là chân chính tu la vương coi như khó mà nói chú í ít t h i ê qua báo có lẽ là chu nguyên cản trở tu la b i n h phong cũng có lẽ là thất tinh đạo nhân thân phận tương đối trói sáng tu la quốc tương t r ậ t lĩnh t r ú n g tướng lại nổi lên chú trận y đồ đem hắn đánh giết đối với c á i này hắn đương nhiên sẽ không lấy thân thử chú cũng qua loa rời khỏi có tô cựu ảnh cho nên hắn lập tức kích hoạt thải hí kính sai lúc chi năng làm tự thân ở vào một khắc đồng hồ không ở chỗ này lúc trạng thái nhưng bạch hồ tố trần liền không b ự c này vô lại thủ đoạn nàng bị hai vị huyết hà tướng quân cùng bốn vị tu la quỷ tướng liên thủ v â y quét lấy hết vì nước mà chiến vì bản thân mà chiến chức trách sau liền chiến bại rời sân cũng may nơi đây là có tô c ử u ảnh chiến bại là lui không hại mình thân cũng là sẽ không thật sự có chỗ tổn thương thấy vậy chu nguyên không tiếp tục cẩn dấu đầu tiên là điều khiển tiên hung la hầu vào nước thắng đồng giám sau đó để đảo viên thổ địa đem thủy nguyện đồng giám thu hồi thùng vật phẩm ngay tại lúc đó thiên hồ t h á n h cô đưa tay chỉ phía xa chu nguyên đạo đại vương mời xem đạo nhân kia đao binh không có khả năng thêm nó thân chư pháp không có khả năng xâm hồn của hắn thiên hồ thành thiên linh đồ vật nhất định trong tay hắn mong rằng đại vương lấy pháp toàn chi lực ngăn nó đào thoát c ư ớ c đoạt thiên linh đồ vật thú vị đợi bản vương đi chiếu c ủ a hắn che trời đại kỳ đối diện đợt tới chu nguyên không trốn không né mảy may không hư hại trường kiếm đen k ỳ x é rách bầu trời theo thế chi phong tội lật mạng lớn sĩ tốt lại không thể phất động đạo nhân gốc áo trong lúc nhất thời song p ư ơ n g giao chiến đồng đều ghé mắt nóng nhìn lại la huyết hải tu la kinh ngạc có tô hổ vệ lúng túng lúc này tu la vương cực kỳ xấu hổ thiên hồ thánh cô lại chủ động bay lên đến đây chiêu hàng đạo nhân kia lấy thực lực của ngươi tất nhiên không cách nào trường kỳ thôi động thiên linh chi bảo không bằng đem thiên hà vân diễm châu giao cho ta ta có thể để đại vương thả ngươi rời đi tốt, ta ố t t vừa v ậ n có một bảo cùng trời có quan hệ ngươi lại cầm cẩn thận nhìn hắn phụ không phù hợp yêu cầu của ngươi đối với cưỡng ép lấy v ậ t người chu nguyên nhiều lấy thất tinh đạo giáo đạo hoặc sử dụng tu lan ném mạch thuật bây giờ để quân số lượng quá nhiều không tốt từng cái tận tâm dạy bảo hắn liền thi triển có thể lấy lực phục chúng tu lan é m mạch thuật bất quá lần này hắn ném không phải tu la vương m ư ờ i phần để ý thiếu nợ tu la quỷ mà là một mặt tận tàng thiên hung la hầu bảo kính ngươi dám cầm một mặt gương vỡ gà ta xem ra ngươi là một lòng tìm chết thiên hồ thánh cô cũng không tự tay tiếp nhận thủy nguyện đầu giám mà là bắn ra một cố vân khí đem nó định trên không trung lời ấy sai rồi vật tốt hay xấu không thể chỉ nhìn kỳ biểu cùng nhau nhìn trong kính thiên linh chi bảo đi ra chu nguyên ở vào đặc thù sai lúc trạng thái khó mà bị người khác đánh c h ú n g tình hồ giới cũng không cách nào chủ động công kích người khác vì thế hắn không để ý cùng thiên hồ thánh cô nói chuyện với nhau vài câu theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cái đầu lâu giữ tận đột nhiên từ thủy n g u y ệ t đồng giám bên trong nô ra hát giáp áo bào trắng thân thể tùy theo xuất hiện vài dặm vân khí sen lẫn huyết hải xương độc giãn ra là cánh dường như thiên thần xuống phẳng trần lại như đại ma đột kích nguyên bản thanh tịnh cùng đỏ ngấn phân biệt rõ ràng bầu trời đột nhiên ảm đạm một viên ngôi sao hư ảo do tối đến minh nở rộ không kế vết quang đốt ngươi ở vào đặc thù tràng cảnh có tô k i ể u ảnh bên trong nơi đây không cách nào lấy thiên ma xâm lấn chi năng tẩm bổ la hầu tinh thần thiên đạo tu la không đây là g á n g thế thiên ma làm cách ngươi chuẩn bị dẫn hắn tới zết bản vương quả nhiên không nên tin ngươi thiên h u n g la hầu một khi xuất hiện chiến trường thế cục lập tức sinh biến đầu tiên là tu la vương chất vấn thiên hồ thánh cô sau là tu la quốc tương có chút bất mãn nói cái gì n g ư ơ i lớn như vậy tu la làm gì giả tá bản tương tên đợi thiên h u n g la hầu nhìn về phía hắn trong nháy mắt hắn lại lập tức sửa lại miệng ngươi là tu la quốc tương ta là tu la thừa tướng n g ư ơ i ta đều là thật tu la cùng nhau không đánh tu la cùng nhau tu la quân gặp đại ma lâm nội bộ sinh loạn có tu vệ gặp đại ma lâm hơi loạn tự an phản ứng lớn nhất vẫn là thiên hồ thánh cô nó chỉ phía xa thiên hùng la hầu có chút bi phân nói có tô quốc như thế nào cùng thiên ma có liên hệ ta vương tha tất cả đến tranh một nước danh vị đã là lương tâm bất an sao có người làm trái thiên đạo so ta phản đồ này càng quyết tuyệt đối với trên chiến trường biến hóa thiên h u n g la hầu cũng không để ý nó tiện tay lấy ra một cây tu la cờ cho thấy thân phận chư tướng sĩ nghe lệnh theo bản tương thảo phạt cái k i a n g ụ y vương cùng ngụy cùng nhau thiên h u n g la hầu không mở miệng thì đã mới mở miệng liền dẫn tới tu la binh đem thế công đại giảm có tô hộ vệ vui cười liên t ụ thấy vậy tu la vương rốt cuộc kìm nén không được để kiếm vung cờ đến đây tranh đấu đáng tiếc hắn chỉ là ngày xưa cũ ảnh không phải v ị kia chân chính ba thế lớn tu la làm sao có thể làm cho thiên h u n g la hầu nội bộ chư tướng sĩ nghe lệnh theo bản vương v â y quét loạn cục thiên ma tu la vương danh hảo so tu la quốc tương lợi hại hơn nhiều tu la vương vung cờ động tĩnh ở giữa lại dẫn tới một đám tu la binh đem theo sát phía sau trung kích thiên ma nếu là đổi lại bình thường tu la đối mặt cảnh này tất nhiên đau đầu bởi vì số lượng quá nhiều công kích đồng thời gia thần đủ để đánh vỡ tu la sát sinh v h ệ hồn năng lực khôi phục nhưng thiên h u n g la hầu là một ngoại lệ không nói đến hắn thiên ma lục bảo giảm thương chi năng sao mà cường hãn vẻ mẹn ngày đó trở lại chữ ác chi năng liền có thể làm cho cái kia vây quét minh tướng tự ăn ác quả bất quá thiên h u n g la hầu đối với cái này khai thác càng nhanh gọn đối địch c h i pháp nó hai tay tương hợp dẫn động linh h u y ễ n tiên c h i lực hóa thành săn mồi thiên v o n g một kích xuống thiên tượng lại biến có thể thấy được bốn b ề hư không ra bị nhẹ thành lưới huyết hải chi thủy không có khả năng ra đỏ ngấn b ế t nước không có khả năng ăn sau một khắc linh h u y ễ n tiên vong cấp tốc đổ sụp làm một hắc cầu sau đó biến mất không thấy gì nữa này không phải thiên hùng la hầu công kích mà là linh n u y ễ n trời mượn kỷ lực đến nuốt một ngụm về phần hiệu quả như thế nào lại là bốn bề đều là thanh tịnh mấy ngàn tu la quỷ quái giống như bọn nước giống như t i ể u tán còn sót lại tu la r ừ n g bước thu minh tu la quốc tương không thể may mắn thoát khỏi tu la vương tổn thương ba mươi lượng máu mà vị tia thiên hồ thánh cô lại lạ thường chưa bị hao tổn thương một viên minh châu đem hắn bọc lại dáng n â y như diễm tấu lưới mặc q u a làm cách nguyên lai thiên h ạ vẫn diễm châu trong tay ngươi ngươi vì sao muốn thiết lập ván cục như hải bản vương Chương、799. thiên ma m ê thật chương bảy trăm chín mươi chín thiên ma m ê thật thiên hồ thánh cô nói tới thiên hà vân diễm châu vậy mà tại chính nàng trong tay cử động lần này khiến cho thiên hồ thành chi kiếp trở nên phức tạp hơn kết hợp nàng trước đó nói tới dung tha tất cả đến tranh một nước danh bị làm chu nguyên đối với nàng sự tích đại khái có một chút suy đoán n ó nên đối với có tô quân cùng thiên hồ phi t u y ệ t định hình thức trong lòng còn có bất mãn hoặc là nói cạnh tranh thất bại trong lòng còn có b á n h ậ n vì thế mới dụ sứ tu la vương thảo phạt thiên hồ thành về phần mục đích của nàng vì sao hơn p â n nửa là chứng minh chính mình so thiên hồ phi càng mạnh hoặc là lấy thế đ ạ người lấy lực bất vị để có tô quốc ý thức được tuyển nàng là thiên hồ phi có thể hưởng thái bình không chọn nàng là thiên hồ phi thì náo động công nất như vậy xem ra có tô quốc tuyển quân c h i pháp mặc dù có không ít ưu điểm nhưng cũng sáng tạo ra nội bộ xung đột mầm thái h o ạ n ta sao lại thiết lập ván cục hạ i ngươi ta muốn nói với ngươi chính là công phá thiên hồ thành có thể được thiên linh đồ vật chưa bao giờ đã nói với ngươi thiên linh đồ vật cụ thể tại trong tay a i là chính ngươi nghĩ xấu không oán ta được thiên hồ thánh cô nói như vậy thật là hữu lý thiên hả vân diễm châu tại trong tay nàng mà nàng ở vào thiên hồ thành trên không kể từ đó làm sao có thể nói thiên hà vân d i ễ m châu không ở trên thiên hồ thành đại vương cầu bảo ta cầu bị vốn không xung đột có thể tương hợp ta đã ác c ó tô quốc sẽ không lại ác tu la quốc đáng tiếc thiên ma t r ậ n vào cuộc ta đã khó t o à nguyện n thiên hồ thánh cô đang khi nói chuyện gỡ xuống thiên hà vân d i ễ m châu đưa tay vứt cho tu la vương nói thẳng ta không như nguyện đại vương tội nguyện còn có thể tin ta lúc này tu la vương cũng không điên có xem xét thời thế chi năng cũng giống bình thường tà ma bình thường thái độ linh hoạt t ố c tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta lại tin ngươi một lần tu la vương cùng thiên h ồ thánh cô bởi vì thiên linh đổ v ậ t sinh đoán lại bởi vì thiên linh đổ v ậ t lần nữa liên hợp dù vậy hai người bọn họ cũng không phải thiên hùng la hầu đối thủ đặc biệt là thiên h ồ thánh cô nó bị thiên khiển phạt tội chi lực cũng khó khôi phục vì thiên tổn thương đồng thời khắc chế lại bị trần thế trở lại linh doi k i ể m chế trói buộc vì thế tại đón lấy thiên hùng la hầu mấy lần công kích cùng mấy lần thiên phản chư ác sau liền nội vàng rút lui mà còn lại tu la vương cũng không có tốt hơn chỗ nào thiên ma vô thượng giáp cùng thiên ma không cách nào bảo giảm thương hiệu quả thập phần cường đại thiên phản chư ác phản kích hiệu quả lại khó mà đề phòng ở đây trạng thái dưới tu la vương thế công càng kịch liệt nó chịu tổn thương liền càng lớn thêm nữa thiên h u n g la hầu thiên h u n g diệt sinh thương khả tạo thành khó khôi phục uy thiên tổn thương khiến cho tu la vương tình cảnh càng phát ra gian nan lữ tu la nhìn như đều là p h á p toàn chi ma nhưng cuối cùng bản chất khác biệt cùng bậc này thiên địa tuần hoàn chi ma một giới cân bằng đồ vật xâm lược hắn thiên chi b i n h tranh đấu đơn đả độc đấu là không thể thực hiện được ở trên thiên h u n g la hầu tiếp tục gáp chê xuống tu la vương rốt c ụ c tiến nhập trạng thái bộc phát chỉ gặp nó vung cờ che trời đạo đạo đỏ ngấn vết nước bám vào trên chi kỳ đ e n kịp chiến kỳ trong nháy mắt hóa thành huyết sắc mang theo đỏ ngấn chi lợi huyết hải chi trọng giống như một đạo vô biên huyết vân lại như một đạo huyết sắc m à n trời từ cái kia không trúng cấp tốc rơi xuống thiên h u n g la hầu không trốn không né thi triển trời ban hồi sinh pháp vì chính mình khôi phục các hạng trạng thái chính diện nên kích cái kia đạo giống như khai thiên địa giống như huyết sắc màn trời trung kích trong lúc nhất thời hắn giống như thân rơi huyết hải r ơ i đáy bốn phương tám hướng đều là màu đỏ như máu t r ạ c lại trọng lượng cực lớn khó mà di động thân hình lại có đỏ ngấn là lưỡi đao không ngừng đấy tới đối mặt bậc này quần bạo công kích cho dù hắn có thể đa trọng giảm thương cũng đang không ngừng hao tổn hp nhưng tu la vương tình cảnh càng thêm vô hiểm giờ phút này thiên h u n g la hầu thiên phản chư ác chi năng bắt đầu tiếp tục phát lực tu la vương còn thừa không nhiều hp cũng cấp tốc sụt giảm nếu là đổi lại bình thường tà ma đơn vị có lẽ sẽ thừa cơ chạy trốn nhưng giận dữ tu la một khi nổi giận há lại sẽ tùy tiện ngưng chiến cuối cùng cái k i a đạo vô biên vô hạn tiếp tục hạ xuống huyết sắc màn trời hay là tan thành mấy khói này không phải tu la vương vô lực trèo trống q u ầ bạo công kích mà là thiên phản chư ác chi lực đem nó phản kích phá hủy theo tu la vương chiến bại thiên hồ thành trên không còn lại tu la binh tướng cũng có chút biết điều lui vào đỏ ngấn vết nước biến mất không thấy gì nữa có khác một đầu do mấy chục đạo đỏ ngấn vết nước tụ hợp mà thành to lớn vết nước tiếp tục chạy tràn huyết hà chi thủy đó chính là tu la vương cuối cùng dấu vết lưu lại nó trạng thái như treo trên bầu trời huyết hà d ậ y sóng huyết thủy liên tục không ngừng đến t r ọ c trần thế một viên minh châu nở rộ sáng ngời p h ù ở huyết thủy phía trên chiêu vân hà sinh diễm hỏa cùng bầu trời phía trên biên hướng kia la hầu hư tinh lẫn nhau chiều ứng đốt người đã đánh tan có tô cựu ảnh phải trang tiếp dẫn động chân tinh túc hương chi lực tiến hành ngày xưa có nhiễu có tô k i ự u ảnh c h à n g cảnh hết sức đặc t h ủ bại địch không lưu thi binh khí như ở trước mắt tán liền ngay cả từng cái trong bí cảnh có chút thường gặp rơi xuống quang cầu đều không có chỉ có viên kia thiên hà vân d i ễ m châu cũng không tiêu tán nghĩ đến việc này cùng có tô k i ự u ảnh chiến bại là lui không tổn hại tự thân đặc tính có quan hệ lại là phúc họa tương y dỉ nơi này tranh đấu chỉ có thể đến truyền thừa không cách nào đến mật thật có xét tới này chu nguyên tự nhiên điều khiển thiên hung la hầu tiếp dẫn động chân tinh túc hương chi lực tiến hành ngày xưa khoánh i ễ u nhìn có thể hay không đền b ù một chút tranh đấu khổ cực sau m ộ t khắc cao thăng tại không đến la hầu hư tinh đột nhiên rơi vào treo trên bầu trời huyết hà cái k i a đạo huyết hà vết nước nhanh chóng lấp đầy ở giữa trên đất trầm tích huyết thủy c ũ n g hóa quang lên không dốc thành dáng mây hình dạng có thể nói là rách nát ô m ế tiêu tán dáng c h ề u vẻ đẹp đánh tới đốt động chân tinh túc g ư ơ n g chi lực quá ý nhiễu hoàn thành thiên ma đoạt i ê n c ước đạo mê thật nhập cũ ảnh mà mê thiên bên dưới chú thiên ma mê thật là nhận biết loại đặc thù quái nhiễu phi pháp và người không cách nào khám phá thiên ma chi mê đốt bối cảnh của ngươi cố sự gia tăng hán thiên chi ma hàng tinh h ầ n lui ma trị tả khe hở huyết hở chú thiên ma mê thật lấy giả thay mặt thật có tô chi dân bối cảnh cố sự sẽ được bối cảnh của ngươi cố sự từng bước ảnh hưởng đốt thanh danh của ngươi có chỗ cải biến có tô chi dân đem xem ngươi là nhiều năm trước chị lui tu la vương cùng thiên hồ thánh câu nghĩa sĩ vì thế đối với ngươi trong lòng còn có kính ngưỡng đơn giản hào cảm chú ngươi nhưng tại bộ phận có tô quốc khu vực thông hành nhưng không cách nào giấu giếm được có tô quốc pháp toàn đơn vị động chân tinh túc chi lực thiên ma mê thật chi năng hiệu quả quá mức bá đạo nó không phải vì tự thân gia tăng cố sự mà là để cho mình bối cảnh cố sự trở thành người khác bối cảnh cố sự như vậy hung hãn c h i năng hơi có chút người trong thiên hạ c h i nghĩ bởi vì ma mà biến cảm giác theo thiên h u n g la hầu không ngừng c ư ờ n g đại thậm chí có khả năng cải biến ngày xưa ghi chép khi đó cái gọi là trần tướng cái gọi là ký ức lại có mấy phần có thể tin giấu bao nhiêu mê thật có lẽ đây mới là động chân t i n h tốt hơn ư g chân chính u y năng hắn chỉ cần một cái t i ế p lời liền có thể ảnh hưởng bí cảnh trời đơn vị có chút trọng yếu bối cảnh cố sự đang lúc chu nguyên phân tích thiên ma mê thật công hiệu lúc thiên hồ thành thủ vệ cùng nhau lên tiến lên lễ bài kiến chúng ta đã tạo đại thiên ma làm b i ệ ủ đợi thiên hồ thành trùng kiến sau đại thiên ma có thể đến du lãm chúng ta tuyệt không bởi vì chính tà c h i tâm phủ nhận đại thiên ma trợ chiến chi nghĩa đang khi nói chuyện có tô cựu ảnh từng bước hóa thực vi n ư có tô thủ vệ dung nhàn cũng cố định bất động phảng phất cũ ảnh biến mất dần hiện thực tiến đến chú nguyên lập tức điều khiển thiên h u n g la hầu nhặt thiên hà vân d i ễ m châu lại để cho tiến vào thủy n g u y ệ t đồng giám bên trong b ậ n thân thiên ma mê thật có thể đánh cháo không biết h g u y ề n cơ chân nhân sẽ như thế nào đối đ ạ i việc này t h ư ơ n g tám trăm thiên hà ánh triều tà, tà đốt thu hoạch được thiên linh đồ vật thiên hà vân diễn châu hôm qua thiên hà hôm nay hiện không vào ngày mai ánh triều tà tán chú vật này là lâm thời vật phẩm ba ngày sau linh tiêu tử tán đốt có tô cũ ảnh đã kết thúc ngươi làm vũ khí làm tướng cũng là chủ có thể đạt được tương quan truyền thừa chú ngươi không phải có tô chi cáo chỉ có thể thu hoạch được có tô hộ vệ có tô hộ trưởng quân đội ý có tô thú vệ tướng quân truyền thừa không cách nào thu hoạch được t i ê n h ồ phụ chủ cùng t i ê n h ồ đều bảo vệ truyền thừa hệ thống nhắc nhở liên tiếp băng lên ngay cũ ảnh tán hồi phục ngay sau đó thụy hà điện bên trong an tĩnh tường hòa nhưng không thấy n g ệ n cơ chân nhân cùng t i ê n hồ phi tung tích bạch hồ tố trần cũng không biết đi nơi nào lần này có tô cũ ảnh chi hành không chỉ có thiên h u n g la hầu thu được có tô vệ trường học đem ba phần truyền thừa chu nguyên cũng thu được có tô h ồ vệ cùng hộ i trưởng quân đội ý hai phần truyền thừa khác biệt duy nhất chính là hắn lấy được hệ thống nhắc nhở là giám chiến chi binh cùng hộ vệ đồng liêu nhìn ra được có tô cũ ảnh là một bộ hoàn chỉnh truyền thừa lộ tuyến chỉ cần đặt thành trong đó truyền thừa điều kiện liền có thể từng cái thu hoạch được đối ứng truyền thừa đáng tiếc có tô hộ truyền thừa đối với chu nguyên ý nghĩa không lớn bởi vì bình thường chi pháp cần thứ tư thuộc tính là linh lại nhìn thiên hà vân diễn châu tuy là thời hạn độ vật nhưng công hiệu quả thực bất phàm đạo cụ đặc thù cũ ảnh thiên hà vân diễm châu giới thiệu huyền linh lũ bảo hương thiên hà rủ xuống hiển hóa chi châu thiên hà người cũng là thiên c h i ánh sáng thiên c h i sắc thiên c h i phúc chiếu vân khí sinh diễm hỏa giáng t r i ề u rơi mệnh cùng chư hỏa không nhiễm đây là cũ ảnh ánh triều tạ không phải thiên châu hiển hóa quá hạn từ tán trời phúc biến mất muốn giá nó uy cần lấy thân v ô i hiệu quả có thể n h ậ p đan luyện k h í thành phụ lưới cũng có thể làm đặc thù chuyển hóa độ vật từ đó thu hoạch được huyền linh lũ bảo hương hữu á i chú coi đây là cơ dung luyện rèn vật hoặc lấy linh chuyển hóa chú thứ tư thuộc tính càng cao vân diễm tổn thương càng cao phát toàn đơn vị thi triển vân diễm có thể đạt được thiên hòa đốt tả hiệu quả chơi phúc nhận trí mạng lúc công kích có thể hóa thành thiên hà chi quang tre chở tự thân từ đó không tổn hại mảy may chú thiên tri bên ngoài phúc mỗi ngày một ban thưởng trong vòng một ngày chỉ có thể kích phát một lần trời phúc hiệu quả không nhiễm có thể miễn dịch bình thường không tốt trạng thái chống t ự hoặc làm dịu đặc thù không tốt trạng thái chú thứ tư thuộc tính càng cao không nhiễm hiệu quả càng mạnh ngoại t à cũng càng khó có hiệu lực thiên hạ vân diễm châu trừ là lâm thời vật phẩm bên ngoài cùng bình thường thiên linh đổ vật không có khác nhau cũng liền thiên hồ thánh cô để chứng minh lập trường đem vật này đưa cho tu la vương nếu không thiên hung la hầu nhất định có thể đếm thử một phen vân diễm tư vị đối với b ự c này lâm thời bảo vật c h ú nguyên không chuẩn bị ở trong tay ở lâu hoặc làm đếm thử dùng cái này luyện vật hoặc là để thiên hung la hầu thi triển gian thương thủ đoạn theo thứ tự hàng á i tìm chỉnh á i g lý một phen đoạt được đằng sau hắn liền cất bước rời đi thụy hạ điện muốn hướng úc minh điện tìm kiếm huyền cơ chân nhân không muốn còn chưa chờ hắn đến úc minh điện liền gặp bạch hồ tố trần nội vàng chạy tới lại danh hảo của nàng đã từ thái âm bản bệnh sợ không cấp có tiếng tô châu cao tố trần biến thành thái âm bản bệnh sợ không cấp có tô hồ vệ tố trần cử động lần này nhìn như chỉ là thân phận cùng chức vị chuyển biến kỳ thực lại đại biểu bạch hồ tố trần tiếp nhận có tô hồ vệ c r u y ề n thừa à chu sư đệ ngươi cũng đã chết có thể ngươi vì sao bình tĩnh như vậy lại không thấy một chút khổ sở có khả năng hay không chúng ta cũng không chết cho nên ta không cần thương cảm tốt ta ngươi chiến bại không ngại nhất định có thể đoán được ta cũng là như vậy không nói trước những thứ này chu sư đệ ta cho ngươi biết ta phát hiện một bí mật lớn bạch hồ tố trần nhìn thấy kinh lịch cùng loại người cũng nhịn không được nữa kích động trong lòng theo nàng nói tới nàng chiến bại lui về thụy hà đến lúc cũng không nhìn thấy huyền cơ chân nhân cùng thiên hồ phi nhưng nàng nhớ tới thiên hồ thành thai hương không thể không có cứu vì thế cấp tốc xuất cung đi đến có tô chỉ công phủ tìm cái kia có tô phủ dẫn hồ hoàng liên lạc trong nước tướng soái phát b i n h cứu viện nghe nói nó nói, nói có tô phủ dẫn cười ha ha trước tiên nói cái gì những cái kia đều là hôm qua chuyện xưa đã không cần vì thế không nhiễu tại nàng không ngừng truy vấn b ê n d ư ớ i có tô phủ dẫn mới nói minh nguyên do lại là nhiều năm trước có tô quốc phản đồ làm cách thừa dịp cũ mới có tô quân giao tiếp thời điểm đ ỗ n g nhiên dẫn dắt tu la b i n h tướng xâm phạm biên giới làm tiên nhiệm có tô quý m ạ n h từ trước đến nay tiêu căng xem có tô quốc là trong nhà tài sản riêng mà cựu quân mất vị đi chức trách cũng không muốn lánh binh đi thảo phạt nữ nhi của mình cố ý quấn lấy tân nhiệm có tô quân đi đến giao tiếp chi lễ sư đệ ngươi biết cuối cùng là ai giải h ò a này sao là ai h ã y nói n g h e một chút chu nguyên muốn biết được thiên ma mê thật hiệu quả tự nhiên nguyện ý phối hợp có chút kích động bạch hồ tố trần có tô phủ d ẫ n trước tiên nói là phụ thân ta giải t h a i họa sau nói theo dân gian truyền lại việc này có ẩn t ì n h khác lại là cái kia ở nhân gian đi cây lúa hương lên không sự t ì n h vận dựng đại ma lâm bại tu la binh tướng lui tu la tri vương thì ra là thế mất quá ta khuyên ngươi tin có tô quân sự đừng tin dân gian chuyện lạ thiên ma mê thật hiệu quả s ắ c thực có hiệu lực cũng khiến cho huyền cơ chân nhân tổn thất một chút công tích danh vọng nghĩ đến không phải cái vấn đề lớn gì dù sao nhân gian các quốc gia phần lớn có chính xử giã sử phân chia này cả hai có khi có thể bổ sung có khi cũng sẽ hoàn toàn t r á i n g ư ợ c đối với chu nguyên phản ứng m ạ c h hồ tố trần có chút bất mãn chu sư đệ đây không phải có tô quan sử cùng dân gian chuyện lạ ở giữa thật giả vấn đề mà là vân dược đại ma đã từng tới co tô quốc chúng ta có thể cùng hắn tồn tại nhất định nói chuyện với nhau cơ sở còn nữa chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến hắn xuất hiện liền có thể thông hành chỗ kia đặc thù bí cảnh đến lúc đó cũng có thể thu hoạch được càng nhiều truyền thừa tăng lên ngươi và ta thực lực đúng rồi chu sư đệ ngươi đạt được cái gì truyền thừa bạch hồ tố t r ầ n bị vân dược đại ma sự t ì n h sở kinh trình bày xong việc này đại biểu ý nghĩa sau vừa rồi nhớ tới truyền thừa sự t ì n h đối với cái này chu nguyên tự nhiên thực nôn tương cáo hắn thu được có tô hồ vệ cùng hộ i trưởng quân đội ý hai phần truyền thừa sư tỷ ngươi có thể có thu hoạch à không sai biệt lắm giữa ngươi và ta còn kém một chút xíu chờ một lúc phụ thân hỏi ngươi nhất định phải hàm xúc một chút chúng ta có tô quốc coi trọng cương nhu tri đức là người làm cáo cũng không thể quá mức cao liệu bạch hồ tố trần đã biết nên như thế nào ứng đối nhà mình phụ t h â n bất quá sách lược của nàng dù sao cũng hơi vấn đề tại không cách nào tăng lên tự thân biểu hiện tình hùng giới nàng tuyển chọn chọn lôi kéo so sánh mục tiêu khiến cho chủ động duy trì thế hòa không phân thắng bại hiểu rõ ta định sẽ không để cho sư tỷ khó làm khi chu nguyên cùng bạch hồ tố trần đến lúc minh điện sau phát hiện huyền cơ chân nhân cũng không ở đây như vậy ngồi đàm luận uống tràm một khắc đồng hồ huyền cơ chân nhân mới vừa cùng thiên hồ phi dắt tay mà đến bạch hồ tố trần thấy vậy vội vàng l ê n tiếp kể ra chính mình chuyến này cỡ nào không dễ vân dực đại ma sự tình cỡ nào hề bí Rất tốt, đã c ó mấy p h ầ n b i n h sĩ bộ d á n g b ấ t q u á nhân gian ngươi của các t h phận khả â n n ă n vấn n g g có đề. ư linh kia c á đại m a mượn ngươi các l o ạ i d a n h quốc h v à o nói chương tám trăm linh một xoan quốc mà nói giống nhau hệ thống nhắc nhở lời nói thiên ma mê thật quý ở phạm vi rộng khắp nhưng không cách nào ảnh hưởng p h á p toàn đơn vị việc này hẳn là cùng thiên h u n g la hầu thực lực có quan hệ đợi nó càng cường đại hơn lúc có lẽ có thể tiếp dẫn càng nhiều bản giới thiên trí lực đặt thành càng chắc chắn hơn mê thật hiệu quả làm sao lại thành như vậy ta thường ở một chỗ rất ít gây nên người khác chú ý huyền cơ chân nhân nói như vậy quá mức kinh dị doa đến bạch hồ tố trần gật gù đắc ý không nổi nhìn quanh hai bên dù sao ai cũng không muốn bên cạnh mình đột nhiên toát ra một cái xuất quỷ nhập thần bân dự đại ma bực này tình huống quả thực làm cho người lo lắng đừng n ộ i vi phụ biết không phải là ngươi lấy ngươi ngây thơ đủ để khiến thiên ma nhượng bộ lui mình n g u y ê n lai ta lợi hại như vậy không đối phụ thân nói như vậy nghe không giống cái gì tốt nói không cần để ý trong đó chi tiết ngươi chỉ cần biết thiên ma không tầm thường người liền có thể có câu nói là biết con chi bằng cha huyền cơ chân nhân vị phụ thân này hay là mười phần h ợ cách tùy tiện liền xem thấu nữ nhi hư thực đối với cái này bạch hồ tố trần nhưng không những không buồn còn có chút vui vẻ nói ta liền biết chuyện thiên hạ người trong thiên hạ là sẽ không làm khó m ộ t cáo huyền cơ chân nhân nghe vậy bất đắc d ì lắc đầu thiên hồ phi thì mỉm cười nói thường nhân có thường nhân c h i phúc này phúc là tiểu cắt nặng bình thường mặc dù không bằng đại c ắ t sự cao xa lại tự có kỳ nhạc thấy vậy chu nguyên cũng không tiếp tục cần giấu trực tiếp mở miệng nói theo sư thuốc chi ý tên thiên ma này thế nhưng là để mắt tới ta hơn phân nửa như vậy hai người các ngươi tiến vào thiên hồ sau kính ta liền cùng phu nhân tiến về tổn kính chi địa quan sát cũ ảnh biến động lúc đầu không ngại cho đến ngươi bị chú trận chỗ kích chiến bại tiêu tán tên thiên ma này vừa rồi trợn nhập trong kính cũ ảnh c h ú ma mê thật sau đó ta cùng phu nhân thương nghị cho là thiên ma xem cũ ảnh chi cảnh có cảm giác muốn trước lấy có tô chi dân tán thành lại sửa qua lại đ i chép kể từ đó hắn liền có thể mượn có tô quý mạch cướp có tô quân v ị như ta có tô chi quốc nhập hắn trời l à đất thải hí kính sai lúc chi năng cực kỳ cường đại cho dù là thiên hồ kính cũ ảnh tái hiện hiệu quả cũng vô pháp h ó a chặt xem xét vất quá huyền cơ chân nhân rõ ràng suy nghĩ nhiều chu nguyên s ắ c thực v ộ ý mưu đồ có tô quốc đến một lần có tô là bạn không phải địch thứ hai thiên lý giáo chủ lưu lại không ít vô biên bí cảnh danh hạo đầy đủ thiên hung la hầu thí nghiệm s o n g cây cân nhất định kế sách nhưng mà lo ngại người cũng không phải là huyền cơ chân nhân một vị bạch hồ tố trần cũng là trong này cao thủ nó nghe nói huyền cơ chân nhân nói như vậy phản phất nhìn thấy mình bị thiên ma sở mê thành lời kêu bản bên trong do chính hóa tà hay thay đổi nhân vật vì thế vội vàng mở miệng chứng minh quyết tâm phụ thân ta như bị thiên ma sở mê ngươi liền đem ta nhốt vào trong điện nhiều dạy bảo mấy năm tuyệt đối không nên làm cái tia đại nghĩa d i ệ t thân chuyện hồ đồ còn ta ngược lại là không cần khủng hoảng vi phụ nói có tô quý mạch là thiên hồ thánh cô làm cách mà không phải ngươi cái này u mê cáo nhỏ nó nếu có lực định tương lai không cần mê hoặc ngày cũ sự t ì n h tuyển ngươi vô ích tuyển thiên hồ thánh cô là được mê hoặc quốc quân giao tiếp sự t ì n h nếu có tô hồ đều là cho là hắn là quốc quân thiên hồ thánh cô là đương đại thiên hồ phi ta cùng mẫu thân ngươi liền mất đi chính danh khi đó ai là phản địch ai là chính thống liền nói không rõ bút mách tại dân tâm sở hướng ta cùng mẫu thân ngươi cũng không thể không chuyển giao trị quốc quyền hành nguyễn cơ chân nhân nói như vậy làm cho bạch hồ tố trần phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc lúc có tô chi dân đều là cho là quốc quân một người khác hoàn toàn phụ thân của nàng tự nhiên sẽ mất đi quân vị nhưng cái này còn không phải kinh khủng nhất cùng lắm thì bọn hắn một nhà người về hiểu rõ ẩn nguyên cung chính là cũng là không phải nhất định phải lưu tại có tô vương cung không thể kinh khủng nhất là thiên hạ đều làm ê mấy người độc tình tình cảnh sửa lại đó là không đối với sai khiến cho cứu trợ có tô quốc tiến hành ngược lại thành đạo môn xâm lấn t ê n tiên ma này xoan quốc thủ đoạn như vậy thành thạo quả nhiên không phải người tốt lành gì chu nguyên không biết bạch hồ tố trần suy nghĩ vì sao ngược lại là huyền cơ chân nhân nói như vậy cho hắn không ít dẫn dắt nguyên lai、like、thiên ma mê thật hiệu quả còn có thể dạng này dùng quả nhiên vẫn là đạo môn đại chân nhân kiến thức rộng biết được như thế nào kích phát thiên ma tiềm lực giải đ ắ p bạch hồ tố trần lo lắng chỗ huyền cơ chân nhân mới vừa nói lên chu nguyên vấn đề sư chất có n g u y ệ t cung thân phận ngược lại là có thể phản chế cái kêu mê chân thiên ma ngươi có thể tìm ra cơ đến n g u y ệ t cung cũ ảnh một nhóm như tên thiên ma này tham lợi cầu danh chắc chắn bị trí tịnh thắng rượu chỗ tịnh hóa đa tạ sư thúc dạy bảo ta sẽ tìm cơ đến nguyệt cung thử một lần. huyền cơ chân nhân không có phát hiện thiên h u n g la hầu lai lịch càng chưa khám phá thải hí kính sai thời gian hiệu l ự c quả vì thế t r u nguyên n g cũng để xuống giới thiệu linh nguyễn trời tình huống cùng thiên ma chức trách tâm tư sau đó huyền cơ chân nhân cường điệu giới thiệu thiên hồ thánh cô cùng trời hà vân d i ễ m châu lại là tiền nhiệm quốc quân c h i nữ thiên hồ thánh cô thiên tư phi phạm tự cao tự đại n h ư n thành c ũ n g thiên tư bại c ũ n g thiên tư một đường tu hành trôi chạy hiếm thấy khống nhiễu cuối cùng cũng bị phát toàn c h i lộ k h ố n nhiễu mặt khác nàng nhưng so sánh bạch hồ tố trần to g ă n nhiều không chỉ có trộn có tô quốc bảo một trong thiên hà vân đê bất、vị. nói đến chỗ này huyền cơ chân nhân đ ỗ n g nhiên dừng nói nhìn về phía bạch hồ tố trần nó thì rất có tự biết rõ tránh đến mẫu thân sau lưng đừng nhìn ta ta không phải loại người như vậy ta ngay cả ngươi cùng mẫu thân linh bảo đều cầm cung đi t h ú n g chi là có tô quốc bảo t i ê n tâm v i phụ t i n ngươi nếu không sớm đưa ngươi nhốt vào trong điện đọc lịch sử học đạo bạch hồ tố trần bởi vì thủ đoạn có hạn có thể tự chứng tâm ý thiên hồ thánh cô lại một con đường đi đến đ ấ y huyền cơ chân nhân lên tiếng lần nữa nói ngày đó hà vân diễm châu bị thiên hồ thánh cô đưa cho tu la vương tu la vương bởi vậy được lợi cũng đã cưới thiên hồ thánh cô bởi vì có tô nhất mạch có chút đặc thù sở sinh dòng roi nếu không có mẫu tộc chính là phụ tộc vì thế hai người còn thành công sinh hạ hậu đại về sau tu la quốc phá lúc thuyền cơ chân nhân nhớ tới h ả i đồng u mê vô tội liền dự định nhìn nó là tu la hay là có tô chi hổ nếu là tu la liền giao cho u minh âm ti xử trí nếu là có tô hổ liền đưa vào h i ệ u do h ậ n nguyên cung ă n trí có lẽ là có chút phúc đức tại thân đứa bé kia cuối cùng theo vong trần quân mở một nhà tiểu quán b ậ n r ộ n nếu không có như vậy nàng sợ là học không được thật pháp chỉ có thể là một bình thường vị sai hoặc giá trị điện đạo đồng về phần này đó cáo thánh cô thì tại tu la quốc chiến đằng sau đã mất đi tung tích nghe tin tức kia linh thông âm thổ du t h ư ơ n g nói nàng vào nhiều g ụ c ma vương muôn hạn cùng ngút trời ẩn sĩ kim kiếm tiên sinh ngọn lửa bừng bừng quỷ vương ba người hợp xưng cách bình quân thả bốn không tả chu nguyên không nghĩ tới v o n g trần điện đưa ngồn làm mạnh nghị thật lai lịch còn có thể cùng có tô quốc dính l i ễ u quan hệ đáng tiếc này không phải v i ệ c thiện rời cái kia không hỏi lai lịch không biết đường về v o n g trần điện thấy đều là nhân quả chẳng bán rượu k h o i hoạt thiên hà vân diễm châu là trời linh chi bảo nó tuy bị tu la vương ớt nhưng thiên địa không phá ánh triều tả t r ư tồn vì thế có tô cũ ảnh bên trong viên kia thiên hà vân diễm châu một dạng có chút thần dị công hiệu sư chất từ đó thu hoạch vật này có thể luyện đan n ú c tình còn ta từ đó thu hoạch vật này có thể c h ú t bỏ hồ hỏa nhóm lửa mới diễm lần này tuy bị tên thiên ma này lấy đi nhưng cũng không ngại ba ngày sau ánh triều tà từ tán y nguyên sẽ trở về cũ ảnh bên trong sư chất ngày sau như gặp được thiên hồ thánh cô có thể nghĩ cách đưa nàng trộm tới gặp ta qua lại chi tội còn đợi quản lý đốt thu hoạch được bắt sự kiện đem thiên hồ thánh cô bắt về có tô quốc có thể đạt được có tô quốc man thưởng chú Tin h phục h u y ế t t ê h ồ t h á n h cô nhập c ó t ô c u ả n h đánh bại n g à y x ư a c h í n h mình có thể k hiến thiên h à á n h t r i ề u tang lưu tinh ụ t h ê c â u h o à ắ n chinh hinh ể ó a chung tăm châm linh hai bằng hưu c ũ k h ó b ỏ t chung tăm châm linh hai bằng hưu c ũ k h ó b ỏ lâm thời bảo v ậ t thiên ha vân d i ễ m c h â u sau bang à y á n h t r i ề u t ả t u t á n hồi phục c ó t ô o n c u ả n h bên trong q u ả n h i ê n là thiếu c ó t h i ế u ziêu toàn c ó t o à n tốt c h í t tại chu nguyên xem ra có thể tiếp tục x o á t l ấ y thiên ha vân d i ễ m c h â u c ó h u y ề n hiệu khác cho dù nó công hiệu không bằng bàn đầy đủ thiên cho cũng có thể lấy số lượng thủ thắng phát huy đầy đủ nó nhập dan lợt thiên phú luôn l u á c c ị mà k đục tinh mà nói vấn g có một đề duy nhất là châu này phân lượm bao nhiêu phải chăng cùng chu nguyên trước mắt trạng thái thích phối có xét thấy này chu nguyên quyết định mau chóng trở về hôn nguyên vô cực đại đạo cung tìm s u n g hòa chân nhân kiểm nghiệm một phen thiên hà vân diễm châu phân lượng đang lúc chu nguyên dự định trước đ ế m thử vì bản thân luyện đan không thành thì làm tím ly hóa thân lúc tính lúc bạch hồ tố trần cũng phản ứng lại phụ thân thế nhưng là chu sư đệ không vào thiên hồ kính mây kia cánh đại ma liền sẽ không tiến nhập có tô cựu ảnh đại khái như vậy lại tên thiên ma này không phải ngấp vật sao lại lại mê cùng một sự tình bạch hồ tố trần nghe vậy liên tục gật đầu nói cái gì đại sự như thế khi bạn phần cẩn thận sau đó lại đi hướng chu nguyên một mặt nghiêm trọng nói chu sư đệ bởi vì cái gọi là nhu hòa không tranh lâm u y không sợ là cường nhu chi đức ý nghĩa cũng có thể suy ra là nên tránh thì tránh nên chiến thì chiến không bằng ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày để cho ta đi xác minh cũ ảnh hư thực bạch hồ tố trần nói như vậy nghe có chút có lý có tô cựu ảnh sẽ không thật tử vong dũ khí của nàng tự nhiên cũng đầy đủ không ít giờ phút này nàng bén nhạy phát giác được đây là một cái cơ hội một cái tạm thời thắng qua đồng môn sư đệ cơ hội chỉ cần nàng có thể nhiều đến một phần chuyển thừa liền có thể cùng đồng môn sư đệ ngang hàng nhiều đến hai phần chuyển thừa liền có thể thắng thứ nhất chủ đến lúc đó y theo phụ thân tính cách chắc chắn thường nàng một kiện linh bảo mà mẫu thân xưa nay nhất hiểu nàng làm sao có thể không đếm s ỉ a đến không thêm yêu mến nghĩ đến đây nàng chợt phát hiện hứa hành sư minh cũng có diện dụng đợi nàng thực lực tăng cường sau có thể mời hứa hành sư minh đến đây bãi phòng phụ thân không thể nói trước phụ thân sẽ vui bên trên đuôi lông mày tăng lớn ban t h ư ở n g hứa hành sư minh cũng có thể tìm sư bá t ố khổ thu hoạch chuyển thừa mới hoặc phá hạn cơ hội ta mới không phải u mê cáo nhỏ ta mưu kế này một công nhiều việc t r ợ mình lợi thà sao không tính có khỏa linh lung chi tâm nhìn xem khỏe môi v ệ lên mặt mày đều là con bạch hồ tố trần chu nguyên đã lớn dồn minh bạch nàng làm có ý gì tả h ư u bất quá là nghĩ cách dỗ dành phụ mẫu v u i vẻ thừa cơ đến chút lợi ích thực tế vừa vặn có tô cựu ảnh thiên hà vân diễm châu cần ba ngày thời gian khôi phục chu nguyên tạm thời đã đối với có tô cựu ảnh không quá mức nhu cầu vì thế hắn mở miệng đáp ứng nghỉ ngơi sự tình cũng nói cầu trúc sư tỷ đi có chỗ đến cũng trúc sư đệ đi có chỗ đến sớm ngày đắc đạo luận tiêu g i a o b ạ c h hồ tố trần nhất cổ tác khí lại và có tô cựu ảnh đi tìm đường của nàng chu nguyên cũng tiến về đến hôn nguyên xem bái phòng xung hòa trần nhân đến hỏi linh châu ánh triều tả có thể nhập đ á n phủ chỉ có hứa a n em thầm thua một nước không biết Bạch hồ chuẩn bị x i n mời ổn trọng sư m i n h rời núi làm đứng đắn so sánh mục tiêu ngay chắn hoành không sự tình cũng đã qua đi nhưng bị kinh sợ có trí yêu mà chắc chắn an phận một đoạn thời gian lại nhìn trên bầu trời mặt trời lặn mây trướng chỉ đợi d á n g chiều phai m à u chính là trăng sao tỏa ánh sáng thời điểm nhưng trần thế cảnh đẹp hào quang v ẻ đẹp khó chiếu huấn nguyên lúc này huấn nguyên vô cực đại đạo cung ý nguyên như trước chu lưu chi khí trao đổi lưu động vẽ song ngư c h ạ n g đầu đôi tương liên hát ngư mắt trắng mạch ngư mắt đen các vị trận mắt diễn hoa âm dương hai nơi đạo quán tất cả ở tinh bên trên mạch giả trần cựu cổ pháp xung hòa chân nhân tính t o a dưới cây xem kỳ p h ẩ m trà kim thiền linh con ít đều là im tiếng vàng trung đ ú c yên tĩnh chu nguyên thấy vậy như lần trước như vậy dựa cửa uống rượu chờ đợi xung hòa chân nhân suy ngẫm hoàn tất chưa quá nhiều lúc chợt nghe kêu gọi kim thiền linh con ít thanh â m đồng thời băng lên phản chiếu rêu xanh con đường bằng đá cùng bóng cây kia cổ trạch tựa như ưu t ĩ n h s â n cư ngươi đã tới sao không nhập quan bồi lao đạo uống hơn mấy chén nước trà sư tổ mạnh khỏe thiên o a còn biết thủ tĩnh ta sao tốt làm cái kia mất hứng người ha ha đàm việt nên hướng ngươi học nhiều học hằng á i kia lấy vật thủ pháp nhất tốt mất hứng bất quá ngươi tiếp thải hí môn chủ vị trí ngược lại để hắn thanh nhàn mấy phần thải hí môn chủ thay đổi không gạt được huyền cơ chân nhân tự nhiên cũng không gạt được s u n g hòa chân nhân bất quá s u n g hòa chân nhân đối với cái này lại có khác biệt kiến g i ả i nói thẳng đ ặ m biệt tần nút chi pháp có chút huyền diệu như cùng môn chủ vị trí cùng c h u y ế n ngược lại là có ích vô hại nói chuyện phía n g o i câu uống c h à một c h é n sau chu nguyên vừa rồi lấy ra thiên hà vân diễm châu xin mời s u n g hòa chân nhân xem xét cũng nói rõ vật này là ngẫu nhập một chỗ cũ ảnh đ ư ợ c xung hòa chân nhân tiếp nhận thiên hà vân diễm châu dò xét một lát sau liền cấp ra giải thích của hắn ngươi là người có phúc vừa đến nhật n g u y ệ t viên đan dược liền có thiên hà vào lòng đáng tiếc châu này là ánh t r i ề u tà không cách nào làm đan c ơ chỗ rất may châu này là ánh t r i ề u tà nhưng vì đan dẫn điều thủy hỏa dùng hạt châu này là điều hòa đồ vật thích hợp mây diễm chi h à o quang thành thủy hỏa chi trung tế vậy phần có thể hay không đưa ngươi nhật n g u y ệ t kiếm hoàn chế thành nhật n g u y ệ t thủy hỏa kiếm hoàn còn cần nhìn cái kia thủy hỏa hư t i n h chất lượng c ù n g ngươi là có hay không thích phối xung hòa chân nhân nói như vậy chứng minh thiên hà vẫn diễm châu có thể luyện đan mà nói không chỉ có thể luyện bổ dưỡng linh đan còn có thể dùng cho điều hòa hôn nguyên n g i đan biết được việc này đ c h ú nguyên liền biết nên đi b á i phòng một phen phủ công hóa thân nghĩ đến hắn một mình trông coi bàn cờ cũng cần một đôi dịch giả thí nghiệm phá cục chi pháp bất quá sáu mươi lăm cấp thiên địa phụ luật người hóa thân đã khó mà cung cấp c à n g cường đại hơn đ ú c tinh linh vật khi b á i phòng bảy mươi cấp thiên địa phụ luật người hóa thân cũng chính là tinh thần đạo đem mới có thể có cơ hội thu hoạch được giúp đỡ cáo biệt xung cùng chân nhân sau c h ú nguyên cực kỳ thuần thục một đường sông qua tinh túc kỳ cục lại vào chỉ một lạc từ không gian cho dù lúc trước hắn chưa bãi phòng qua thân là sáu mươi lăm cấp thần tinh đại tướng phủ công hóa thân nó y nguyên biết được hắn đủ loại bất phản vì thế hắn vừa mới đến chìm quận không gian liền gặp cái kia áo bào tím huyền giáp lao giả phất tay bôi tịnh trên bàn cờ q u â n cờ đen trắng ngươi tiểu tặc này lại tới làm gì thiên hạ to lớn như thế há có thể nhìn chằm chằm lão phu một người chơi xấu ngươi nếu có run sợ sau không trốn đợi ta thay cái thân phận cùng ngươi đánh cờ nhất định để ngươi biết được tinh thần cao xa tinh q u a n có phong phu công hóa thân đối với chu nguyên hiệu lầm quá sâu hắn đã từng cách làm đều là vì thủ thắng cũng không phải là cố ý lấy vật chơi xấu cuối cùng là bị thanh danh kia sở lui khó mà gỡ ra ngày xưa thành kiến tiên sinh nói cực phải ta cũng có tâm này bất quá ta cũng có chút mặt khác thân phận nếu là chiến không được ngươi cũng sẽ thay cái thân phận đánh cờ tốt lão phu lại tin ngươi một lần nhanh chóng đến công p h u công hóa thân có chút tuân thủ đ á n cờ quy tắc cho dù lòng có bất mãn cũng chưa trực tiếp hàng bảy mươi cấp thần tinh đạo đ e m tại chu nguyên đem nó đánh bại sau hắn còn lưu luyến không rời nhiệt tình giữ lại tiểu tặc không cần thiết đi lão phu còn có không ít lời từ đ ấ y lòng cùng ngươi phân trần nhất định phải thủ tín a chương tám trăm linh ba trao đổi lễ vật chương tám trăm linh ba trao đổi lễ vật phù công hóa thân khó bỏ bằng hữu cũ liên tiếp mở miệng mời nó nói chuyện lâu chu nguyên cảm giác nó tâm thành b ậ n điệu mở miệng nên hợp biểu thị chính mình tất không phụ bạn bè ước hẹn đốt đánh bại sáu mươi lăm cấp thần tinh đại tướng thu hoạch được một khắc đồng hồ tu c h ỉ n h thời gian một khắc đồng hồ sau đ e m lần nữa tiến vào chìm dạng mâm thái cũng chìm vào bảy mươi cấp tinh thần đạo đem l ã n h đ ị a chìm vào bàn cờ lạc tử v ô hối cam làm bất cờ mới có thể vào cuộc đ e n k ị t hư không chi cảnh dần dần tán đi dường như mặt vân không nắm bật nặng ánh sáng màu tím dần dần choáng nhâm ra là cái kia hư không tăng thêm một vòng nông lùng màu sắc chu nguyên đứng bằng hữu cũ ước hẹn lần nữa chìm cuộn xuống hàng rơi vào một chỗ có lẽ là quý khách tới chơi cần thu binh dấu giáp y quan trình tề p h ụ công hóa thân thái độ khác thường chút bỏ áo giáp lại chưa cầm t r ư ờ n g thường chiến kỳ biểu hiện ra uy phong giờ phút này hắn thân mang huyền thủy tử văn bảo tính t ọ a bàn cờ một bên trên đùi nằm có một thanh vỏ đen đen thanh kiếm tương tự quân tử lễ khí giấu đi mũi nhọn t u mang kỳ h danh hào cũng có biến hóa hiện là thiên địa phụ luật người hóa thân p h không cấp thần tinh đạo đ e m gặp bằng hữu cũ đúng hẹn mà tới hắn không khỏi vô tay bảo hay mừng rỡ mở miệng tốt rất tốt người đúng hẹn mà đến lao phu vốn nên muốn nói với người chút lời từ đáy lòng Nhưng ngôn ngữ sao mà nhẹ. há có thể biểu đạt lão phu đối với n g ư ơ i coi trọng lại để lão phu múa kiếm làm lễ đưa tới mây mưa vì n g ư ơ i ăn mừng tiên sinh không cần khách khí như thế n g ư ơ i ta là bạn cũ tâm ý đến liền tốt không cần m ệ nhọc làm nghi thức xa i a o không cần thiết chối tử ngươi không phải t h ư ờ n g nhân lão phu cần tận tâm đối l ã i p h u công hóa thân cực kỳ nhiệt tình không nói lời gì kết tấn l u ậ t cũ sinh n h â m úy hóa mây mưa phản phất muốn đem trạch viện gột rửa đổi mới hoàn toàn lấy cái kia mười thành thực tình nên đón tới chơi chi hữu khi mưa phùn vân khí tràn ngập ra trong n h y mắt chu nguyên cũng nhận được hệ thống nhắc nhở đốt thu h ạ c h được t i ê n tâm độ phảm trần trạng thái thiên tâm tử thần bao la quan ngũ hành đứng đầu sinh sôi vạn v ậ t chi c a n gặp địch lạc hóa t r ợ mình vô tung ở đây trạng thái g i ớ i ngươi không cách nào thi triển chuẩn bị c h u y ể n tống loại thuật pháp di động lúc cũng sẽ như gặp thủy chiếu tốc độ chậm lại đến để lao phu nhìn xem ngươi còn có mấy phần chơi xấu thủ đoạn l ờ i còn chưa dứt phù công đã xuất hiện ở chu nguyên trước người đợi chu nguyên xuất kiếm từ chối nhã nhặn thời điểm hắn lại trong nháy mắt rời đi chỗ hắn phảng p t trong mây hơi nước giống như khó mà nắm lấy vô dụng bên trên tốt như nước thiên tâm có giỏ ngươi thủ đoạn này có thể không đụng tới lao phu mảy、may. nhìn ra được phù công hóa thân không nóng lòng đánh bại đối thủ càng muốn vây khốn đối thủ cực kỳ làm khó dễ một phen đối với cái này chu nguyên cũng có cách đối phó đưa tay thi triển ầm tiền thần tặng cho thiên cương pháp chỉ thạch thành kim phá trừ mưa p h ù n vẫn khí chi cảnh trong lúc nhất thời mưa p h ù n như kim sa rơi xuống vẫn khí như v ả i gấm ngưng kết phù công hóa thân cực kỳ lúng túng cắm ở trải rộng hư không kim vân cắt m i ệ n g bên trong nguyên bản phong tỏa đối thủ thuật p h á t ngược lại thành kết lưới tự trói tiến hành mà chu nguyên thì kích hoạt lên mũ đức tinh xa hình thái lấy mũ hành đ ộ n thuật du tàu bốn phía như dâm trên đất bằng sau một khắc một viên nhật nguyệt kiếm ho thư không h i ể n hiện sáu minh tối sầm lại ngôi sao tượng lại có âm dương chu lưu khí chi bước lên t h á n g một hung sát chi lực làm r ạ m d ỡ hai đạo thất tinh sau đấu kiếm khí mang theo chính tài chính c ắ t chi uy khóa chặt đối thủ ra thân mà tới thu một k í c h này phù công hóa thân lượng máu trong nháy mắt sụt giảm mười hai lại là khó khôi phục diện s á t tổn thương tím i khí bản mệnh rơi khai dương vị mà tạo ra chính tài chính cắt hiệu quả hết sức tốt dùng dưới một k í c h liền để phù công hóa thân thưởng thức được ngũ hành tương khắc cùng ngũ đức phong tuyệt tư vị nhưng mà phù công hóa thân cũng không phải dễ dàng hàng người chỉ gặp nó thân thể tự vi lại chán lập tức dị sắc đều là tiêu các loại mặt trái trạng thái khoảnh khắc biến mất liền ngay cả tháng một hung sát chi lực tạo thành diện sát hiệu quả cũng bị làm dịu khiến cho bị hao tổn hp bắt đầu từng bước tăng trở lại là lao phu xem nhẹ ngươi không ngờ ngươi trừ chơi xấu thủ đoạn bên ngoài còn có bất p h ạ m chi pháp như vậy cũng tốt lại để lão phu chiến t h ô n g khoái một giải quan ngũ cởi giáp chi khí p h u công trạng thái rất không bình thường nó xuất kiếm đến công trong nháy mắt lại vung ra hai đạo thất tinh sau đấu kiếm khí nếu không có công chung không thất tinh nhận tri cảnh gần như có thể dĩ giả l u t chân giả mạo đấu trai thất tinh cung chuyển nhân chu nguyên mặc dù kịp thời trốn tránh phản kích nhưng bị thiên tâm tử thần vạn vật chi căn trạng thái ảnh hưởng không cách nào phá trừ bị khóa chặt trạng thái vì thế hắn cũng nên đến, đến thất t i n h sáu đấu kiếm khí ra sao tư vị cũng cảm nhận được ngũ đức phong tuyệt tháng một hùng sát chi bi v ề phần ngũ hành tương k h ắ c thì là đối với hắn vô dụng c h ỉ ít phủ công hóa thân không cách nào đánh vỡ hắn ngũ hành tương sinh trạng thái cũng may chu nguyên hảo hữu đông đ ả o đều có các khẳng khái chỗ sử dụng một viên âm tiền thần tặng cho ngân sang như ý quả sau cũng liền hóa giải ngũ đức phong tuyệt hiệu quả dù vậy thụ một kích này hắn cũng tổn hao mười hp không thể bảo là không nghiêm trọng như thế nào Thiên tâm tử thần vật thể khóa người hình thể, cũng có thể chi khóa hình ngươi vạn can, cũng là có có phù ả n ngươi nhâm dòng nước, chuyển hình, nó chiếu người phát. Đốt, thu hoạch được nhâm quý hóa thủy kế một, cầm chi kích địch phát. thu hóa thủy hóa phá nó binh. h kiếm quý đều p Đốt, một, kỳ là công hóa thân lời còn chưa dứt chú nguyên liền thay đổi thải hí môn chủ xưng hảo dùng cho tăng phúc thải hí thuật pháp công hiệu cũng biển định cầm lấy đồ vật lập tức thi triển tiên nhân hái đậu thuật cầu lấy trôi kia đả thương người chi kiếm n a y không phải hắn không tin phù công hóa thân nói như vậy mà là muốn nhìn một chút thiên tâm tử thần sinh vạn vật chi căn cực hạ chỗ Đính, giận ngầm xinh, hài lòng không tại. đau mất binh khí đằng sau phù công hóa thân sắc mặt đại biến cũng không tiếp tục phục trước đó thịnh khí bộ dáng cũng chỉ phía xa chu nguyên kể ra lợi hại tuất lão phu hôm nay lợi dụng kỳ nhân c h i đạo còn chị một thân c h i thân làm ngươi tiểu tặc này biết được mình pháp c h i ác đa tạ tiên sinh nhắc nhở ta đã chuẩn bị kỹ càng đối với có được thùng vật phẩm chu nguyên mà nói tuy thời đổi vũ khí k h á c cực kỳ nhẹ nhõm đồ phòng ngự cũng là như vậy vì thế phù công hóa thân như nguyện nhưng hiệu quả thực tế lại giảm đi nó phản chiếu tiên nhân hái đậu thuật cũng không lấy đi chu nguyên trong tay ngọc hành pháp kiếm chỉ lấy một thanh bình thường lợi kiếm làm bồi thường có xét t h ấ này chu nguyên nhiều thi thải hí c h i pháp là phủ công hóa thân đổi một thân chỉnh tế lễ phục khiến cho càng còn trở hơn khách c h i tướng không giống với âm tiền thần phản kích tổn thương thân là thần tinh đạo đem phủ công hóa thân thủ đoạn càng thêm linh hoạt nó chẳng những có thể phản chiếu chữ pháp còn có thể thi triển bên trên tốt chi thủy phòng thân cùng hóa thủy c h i thuật đã t h ư ơ n g địch thủ nhưng mà những công kích này cũng không thể xáo trộn chu nguyên đổi lễ tiết tấu cuối cùng là đàm v i ệ t buông tha danh hảo truyền thừa môn nhân tên cùng bị bằng không hắn chưa hẳn có thể cùng phủ công hóa thân trao đổi lễ vật nhìn xem trong họ mà è m thêm ra nhầm q u hóa thủy kiếm tím thần tư huyền hà thọ hạc dày cùng trời tâm ngậm thật quan chu nguyên đông cảm giác chuyến đi này không tệ kỳ phải là phù công hóa thân bị ép đổi một thân ăn mặc sau cũng không tức giận ngược lại nói cái gì lòng người há có thể độ thiên tâm tiên h sinh ý gì khả năng nói rõ vô lại tiểu tặc khó biết thiên tâm huyền diệu lại là tân khách sinh khoảng cách lại không trước đó lẫn nhau lấy lễ vật náo nhiệt thẳng đến phù công hóa thân hát v â thấp hơn ba mươi tiếng vào trạng thái bộ phát lúc chu nguyên mới biết ý nghĩa vì sao vô lại tiểu tặc nhìn kỹ đây là thiên tâm từ thần độ lòng người chư pháp như nước đều có nguyên chương tám trăm linh bốn thiên tâm tử châu chương tám trăm linh bốn thiên tâm tử châu trao đổi lễ vật bản năng rút ngắn song phương quan hệ cũng là hiện ra thân mật cùng lễ tiết c h i pháp nhưng chu nguyên cùng phủ công hóa thân thủ đoạn tương đối cấp tiến tuy có trao đổi lễ vật c h i thực lại không trao đổi lễ vật c h i ý tại bậc này bất đắc dĩ đổi lễ quá trình đằng sau ngày xưa bạn cũ khó tránh khỏi sẽ có chút t o à n khí vì thế phủ công hóa thân thay đổi trạng thái bình thường chuẩn bị lấy lực phục người làm cho khách tới thăm biết được như thế nào thiên tâm có dò nương theo thiên tâm tử thần độ lòng người chư pháp như nước đều có nguyên nói như vậy nói ra chất có tím thần cao thăng rủ xuống chạy thanh tuyền trong suối nước phản chiếu chư pháp c h i cảnh ba quang lấp lóe hiện hiện chư pháp c h i sắc trong đó có chỉ thạch thành kim pháp thất tinh sáu đấu k i ế m ký tiên nhân hái đ ậ u thuật thất tinh kiếm quang huế nguyệt hư vân thủy hỏa kiếm các loại cảnh quan tầng tầng lưu động tiến lên những thuật pháp này chu nguyên s á t thực đều thi t r i ể n qua thậm chí liền thi thuật c h ỉ n h tự cũng giống nhau như lúc cực kỳ giống trước đó tranh đấu ảnh lưu niệm nhưng phủ công cử động lần này tuyệt không phải là vì để khách tới tham thưởng thức chính mình anh tư càng giống là dự định chư pháp u y nguyên làm cho chu nguyên tiếp nhận lúc trước hắn tạo thành tất cả tổn thương giờ phút này phù công hóa thân còn có ba mươi lượng máu nhìn như chỉ tổn thất bảy mươi hp kỳ thực không phải vậy như tăng thêm nó trước đó tranh đấu lúc tiếp tục khôi phục hp hắn chân thực hao tổn hẳn là sẽ càng nhiều thay lời khác tới nói chính là những thuật pháp này có thể trọng thương phù công đồng dạng có thể trọng thương trung nguyên thậm chí lại bởi vì thiếu khuyết trung kỳ khôi phục thời gian mà thanh không trung nguyên hp đối mặt b ự c này công kích trung nguyên tự nhiên không muốn lấy thân thử nghiệm nhưng chư pháp quy nguyên hảo quang hết sức đặc thù vô luận hắn như thế nào thay đổi phương hướng đồng đều tránh không khỏi lấy các loại đồ phòng ngự bố trí cũng vô dụng c ó che ba q u a n g c h i cảnh vi thuận lúc nào tới liền ngay cả chỉ thạch thành kim pháp cũng đã mất đi hiệu quả không cách nào làm cho cái kia sóng nước c h i quang hóa kim rơi xuống vì thế hắn không thể không tại hp không đủ lúc t h i t r i ể n tinh hoàn hồn chú khôi phục các hạng trạng thái mà p h ủ công hóa thân cũng bởi vậy lại thu hoạch mấy món binh khí y giáp báo trước đó công bằng đổi lễ bất mãn như thế nào vô lại tiểu tặc có biết mình pháp c h i ác ta hôm nay tâm không tiêu tan ngươi người kia tâm lấy sao là địch c h ư pháp quy nguyên mặc dù đã kết thúc nhưng phủ công hóa thân tiến vào trạng thái buộc phát lúc xuất hiện tím thần rủ xuống chạy chi cảnh cũng không tiêu tán đến tận đây phù công có thể thi triển mình có thể tận tâm đối địch sóng nước chi quang thì phụ trách trả về chư pháp không thể không nói phù công hóa thân thủ đoạn huyền diệu đều là không tầm thường bảy mươi cấp đơn vị nhưng so sánh dù vậy không có rất nhiều thuật pháp đồng thời quy nguyên công nhiễu chỉ cần chu nguyên bỏ được như ý ngân quả sam lại tiêu hao các loại linh dược không ngừng khôi phục tự thân trạng thái cũng có thể đem p h ù công hóa thân m ã i chết nhưng chu nguyên đã không có ý định cùng nó nói chuyện bình thường trở tay lấy ra một kính liền muốn phân ra thắng bại tiên sinh chi pháp huyền diệu khó dò không biết có thể hay không phản chiếu ta tay này kính quang sinh ma pháp nói khoác mà không biết ngượng cứ việc dùng đến chu nguyên trong tay bảo kính cũng không phải là dị bảo mà là một mặt thủy nguyện đ ồ n giám g kính này nếu là rơi vào thường nhân trong tay nhiều nhất đến một mình châu kính phủ nhưng ở chu nguyên trong tay lại là một kiện sinh ma lợi khí sau một khắc h á c giáp áo bào trắng dáng m â y là cánh g i ữ tợn thiên ma thoát kính mà ra lập tức vung vẫy thiên hung d i ệ t sinh thương có chút nhiệt tình đi tìm phù công hóa thân chào hỏi phù công hóa thân thấy vậy đ ố n g nhiên mất thong dòng liên tục mở miệng truy vấn nguyên do trong này vô lại tiểu tặc nơi đây là dị thuật vì sao thiên tâm phản chiếu khó kiếm gốc dễ é m chút để cho ngơi lửa ngươi thủ đoạn này phi pháp không phải thuật chính là thế ngươi từ đâu tìm tiên ma hộ pháp đối phó lao phu cũng là không cần dùng ra đại trận như bậy cầm phu công hóa thân cũng không phải là người gần b ư ớ n g mỗi ngày ma đánh tới không những không đề cập tới chính tà phân chia còn khen ngợi chu nguyên thủ đoạn cao minh biết được mượn bảo ném thế lý lẽ bất quá ở tại b ạ i lui lúc vẫn có chút lưu luyến bằng hữu cũ cố ý lưu lại một câu lao phu tại hạ một tầng chờ ngươi đến lúc đó còn có một phen thủ đoạn có thể c ù n g ngươi lý luận nhưng mà chu nguyên là biết lễ ngươi không gặp qua lưu thêm túc nhà cố nhân trạch vì thế phủ công dựa vào lý lẽ biện luận kế sách cũng không đưa đến hiệu quả gì đốt đánh bại 70 cấp thần tinh đạo đem thu hoạch được hai phút đồng hồ tu c h ỉ n h thời gian hai phút đồng hồ sau đ e m lần nữa tiến vào chìm dạng mâm thái cũng chìm vào 75 cấp tinh thần c h ủ tướng lãnh địa hệ thống nhắc nhở vang lên quả cầu ánh sáng màu tím hiện hiện lại la phủ công hóa thân n ộ i vàng chia tay lại quên mang đi trước đó cùng bằng hữu cũ trao đổi lễ v ậ t chu nguyên thấy vậy tiến lên thu hồi c h ữ lễ chuẩn bị giúp cố nhân tạm thời đảm bảo sau đó hắn lại nhạc viên kia quả cầu ánh sáng màu tím nhìn phủ công hóa thân đến tột cùng chuẩn bị lấy gì lễ đốt thu hoạch được thiên tâm tử thần châu một thần tinh bản mệnh đồ vật rơi vào mệnh cũng có thể đạt được thiên tâm tử thần chiếu chư pháp hiệu quả ở đây trạng thái giới đối thủ thi triển đại đa số thuật pháp đều là sẽ bị trả về trả về thuật pháp uy lực thụ thần thuộc tính cùng thứ tư thuộc tính cao thấp ảnh hưởng đồng thời thu hoạch được thiên tâm độ đ u ổ i trạng thái có thể tiêu hao linh khí thôi phát thiên tâm tử thần chi quang thanh trừ hoặc làm dịu đặc thù mặt trái trạng thái chú trả về thuật pháp sẽ tiêu hao tự thân linh khí bộ phận đặc thù thuật pháp không cách nào trả về phù công hóa thân tương đương thẳng thái trước đó mặc dù đã đem mang theo đồ vật đều lư nhưng lúc gần đi vẫn không quên lưu lại một mai bảo châu làm tâm ý có xét thế này chu nguyên chuẩn bị mau trong b á i phòng bảy mươi cấp mê hoặc đạo đem tìm phủ công hóa thân ở trước mặt nói lời cặp t ạ n h ư n g phủ công hóa thân đối với hắn hiểu lầm rất sâu lần nữa b á i phòng cần hàm xúc một chút hay là mời người làm thay hòa h o ã n hiểu lầm cho thỏa đáng vì thế chu nguyên đi đầu một bước tiến về vân thiên cung thành rèn đúc thủy đức cư t ì n h mà thiên h u n g la hầu thì ỉ vào d â y lát trở lại tinh cư tri năng cùng quy ẩn diệu loại trạng thái ở thần lui tới la hầu tình cư cùng tinh túc tông tiếp tục bãi phòng phủ công hóa thân một bên khác thân là hắn không biết thiên lý giáo bên trong đã xảy ra chuyện gì nguyên bản song phương đã hẹn s o n g trung cự c h ấ n ngục phúc thần vì sao đột nhiên biến thành thiên lý giáo tới tìm hắn p h i ề n p h ứ c cũng trách hôm nay ngày chắn hoành không sự t ì n h để hắn vung lòng cảnh giác hắn thu đến mấy vị trung tâm mật thám truyền tin sau vốn cho rằng nhân gian phát sinh vực này biến hóa lớn c h ấ n ngục phúc thần vị này cây lúa hương thổ địa c h ắ c c h ắ n tiến về nhân gian tuần tra d ị biến vì thế vừa rồi thừa cơ liên lạc thiên lý giáo chủ chuẩn bị thương nghị hợp tác chi tiết cũng tìm hiểu một chút âm thổ bí mật ai ngờ phụ trách tiếp dẫn có chi quỷ quái đột nhiên đối với hắn phát động công kích còn nói cái c ũ may hắn có t u âm d i ệ u thuật vừa rồi tránh thoát nhất thời đổi bắt nhưng nhất làm hắn lo lắng hay là tiêu hao truyền tin phủ t r i ệ n liên lạc thiên lý giáo chủ l ú c đối phương lại nói kỳ thế dần dần suy không ít cấp dưới đã âm thầm làm phản cho nên mới tạo thành b ự c này hiểu lầm ngu hoàng không biết thân ngươi ở nơi nào cần phải ta phái chút thân tín hộ vệ m ư ờ hai không cần ta đã trở về sư môn nho nhỏ phản đồ há có thể làm gì được ta vậy thì tốt rồi gần nhất nhân gian b ầ u không khí có chút không đúng nhìn ngươi cẩn thận xuất hành chớ tổn hao đồng minh chi lực thiên lý giáo chủ trả lời nhìn như có chút dị thường nhưng cân nhắc đến tình cảnh của hắn U g coi như có thể thông cảm được nhưng ngư hoàng bởi vì vô ý gặp phải biến cố đương nhiên sẽ không lại dễ dàng tin tưởng hắn người thiên l y giáo chủ cùng chấn ngục phúc thần có đoán cựu nặng h ắ n tổng sẽ không âm thầm trái với điều ước đi chương 805, n g ư hoàng lại mưu chương 805, n g ư hoàng lại mưu ngư hoàng trong miệng không thực ngôn thiên l y giáo chủ nhiều hoang ngôn hai cái này tâm tư dị biệt người tập hợp một chỗ thật đúng là giả nói giả ngữ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh trên thực tế thiên l y giáo đối với ngư hoàng rất trọng yếu thậm chí là hắn ổn định cục diện lực lượng trọng yếu bởi vì nhìn như đáng tin ngô quốc tông thất tồn tại nhiều loại lựa chọ Ngu à y s a c hoàng ư a h n biết ắ t hắn làm lễ, đi hòa hoãn n c thiên lý giáo không chỉ có là nhất thời minh hữu i vẫn là hắn dùng để dẫn dắt tôn thất người bảo trì trung nghĩa trọng yếu ngoại lực nguyên bản hắn dự định mượn nhờ thiên lý giáo danh nghĩa từng bước can thiệp minh thổ hữu hồn chấn sự tỉnh không quản có hay không hiệu quả thực tế chỉ cần hắn cho ra luân hồi t â n sinh mê người t i ề n cảnh liền có thể ở một mức độ nào đó giữ gìn trước mắt về thế nhưng hắn kế hoạch có vẻ như xảy ra sai sót thiên lý giáo trở nên lập trường không rõ nhân gian tri địa cũng xuất hiện dị thường những biến hóa này để ngu hoàng cực kỳ phiến não trong lúc nhất thời không biết nên phải chăng nên cùng trời lý giáo chủ tiếp tục hợp tác p h i ê n thoái điền khắp những nhân tinh kia minh rất nếu ta thường xuyên truyền thống về đông làng trái thánh môn tị nạn mà không thực tế í c h lợi bọn hắn chắc chắn suy đoán ra ta đại khái tình cảnh khi đó một cái chật vật người lưu lạc liền không có bao nhiều giá trị suy tư một lúc lâu sau ngư hoàng lấy ra một tấm âm dương tế giấy lại lấy bút mực viết xuống một đoạn chữ viết sau đem nó nhóm lửa xuyên thấu qua ánh lửa ẩn ẩn có thể thấy được khói xanh lượn lờ lên k h ô n g chữ viết lấp lóe hào quang khang nhà hiến chất cô nãi ngư hoàng đ i ề n cát ngày chắn hoành k h ô n g thiên tượng cảnh báo đây là thất đ ứ c hiện ra cũng là cải thiên hoán n h ậ n cơ hội các ngươi xúc tích lực lượng đã lâu nên thừa cơ khởi thế đã giúp ta đại ngư phản kích được lợi cũng trợ tự thân giành phục quốc nền tảng ngư hoàng biết được đại khang di dân tồn tại hoặc là nói trừ đương đại ngư hoàng bên ngoài trước mấy đời ngư quốc hoàng đế đều là cùng đ loại này âm thầm giúp đỡ nước khác tiền triệu tôn thất sách lược không chỉ có thể kiềm chế đế ị quốc còn có thể lúc cần phải làm thảo phạt danh hảo nguyên bản ngu hoàng không muốn tùy tiện cùng đại khang di dân liên hệ miễn cho bọn hắn lòng sinh hắn muốn mời ngu quốc quân chủ trì đại c ụ nhưng bây giờ thế cục khác biệt đến một lần tiên lý giáo xuất hiện biến hóa ngu hoàng cần mới điểm vào đến ảnh hưởng ngu quốc thông thất thứ hai nhân gian xuất hiện ngày chắn hoành không chi tượng là một cái không sai cắt vào thời cơ về phần ngu quốc sẽ hay không phối hợp làm việc lại không phải vấn đề gì ngụy ngu hai nước vốn là tại đàm châu chi đ i ệ giao chiến ngu quốc binh đem làm sao có thể không đếm xỉa đến không để ý tới nước khác c h i biến theo một tấm âm dương tế giấy hóa thành cho tàn ngay tại thương thảo khi nào khởi binh đại khang thừa tướng trước người đột nhiên xuất hiện một t ấ m t r ư ớ c h ỏ a c h ì giấy lại tờ giấy k i a sơ đen sau trắng đ ư ơ n g theo lửa thiêu càng phát ra hoàn chỉnh các loại h ỏ a diễm đốt hết lúc đã biến thành một t ấ m trắng loan giấy viết thư đại khang di dân thấy vậy đ ề u là hỏi thừa tướng đã xảy ra chuyện gì đại khang thừa tướng thì cầm qua thư tín nhìn mấy lần sau đó hai tay hiện lên tại khang hoàng chuyện tốt v ậ hạ mời xem cái kia già ngu hoàng cũng nghĩ thừa dịp tiên tượng chi biến kiếm lời chút lợi ích t h tế kể từ đó chúng ta dừng cùng gấp rút chiến kế hoạch liền càng thêm một thỏa ngu hoàng chưa chết sự tình t í n h không được hiếm lạc nghĩ bọn hắn đại khang đã diệt quốc hơn trăm năm tôn thất di dân không làm theo tồn tại không có đạo lý tuổi tắc không suy tiền nhiệm ngu hoàng sẽ b ộ i vàng chết đi đối với cái này khang hoàng ngược lại là có khác biệt kiến giải nó hồi tưởng ngu quốc thế cục trận có đoạt được thưa tướng ngươi nói thư này có khả năng hay không là vị thiếu niên kia ngu hoàng giả tá trà tên đ u ổ i tới nó tình cảnh so với chúng ta càng gian năn hơn chắc chắn sẽ có kiến công lập nghiệp từng bước đoạt quyền tri tâm vậy hạ nói như vậy có chút ít khả năng nhưng mặc kệ là tiền nhiệm ngu hoàng ngưu kế hay là đương đại ngu hoàng từ biến đều có lợi cho chúng ta chỉ có thế cục loạn đứng lên chúng ta mới có thể từng bước p h ụ c quốc cũng lấy thiên hạ linh bảo khôi phục vì thế ngu hoàng không biết đại khang di dân c h i tâm cùng hắn không như mà hợp mặc dù sở cầu khác biệt nhưng bản chất đều là loạn thiên hạ mà t r ợ mình thu hoạch lại cùng hắn về một phong thư n ô n ngữ khiêm tốn cung kính một chút liền nói chúng ta di dân nguyện ý nghe ngu hoàng nói như vậy mau chóng khởi binh thu phục cố quốc mong rằng ngu hoàng cũng có thể phối hợp hành động làm cho cái kia đam châu binh tướng tăng lớn thế công đại khang thừa tướng nghe vậy lấy ra tế giấy nhuận bút thêm nói đợi kiểm tra không sai sau liền nốt mà tế chi lấy tế giấy chi pháp tiến hành phản tế ngồi âm thật ở u minh âm thổ n g u hoàng đạt được tin này sầu lo h ơ i lui cũng thi triển tàu âm k ỹ thuật quay trở về đông lăng trái thánh môn quay về trong môn đằng sau không đợi tôn thất t ông l á o phát hỏi hắn liền chủ động chia sẻ lên gần đây và được chư v ị huynh đệ ta trong mấy ngày qua nhập u minh âm thổ hành tàu thu hoạch tương đối khá không chỉ có cùng ngày đó lý giáo chủ thành lập sơ bộ hợp tác còn thúc đẩy đại khang di dân tá thiên tượng chí biến mà lên thế như vậy không dùng đến mấy ngày ngụy quốc liền sẽ sinh loạn ta thể đại đ hội ngu cũng nhận này có cơ e mặt đến xâm phạm khác thiên lý giáo tại u minh âm thổ chiếm cứ nhiều năm đối với luân hồi sự tỉnh có chút nghiên cứu đối lại chúng ta cùng từng bước thành lập tín nhiệm sau không ngại bông u xuống một chút phức tạp sự vụ liên thủ nghiên cứu luân hồi tân sinh c h i pháp đến lúc đó nếu có điều đến chúng ta chưa hẳn không thể đánh phá tuổi thọ hạn chế làm ta tôn thất tử đệ luân hồi không dứt góp nhặt người người như dòng chi thế ngô hoàng nói như vậy có chút phân chấn lòng người ngô quốc tông g i ả bọn họ vốn là tuổi tác phát triển cần diên thọ chi pháp so với trường sinh b ọ c tưởng còn không bằng tìm kiếm luân hồi con đường chuyển hóa làm không quên trước kêu bí cảnh yêu ma bằng nó lâu dài thân thể hưởng thụ nhân gian phồn hoa cùng quyền thế mấy vị tông lão nghe vậy l ạ i h ỉ đại tông chính điển vừa lại n g ầ m sinh phiến não không hắn hắn mấy ngày trước đây bởi vì đông lăng trái thánh môn cùng chân h u y ễ n đạo cung tranh danh sự tỉnh hiểu được tố trần thái hậu thông tin nhân mạch nhất thời chưa giữ vững tỉnh cũ đem ngô hoàng bán bây giờ xem ra hắn ra tay có chút quá sớm sớm biết n g u hoàng bỏ mình t à u âm sau sẽ chuyên tâm luân hồi sự tỉnh còn có cơ hội thăm dò trong đó huyền diệu hắn nên chờ thêm một đoạn thời gian lại nói hiện tại tốt g i ấ u giếng m u hoàng tung tích đi chắc chắn trở mặt tố trần thái hậu cũng sẽ hao tổn lần đầu quy h à n g có công tiếu tội lãnh mộ tiếp tục đem n g u hoàng thai họa này đưa t i ế n đi lại có khả năng bỏ lỡ luân hồi bí mật đợi đến lúc cần phải chắc chắn sẽ ngày ngày hối hận nghĩ đến đây đại tông chính điển vừa bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi ai ngươi nếu không dẫn xuất rất nhiều phiền thức tốt bao nhiêu cho đến ngày nay chúng ta nhiều nhất không chủ động bắt ngươi còn lại liền xem chính ngươi tạo hóa căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc đại tông chính điển vừa quyết định lại cho ngu hoàng một chút thời gian để nó khả năng phát huy ra càng nhiều giá trị chúc mừng bệ hạ tìm được đường mới ngày khác ta điển thị nếu có được thiên hạ chi quý cùng tứ phương tạo hóa nhất định là bắt nguồn từ bệ hạ chi mưu vạn sự còn không có kết quả đại tông chính q u a khen rồi ta nghe nói trong môn gần đây đột phát dị sự bây giờ nhìn thấy chư vị không việc gì ta liền an tâm chư vị huynh đệ nhớ lấy làm việc cần có độ tuyệt đối không thể dễ tin người khác khiến cho ta điển thị bộ tộc mất quý mất linh trong ngoài biến pháp ngư hoàng nội vàng chứng minh tự thân giá trị ổn định tôn thất tống lão để cho mình có được b ữ n g chắc hậu phương hoàn g cảnh mượn ngư hoàng tên cùng những thế lực k h á c bàn bạc hợp tác mà thiên h u n g la hầu cũng y theo trình tự đánh bại mấy vị mê hoặc tinh tướng sau đó chìm vào bản cờ gặp được sáu mươi lăm cấp mê hoặc đại tướng nhắc tới cũng là kỳ quái thiên h u n g la hầu tiến vào tinh túc kỳ cục sau cũng không phát động thiên ma s â m lấn hiệu quả việc này hắn chỉ ở hai nơi khu vực gặp được một là linh hư trời hai là bản giới trời nguyên nhân trong đó cũng không phức tạp hắn là song thiên tri ma lại vì thiên địa tuần hoàn đơn vị tự nhiên không có cướp đoạt mình trời đạo lý điều này không khỏi làm hắn đối với tinh túc kỳ cục có một chút cái nhìn có lẽ tinh túc kỳ cục cũng không hoàn toàn thuộc về bí cảnh trời mà là cùng hắn một dạng có được song trời thân phận mặt khác tại cùng những cái kia sáu mươi cấp cùng sáu mươi cấp trở xuống tinh thần thủ tướng lúc chiến đấu thiên hùng la hầu xích tinh cao t h ă n g c h i tượng sẽ còn như thường hiện hiện khi chìm vào bàn cờ tiến vào từng cái tinh thần đối ứng lạc tử c h i địa sau xích tinh cao t h ă n g c h i tượng lại biết thu liễm hạc quan hóa thành nhận diệu hình thái đối với việc này chu nguyên cho là nên cùng đặc thù hư không hoàn cảnh có quan hệ có lẽ những khu vực này có che chắn không đối với ứng tinh thần quang h u hiệu quả đặc biệt đang lúc chu nguyên chuẩn bị mau chóng đánh bại sáu mươi lăm cấp mê hoặc đại tướng lại đi bãi phòng bảy mươi cấp mê hoặc đạo đ e m lúc thân mang xích bảo chu giáp phủ công hóa thân thái độ khác thường không nói đánh cờ nói như vậy ngươi đã đến trước đó có người ngoài ở đây ta không tốt cùng ngươi nhiều lời bây giờ lại có thể nói mấy câu ngươi đã thu hoạch được la hầu tinh chủ vị trí tất nhiên gặp được quần tình cao thăng trí cảnh như vậy không còn ngươi làm cảm tưởng gì kỳ thực đã xả thân vào cuộc trở thành cái kia dự khuyết quân cờ này không phải chuyện xấu mà là chuyện tốt nếu không có như thế danh vị lấy cái gì che chắn sắc trời chiếu giỏi có tinh chủ vị trí mới có thể xem sao túc chi cảnh minh nộ g phước h ỏ a sao là bao lâu hư n g vong coi như đạo m ệ n h cũng có thể so người bên ngoài nhiều trốn một chút thời gian chu nguyên không nghĩ tới phủ công hóa thân cũng sẽ khác nhau đối lãi gặp hắn liền hô vô lại t i ể u tặc lại rất là nhiệt tình biểu hiện ra một thân thuật pháp mà mỗi ngày hung la hầu thì bình thản tốt đàm l u ậ n giống như một vị kiên nhẫn chỉ đường thân mật láo giả mấu chốt là bực này khác nhau đối lãi dù sao cũng hơi khác thường không chỉ có phá vỡ bí cảnh trời chính t a lập trường còn có chút không để mắt đến t i ê n hung la hầu bị áp tên đa tạ tiên sinh chỉ đạo bất quá ta bởi vì thanh danh khác thường xưa nay bị người hiểu lầm tiên sinh vì sao phương pháp trái ngược ha ha ngươi chưa từng biết được ta là chính t a thực ngôn nói cho ngươi ta vì nhân gian phản kích chi minh đến tận đây cũng có thiên ma thân phận như thế nào bởi vì ngươi là thiên ma mà động giận phù công hóa thân không phải đang bị ma cái này dù sao cũng hơi vượt ra khỏi trung nguyên đoạn trước nhưng nghĩ kỹ lại xác thực không quá mức chỗ cơ ổn phù công thân có thiên địa phụ luật v ề t lực lại hành động tất nhiên bất lợi bí cảnh trời kể từ đó cũng tính là trên một loại ý nghĩa khác hẳn thiên chi ma thì ra là thế là ta nhỏ hẹp Lấy một ngày một không không đợi đánh bại sáu mươi lăm cấp mê hoặc đại tướng rơi vào ánh lửa lấp lóe tầng tiếp theo khu vực sau bảy mươi cấp mê hoặc đạo đem lại chủ động kêu gọi khách tới tham t o a hạ nói chuyện tiếng lại hắn cũng không thu hồi hát thạch trên bàn cờ con cờ nhìn núi thiên ma càng thêm yên tâm không giống gặp được chu nguyên lúc như vậy cẩn thận ta cái này tinh tú phúc điệu nhìn như quần tinh hội tụ kỳ thực chỉ có nhận nguyện ngũ đ ứ c hơn bốn thập nhất tinh diệu danh xứng m ớ i thực mặt khác đều là cho đủ số đồ vật này không phải ta tư t à n g mà là ta là thất chính hơn bốn tri quân cũng không quần tinh đấu tốc tri quý người đi la hầu tinh đạo ngược lại là có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch một chút đối ứng đồ vật nhiều hơn mấy phần đối địch thủ đoạn đang khi nói chuyện phù công hóa thân vậy mà dẫn mê hoặc tinh quang rủ xuống mà hóa rượu lại tụ tinh xa thành chén xin mời thiên hung la hầu cùng uống ta nhập nơi đây coi trọng chính là nơi đây chính ta đều là tồn có thể lưu ta nghịch thiên tri tâm từng bước thí nghiệm mình pháp nhưng ngươi không thể lại đi ta đường xưa nên đổi đường mà đi thăm dò những khả năng khác phù công trạng thái so chu nguyên tưởng tượng tốt hơn một chút nó giữ vững nhất định tự chủ năng lực thậm chí còn có phát hiện mới không đợi thiên h u n g la hầu trả lời hắn liền nói ra chính mình nhập cảnh đồng hóa đ o ậ t được ta cả người vào cảnh cảm giác kỳ đồng hóa lý lẽ minh ngộ nội ngoại hai pháp có thể cáo chi ngươi bí cảnh trời bên trong trật tự lạc ự c thiếu khuyết biến số cần lấy ngoại lực tôi động này l à nó vững chắc chi nhân cũng là dung chuyển nó vững chắc chi nguyên ngươi có biết bí cảnh trời bên trong co trung giới lại phần lớn có riêng phần mình nên kích sắc trời chi pháp này cũng là trong đó biến số ngươi nếu có thể thôi động trừ giới người đồng thời tiến hành phản thiên sự kiện chưa hẳn không có khả năng thôi động khối này ngoan thạch chuyển động cho cái kia có tình chúng sinh lưu lại một đường sinh cơ này nhưng vì bên trong biến chi pháp đã vô lực tân trời liền thích hợp cải tạo trong đó hoàn cảnh có khác bên ngoài biến chi pháp là tìm lậu b ổ động lúc nào cũng tu bổ nhân gian lỗ thủng giữ gìn nhân gian rằng có bất bại pháp này cần đông đảo tinh thần chủ mệnh giả lại đúc tinh thần vì nhân gian tinh thần làm giả rỡ lại chia sẻ nó áp lực phù công nội ngoại hai pháp mặc dù nghe quá mức vĩ khó mà thực hiện nhưng chia nhỏ phía dưới từng bước tiến lên ngược lại là cũng có thể đạt thành bộ phận hiệu quả nghe nói nó nói chú nguyên suy tư một lát nhân tiện nói ra trong lòng nghi vấn tiên sinh vì sao chỉ cùng ta nói trong ngoài chi pháp lại không cùng cái k i a thả i hí đạo nhân phân trần cùng hắn nói làm gì dùng hắn không tinh chủ vị trí nhập không được bí cảnh trời khu vực nếu không chắc chắn khốn tại một chỗ trở thành một thành viên trong đó bên ngoài pháp đạo lý đồng d ạ n g hắn thực lực không đủ đoạn không được hắn trời tạo hóa như vẹn vẹn lấy chút bình thường vật coi như cả đời bận rộn lại có thể lấy dùng bao nhiêu cũng không thể hắn có cái gì bổ tiên chi pháp đi cái kia khó tránh khỏi có chút quá mức huyền bí phù công hóa thân cũng không hiểu biết chu nguyên thật đúng là sẽ đạo thiên cơ bổ tiên lúc chi pháp bất quá hắn kinh lịch tương đối đặc thù cũng không quy mô lớn mở rộng khả năng cũng là không có khả năng tính phủ công biết người không rõ thì ra là thế ta còn muốn l ấ y lấy bí cảnh đồ vật nuôi ta tinh cư xem ra pháp này cũng không tốt dùng nhưng cũng không ngừng gốc dễ mang tới chính là cho bên ngoài mượn đồ vật làm sao có thể chống trời quan phổ chiếu chỉ có triệt để chiếm đoạt một chỗ khu vực đặt thành địch không ta cũng có thái mới có thể sử dụng tại chống tự ngoại lực đ ư n g hóa phu công hóa thân biết rất nhiều nhưng cũng bị giới hạn bí cảnh thiên chi lực không cách nào tùy ý đưa tặng bảo vật cho người khiêu chiến từ điểm đó mà xem hắn so bình thường bí cảnh người nhận phong tỏa nghiêm trọng hơn xa không giống bình thường tà ma đơn vị như vậy linh hoạt tự tại bất quá đối với này hắn ngược lại là nhìn rất thoáng nói thẳng thiên hung la hầu thực lực sung túc đ ộ n g chút tay chân liền có thể tự giấc nó lợi không cần đến vi phạm tinh túc kỳ cục lấy chiến quy tắc tiên sinh nói với ta nhiều như vậy không sợ ta có mang hai lòng sao ha ha nhân gian nhiều phun hoa tự chủ sao mạ quý ta gặp qua bí cảnh người mỗi ngày đi mấy bước đường xem mấy phần cảnh ngươi nên cũng đã gặp chương 807, t h à n h cờ biến hóa chương 807, t h à n h cờ biến hóa trong ngoài biến pháp đều có ưu huyết bên trong biến chi pháp là đoàn kết các giới người bên ngoài biến chi pháp là đoàn hán trời tạo hóa lớn mạnh bản giới tinh thần này hai pháp không thể một người đồng hành bởi vì đoàn kết người khác là bạn tốt chấp chính c h i đạo cước đoạt tạo hóa là hung ác chấp mà c h i đạo cũng may chu nguyên có hóa thân phụ trợ cũng là sẽ không lâm vào tự mâu thuẫn chỉ có thể chọn một đường mà đi xấu hổ tình cảnh t i ê n sinh nói như vậy làm ta được lợi rất nhiều không biết tiên sinh nhưng còn có cố hương thân phận ta đã ở nhân gian đúc thành la hầu t i n h cư nhưng vì tình tốt hương người bàn cho tinh dân thân phận cũng dẫn độ nó đưa về t i n h cư c h ú nguyên la hầu t i n h cư trước mắt chỉ có thể là động c h â n t i n h tốt hương người bàn tên cho nhưng nó quy năng cũng không nhỏ đến một lần nhưng tại bản giới trời khu vực tụ thế thông qua n h ậ t nguyện thực tri năng người vì sáng tạo một cái đều là la hầu tinh mệnh lợi ích thể cộng đồng thứ hai có thể nuốt cũng mặt khác vô biên bí cảnh cũng chọn lựa trọng yếu đơn vị tiến hành thụ mệnh khải trí phù công hóa thân nên phù hợp ban tên cho điều kiện chưa hẳn không có khả năng đưa về la hầu tình cư trở thành trong đó tinh dân c h ú nguyên nghĩ rất tốt nhưng phủ công hóa thân nghe vậy lại ngay cả liền lắc đầu ngươi pháp này đối với ta vô hiệu ngươi ta danh vị bản gia đ ở nguyên lại ta danh vị đã cao hơn ngươi làm sao có thể bị ngươi tác động vì dân là ta muốn quá mức đơn giản cái kia chưa chìm vào bản cờ trước tinh thần thủ tướng khả năng bắt được nay cũng có thể bất quá bọn hắn không người ở giữa thân phận sợ là khó mà bị ngươi bàn tên cho tốt à, muốn đem phủ công hóa thân một lần nữa mang về bản giới trời khu vực cũng không dễ dàng chí ít lúc này chu nguyên còn làm không được như vậy lại rảnh rỗi p h i ế vài câu sau song phương liền do thương nghị bản giới sự tình biến thành động thủ luận đạo so với thần tinh đạo đem d i ệ u pháp thần dị mê hoặc đạo đem thì càng thêm hung hãn bá đạo nó có hay không vật không đốt trí năng có thể đốt địch tinh khí thần chi lực cũng có thể dẫn đốt đối thủ y giáp binh khí thậm chí còn có thể thiêu đốt tự thân mặt trái trạng thái quả nhiên là l ử a thiêu chi khí hóa xích vân thân ở trong đó tam bảo tiêu tốt tổn hại địch bảo mệnh mọi thắng thế h u y ề n d i ệ u thuật pháp cũng tự đốt đối với chu nguyên tử nói mê hoặc đạo đem thủ đoạn mặc dù bá đạo lại so thần tinh đạo muốn dễ đối phó một chút nhưng nhìn t i ê n hung la hầu mà nói thì là tranh lệ không lớn đều có thể thiên phản chư ác chi năng tiến hành phản chế mà phù công hóa thân đối với thế yếu cục diện thì nhìn rất thoáng nói thẳng có thể mượn bí cảnh chi lực rộng thi tinh thần chi b ả o cũng là hương thịnh đồng đạo cùng hậu bối diệu pháp một phen tranh đấu qua đi phù công hóa thân hài lòng rời đi lưu lại một mai xích h ổ n g quang cầu làm tiện khách chi lễ đốt thu hoạch được xích diễm hồi lộc bà một hà thọ du lịch trời dày một hỏa tinh chấp pháp b u a một bình linh tinh hỏa lưỡi la một mê hoặc xích tinh châu trong đó y quan dạy bảo cùng tinh hỏa trường đao đều là vũ khí trang bị chỉ có mê hoặc xích tinh châu tương đối đ ặ thù đạo cụ đặc thù m ệ n hoặc h xích tinh châu giới thiệu phương nam lửa đức c h ấ p pháp ngôi sao thường lấy tháng mười nhập quá nhỏ bổ ngữ quản nhân gian hỏa diễm trúng t r ù n g phượng hoàng bầy bay loại hình lửa đức rõ ràng lưu động thiên hạng hàng mà v ì châu xích khí đốt pháp rơi vào mệnh cung thiêu tận chúng ta hiệu quả m ệ n hoặc h bản mệnh đồ vật rơi vào mệnh cung có thể đạt được thiêu tận chúng ta hiệu quả tiếp tục thanh trừ tự thân các hạng mặt trái trạng thái bao quát bộ phận trạng thái đ ặ thù ở đây trạng thái dưới đối thủ thi triển đại đa số thuật pháp đều là sẽ bị xích khí nhóm lửa thiêu đốt tốc độ thụ thần thuộc tính, cùng thứ tư thuộc tính cao th đồng thời thu hoạch được không có gì không đốt hiệu quả thiếu đốt mục tiêu tinh khí thần dẫn đốt nó vũ khí linh bảo lại có thể dẫn đốt xung quanh chúng vật tiến tới càng dễ chiến đấu hoàn cảnh chú tự thân phi s ử tại mê hoặc tinh xa cùng với những cái khác đối ứng hình thái lúc cũng sẽ bị không có gì không đốt hiệu quả ảnh hưởng đến bảo vật này trợ lực chu nguyên thủy hỏa viên đan dược đã nghệ vững chắc căn cơ sau đó chỉ cần chú ý đúc tinh chất lượng liền có thể y theo ì t h hôn nguyên đan pháp lý lẽ điều chế ngoại đan cũng không có thể nhiều một phần cũng không thể thiếu một phần vì thế chu nguyên cần rèn đúc thích phối tại tự thân sáu mươi tám cấp trạng thái thủy hỏa ngôi sao muốn đạt tới loại trạng thái này cũng không khó chỉ cần t r ư ớ c rèn đúc 65 cấp thủy hỏa ngôi sao lại tăng thêm ba lần thiền tâm tím thần châu cùng mê hoặc xích tinh châu liền có thể đem nó cường hóa đến 68 cấp trạng thái phí hết một phen công phu đạt thành mong muốn sau chu nguyên đi đến hôn nguyên vô cực đại đạo cùng kêu gọi đan lô tìm đạo làm chớ t h ă n g ngủ mau mau tỉnh lại luyện linh đan bởi vì hắn trong khoảng thời gian này thường xuyên cô đ ộ n g ngũ đức phúc vận hưng ơ hỏa vì thế có chút tham ăn tương tự của người ly miêu lư hương hiện lên hương làm đã bị hắn cho ăn lo、no. lúc này chính nâng cao tròn mép cái bụng ngoài làm hộ pháp cho hắ chỉ là vô cực xem là vu gió chân quân cựu trạch vốn là có chút an toàn khiến cho lư hương hiện lên hương làm rất khó phát huy hộ pháp hiệu quả theo đan lô đỉnh chóc chậm rãi lên không hắc bạch nhị khí từ trong lò bốc lên mà ra hóa hắc bạch tưởng vân tre kín đại điện c h ú nguyên theo thứ tự đem nhật n g u y ệ t kiếm hoàn thủy hỏa ngôi sao thiên h ạ vân diễm châu thả vào trong đó sau m ộ t khắc âm dương hoàn đàn chi khí quấn quanh mà đến khoảng hai sao hai châu phục nhập trong lò bốn bể vân khí biến mất âm dương lô hỏa bốc lên đốt thu h ạ c h được â m dương hoàn đan trạng thái có thể để cao luyện chế đan dược sát xuất thành công chúng tiếp tục ba hôn nguyên đan lên bảy chín số lượng thiên linh nhập lô t ạ m thêm khe đếm trước mắt là tám chín số lượng mây là nước diễm là hỏa liệt nhập thủy n g u y ệ t cũng tương hợp đến thiên h ạ vân diễm châu điều hòa thủy hỏa luyện chế chung cần ba mươi hai canh giờ trong lúc đó không thể gián đoạn chú thiên h ạ vân diễm châu sẽ tại ba mươi b ố canh giờ đằng sau mất đi hiệu lực sau đó thành đan sẽ không cách nào thu hoạch được thiên linh giá trị thiên h ạ vân diễm châu hiệu quả bất p h ả m lần trước chu nguyên luyện đan vẫn cần sáu mươi ba canh giờ lần này lại chỉ cần ba mươi hai canh giờ như lấy mỗi ngày mười hai canh giờ mà tính cũng liền hơn hai ngày thời gian xem như thấy hiệu quả có phần nhanh chẳng sao thu màn đêm chiều dương t h u ố c bình minh mặc quản là cái kia nhân gian nhất thời khách hay là bí cảnh nơi ở c u dân đều có sự vụ của mình bận lộn vội vàng lao động là bận điệu vội vàng tranh thủ thời gian cũng là bận điệu thế gian sẽ không bởi vì chu nguyên ẩ n nấp mà ngừng cũng sẽ không bởi vì hắn sinh động mà phân hoa một ngày trôi qua người trong thiên hạ không cảm giác hai ngày đi qua thiên hạ vẫn như cũ thẳng đến ngày thứ ba thực lực cường đại có chi yêu ma còn chưa thoát khỏi đối với song nhận h n h không chi cảnh lo lắng phần lớn trốn ở trong xào huyện học tập tĩnh tâm tránh hòa pháp ngược lại thực lực nhỏ yếu có chi yêu ma đã lần nữa dung nhập nhân gian n à y không phải bọn hắn không muốn tránh mà là bọn hắn ẩn vào các thành sinh hoạt tình cảnh không cho phép bọn hắn trường kỳ mất tích nhắc tới cũng là k ỳ quái có khi nhân gian c h i địa cùng bí cảnh trời còn sẽ có chỗ tương tự tức thực lực nhỏ yếu có chi yêu ma tại bí cảnh thiên thời cần ý theo quy tắc làm việc vào nhân gian cũng muốn đóng vai tốt chính mình nhân vật nếu không những cái kia bị s o n g nhận hành không sự tỉnh khốn nhiêu triều đình binh tướng chắc chắn phát hiện dị t h ư ờ n g của bọn hắn cũng đem bọn hắn giết tế cờ dùng cái kia yêu tả phục chu mà nói chấn an các nơi mất tính tứ quốc tri địa bên trong cũng liền sở quốc có chút khác biệt nhưng tương tự là h u n g h i ể m tri địa còn không đợi tại ngụy lương ngư tam quốc tự tại nhưng có một chỗ có trí yêu ma không giống với địa khu khác đó chính là ngụy quốc đông sóc châu tri địa bí cảnh yêu ma tỉnh lại sau giấc ngủ bọn hắn phát hiện trời sập song n h ậ t hành không thiên địa dị tượng không bị thương bọn hắn mảy may có thể cái kia giá tâm bừng bừng hạ người mượn cơ hội khởi thế đủ để khiến bọn hắn n ê n đón một vòng mới thanh tẩy thiên sát ai đem chúng ta đại ngụy thành cờ đổi thành tiền triều đại k h á n cờ những cái kia đang chết tiền triệu di dân làm sao so ta bí cảnh này yêu ma còn không yên ổn chương tám trăm linh tám sóc châu biến cố chương tám trăm linh tám sóc châu biến cố thiên tượng chi biến b ố n là kỳ cảnh nhưng người khác nhau sẽ y theo tự thân lợi ích từ đó giải thích ra nhiều loại hàng nghĩa tỷ như đại khang di dân đánh ra cờ hiệu chính là huyết nhật truy không mặt trời mới mặc về ngụy ngụy khí tận lớn khôi phục nếu là vương triệu những năm cuối có người đánh ra bậc này cờ hiệu chắc chắn thúc đẩy nơi đó danh ra vọng tộc lòng sinh cảnh giác cũng tích cực bảo tồn thực lực nhưng hôm nay đại ngụy quốc vận chính thịnh võ uy thế lớn từng cái gia tộc quyền thế chi chủ sao có thể không biết đây là một lần thu h ạ c h bình loạn công tích cơ hội tốt vì thế không đợi trấn thủ giáo hứ hứ h từng cái g i a t ộ c quyền thế liền chủ động phân phó trong nhà tử đệ tiến đến tuần tra láng giềng cùng vững chắc thành phòng bọn hắn tính toán rất rõ ràng dám can đảm làm loạn khởi thế người tất nhiên có chút thủ đoạn bọn hắn hiệp trợ chưa hẳn có thể áp chế tặc binh phong mang nhưng công tích không phải chỉ có bại địch nhưng phải cùng chung mối thủ làm sao không là trung nghĩa xả thân hộ quốc làm sao có thể không tính công tích về phần trong này trung nghĩa là mười phần hay là ba phần thì thật cũng không trọng yếu trọng yếu là bọn hắn làm cái gì trong lúc nhất thời sóc châu chỉ sở xương đích thành trung binh đem bạo tăng trong thành trị an cũng cấp tốc dâng lên liền ngay cả bình thường đi khắp hang cùng ngõ hẻm ăn cắp đều thái độ khác thường thành tuân theo luật pháp chi dân e sợ cho bị định vị thừa cơm ư u loạn tri tội ném vào đại n g ụ c tầng tầng thảo vấn sóc châu đại doanh chi binh cũng tại mấy vị tướng quân dẫn đầu xuống tiến vào s ư ơ n g đích thành bên trong bộ phòng cùng cái k i a đ ạ i doanh c h ô hô ứng lẫn nhau thành thế đối trọi trận địa sẵn sàng đón quân địch dân chúng trong thành thì sợ hãi người không nhiều tức giận người không ít nói cái gì ở đâu ra khờ hàng gây chuyện làm hại lao tử không ít nói cái gì ở đâu ra khờ hàng gây chuyện làm hại lao tử không ít nói cái gì ở đâu đại a u lòng trong t khang phẩm hàng ấy, hôm nay ế, t、si、di dân hao tổn. chọc nhiều hay y người tức giận là một cái tiếng xấu quá lớn vương triều tự nhiên là bình thư cùng hí khúc bên trong khách quen đại ngụy c h i địa truyền s ư ớ n g rất rộng hiệp khách anh hùng cố sự phần lớn có đại khang những năm cuối làm bối cảnh phụ trợ lúc đến bây giờ gần như không cần ngoại định mức giải thích ngụy quốc bách tính nghe chút đại khang tôn thất tên liền biết là cái kia hung ác ác độc người xấu bởi vậy lúc này đại khang di dân trừ biểu hiện ra tuyệt cường võ lực cùng thần dị huyền diệu thuật pháp bên ngoài cũng không có bao nhiêu phục quốc cơ sở có thể nói chỉ cần lâm vào ác chiến giai đoạn bọn hắn liền sẽ lâm vào tứ phương đều là địch bách tính khó quy thuận xấu hổ tình cảnh tại giới bực này tình huống đại khang di dân nếu lựa chọn thời thế tự nhiên là đối thủ bên trong thực lực rất có lòng tin theo thời gian trôi qua ước chừng giờ thị mạn giờ ngọ lúc đầu một cái cá chép vàng trận từ trong biển mây bơi ra phát ra trận trận bạc quang chuyển vàng chung vàng thanh âm đợi nó bay tới xương l í c h thành phía trên dân chúng trong thành vừa rồi thấy rõ người đến sau mà lộng lẫy lại là kim lý phụ đình gạt mây du quang m á i con bốn góc tất cả rủ xuống tinh mỹ đèn cung đình tím xanh tua cở theo gió m à động màn vải rèm cửa như sóng nước dập dởn bốn người tĩnh tọa thanh ngọc án pha trả chuyện phiếm nạo binh tướng lại gặp pha trà chi lô búc lên trận, trận khói xanh tại trên hư không kia vẽ thành một cảnh kim tưởng trụ đỏ chính phó sáu môn hoa mỹ chi thành g i ấ u lâu đài ẩn khói bụi giống như t i ê n cảnh lực sĩ mặc kim giáp x à i bước đi hiểu d i ễ m thần nữ bay trên trời múa bát p h ư ơ n g bảo tháp phun hào quang mượt mà minh châu như thiên mục giờ khắc này giống như tiên nhân trèo thuyền du ngoạn ngộ nhập trần thế lại như thiên cung ẩ n hiện chậm đợi hữu duyên không đợi trong thành binh tướng đến tra hỏi trên thuyền tiên nhân mở miệng trước đại huy ngươi nhìn bây giờ nhân g i a n đã đổi nhan sắc là chúng ta nên năm cầu tiên vấn đạo sơ sót trong nước sự vụ không muốn tuy may mắn đắc đạo thành tiên lại mất cố quốc gia viên thật là như thế nào tiên giới có quy có thể ban thưởng nhân dàn trăm phúc không thể tự ý đi sát phạt không sao ta khi nhàn hạ cắt một chút người giấy có thể đem bọn hắn ném vào phạm trần chủng kiến c ủ a quốc cá chép vàng trở đình thuyền phía trên đại khang thừa tướng cùng ba vị tôn thất tướng q u â n một hỏi một áp âm thầm lại làm khuyết đại âm thanh chi thuật khiến cho bọn hắn nói chuyện truyền bá sâu xa không thể không nói đại khang tôn thất có chút thủ đoạn bọn hắn cũng không lựa chọn tầm thường nhất công thành kế sách mà là vì chính mình viện một cái huyền bí thân phận cũng nói ban thưởng t r ă m phúc không sát phạt diễn dịch trong truyền thuyết thanh q u tiên nhân nhưng bậc này cố làm ra vẻ chi pháp xác thực hữu hiệu hoa mỹ ngoại hình cũng xác thực làm lòng người sinh hướng tới giấy linh như y p h ỏ n g minh tế vĩnh bình tháp chi v i ễ n ảnh giống như cung khuyết trên trời cá chép vàng trở đình thuyền pha t r ả bốn người rảnh rỗi nhìn cũng có mấy phần tiên nhân phong phạm đối mặt b ự c này thần dị chi cảnh s ư ơ n g lích thành bên trong b á c h tính không khỏi lòng sinh hướng tới thế ra h ả o môn cũng cảm giác nó tiêu dao xuất trần ngược lại là những cái kia có chi yêu ma ở trong lòng chửi mắng không thôi lên án mạnh mẽ cố làm ra vẻ người nhận không ra người ở giữa phun hoa nhất định phải cao ở trên trời mới có thể thân phận rõ ràng đối với cái này sóc châu đô đốc trung b ă n n g u y ê n trả lời càng thêm trực tiếp nó dương cung lắp tên ngưng tụ thiếu dương chi lực thúc cái kia b ắ t phương chi p h ò n g ngắm định không trung loạt tặc đạo trích nịch tặc khẩu khí thật là lớn sao d á m tại bản đô đốc trước mặt mê hoặc b á c h tính thiên nhân ta nhìn các ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành người chết mũi tên tụ gió như vòi rồng thiếu dương hảo quang tráng thăng thế dưới một kích xé rách không trung vật khí trực kích du quan g kim lý đối mặt pháp tiễn đột kích trên thuyền bốn người không chút hoang mang nhẹ kích họa lô rời khói xanh tại du quan kim lý trước người phát lên bốn đạo minh tế khói bụi vòng trở ngại thiếu dương mũi tên sau đó lại phất tay hạ xuống mấy trăm người giấy mặc kệ đón gió mà lớn dần hóa thành lực sĩ mặc kim giáp lấn tiên c h i tội như thế nào phạt chớ để dân chúng chịu liên lụy những cái kia ngụy triệu binh tướng lại để ta người giấy dạy các ngươi như thế nào kính t i ê n nhị đệ lấy tiên giới phạt tội thắp đến thu cái kia quần vọng c h i tướng như vậy cũng có thể sớm đánh vỡ phạm nhân vọng tưởng làm bọn hắn biết được quay về cố quốc mới là si n h lộ đại ca yên tâm chúng ta đã là tiên nhân tự có trong lòng từ bi cử động lần này ta chỉ phạt tác thủ sẽ không tác động đến hưu tâm u y thuận tướng sĩ đại khang di dân phương thức công kích cường điệu công tâm cố ý thu liễm giết cho k h ô n g tính đây cũng không phải là bọn hắn lương thiện mà là bọn hắn đang tận lực chế tạo thân phận mới kể từ đó bọn hắn là từ bi luyến cựu chi tiên đại khang một khi hung bạo quân chủ là nhiều muốn phạm nhân bởi vì cái gọi là tiên phạm khác nhau nếu song phương bản chất khác biệt tự nhiên cũng sẽ khác nhau quá lớn cái này liền cho một cái trong thành quân dân lắc lư lấy cớ tức không cần nhớ thương chuyện xưa không bằng sớm quy tiên nhà đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là bọn hắn thắng đẹp nếu không uồng phí lại nhiều miệng lưỡi cũng vô pháp làm cho người cải biến lập trường sốc châu đô đốc lúc này không hàng còn đợi khi nào đang khi nói chuyện đại khang tôn thất tướng quân lấy ra một kiện tiểu xảo đẹp đẽ linh quang bảo tháp khóa chặt sốc châu đô đốc trung văn n g u y ê n ném ra ngoài đương theo linh quang đại trán minh tế vĩnh bình tháp từ nhỏ biến thành lớn từ trên trời ra xuống nhất cử đem sốc châu đô đốc thu hút trong đó ngụy triều c h i tướng không gì hơn cái này nay bên dưới sốc châu lại xuống hoài châu nhìn cái kia ngụy h o à n g có gì mặt mũi quản lý thiên hạ nhị đệ lời nói rất là những cái kia ngụy triều binh tướng mau chóng truyền tin cầu viện mặc chờ chúng ta huynh đệ du lã hoài châu lúc tìm không được có danh tiếm tủ binh có thể、bắt. Trương trương không quên không quên Hoài Châu 809, không quên Hoài Châu đây ạ i di khang d n bằng thừa t chép h cá u ề n đóng vai tiên nhân vai thái, suất khẩu cũng ngôn khiêu chiến thiên hạ. Đây cũng không phải là là bọn hắn đích thực đem chính mình coi là thiên nhân từ đó miệt thị nhân gian tri quốc mà là bởi vì bọn họ khởi thế sách lược là từng bước mệnh mọi thế tức trước bại không ai giúp sóc châu phủ lại bại phát ra viện trợ tin tức hoài châu phủ cử động lần này đến một lần có thể phân hóa ngụy quốc b i ệ t q u ầ n khiến cho bọn hắn không thể không đồng thời trợ giúp hoài sóc nhị châu thứ hai có thể tiêu hao n g u y quốc hy vọng dù sao không ai giúp chi châu bị tập kích bị thua còn có tỉnh có thể nguyên đắc viên chi châu lại bị công phá liền sẽ lộ ra n g u y quốc võ lực không đủ trong đó đại khang di dân ưu thế lớn nhất là lấy tối kích minh chỉ cần bọn hắn tập kích bất ngờ tốc độ rất nhanh n g u y quốc liền tới không kịp chế định kỹ c ả n g kế hoạch tác chiến vội vàng điều động viện quân cũng hơn nửa không sẽ cùng thực lực bọn hắn tương đương còn nữa ngụy ngu hai nước đam châu chi chiến chưa kết thúc n g u y quốc không cách nào coi nhẹ ngoại địch toàn lực phản công hoài sóc hai châu như vậy bọn hắn liền có thể bằng vào thời gian ưu thế dần dần bắt ngụy quốc cao tầm chiến lược tiến tới suy yếu ngụy quốc gặp thời đổi bắt năng lực đại minh cần phải thừa cơ thôi động minh tế vĩnh bình tháp giết cái k i a sóc châu đô đốc Giết hắn làm gì nhân gian nuôi ra một vị dũng manh thiện chiến còn có trị binh chi năng võ tướng không dễ dàng trước tạm đói hắn mấy ngày chờ hắn linh k h í biến mất dần tiếp nhận tuyệt l i n h nỗi khổ lúc có thể đ ế m thử chiêu hàng nếu có thể vì bọn ta sử dụng tự nhiên tốt nhất nếu là chết cũng không hối cải liền đưa cho tổ sư rút hồn lấy phép luyện chế linh tướng tham thảm thanh â m p h n phất tế ngữ tại minh tế vĩnh bình trong tháp không ngừng q u ê quẩn đại khang thừa tướng thủ đoạn cao minh. không lấy tử vong uy hiếp tù b i n h đối với sóc châu đô đốc trung văn viên loại này cùng đại ngụy buộc chặt qua sâu người mà nói trực tiếp giết hắn ngược lại có thể thành toàn nó trung nghĩa phúc trạch gia tộc đó chẳng cho hắn một cái hy vọng sống sót lại chấm dứt linh nỗi khổ cùng hồn phách sự tỉnh tiến hành uy hiếp tại đại khang di dân y theo kế hoạch tiến đánh sóc châu phủ cũng bắt có giá trị võ tướng lúc chu nguyên n h ậ t n g u y ệ t thủy hỏa kiếm hoàn cũng tại dần dần thành hình lại là nhậm nguyện thủy hỏa nhậm đan lô tám chín số lượng đến viên mãn âm dương đan khí trùng tiên ngũ á n g mây linh hoàng chiếu tư phương trong lúc nhất thời thường n ự c cùng nhu hỏ chi liệt hỏa đốt khí hợp ở đan điện phía trên hiển hóa đại nhật dọi khắp nơi c h i cảnh nhu hòa thủy khí tự phát trầm tích rót thành ba quan g thủy văn có thể thấy được thanh lãnh c h i n g u y ệ t ở trong đó t r ì m nổi cảnh này chia trên dưới hợp tâm dương lấy nước chiếu ngày làm i n h n g u y ệ t lấy lửa ánh trăng là mặt trời mới mọc có thể nói trong lửa hoàn hợp trăng trong nước thuần dương lửa phối huyền đ ố n g nước đối với vân hà trải ra hỗn hợp hai vật phương gặp minh châu sinh cùng mấy diễm lại nạp nhật nguyện chi huy đạo môn ngoại an nhật nguyện thủy hỏa kiếm hoàn giới thiệu trời có nhật nguyện đất có thủy hỏa không được tam bảo thiếu tinh thiếu gió tiếp đến tám chín đợi thành cựu cự may có thiên hà mây diễm đến không gió mây cũng động không tinh diễm cũng minh đan này bèn nói cửa chân nhân hái nhật nguyệt tri tinh thủy hòa tinh quang hợp thành thiên hà c h i sắc phụ tinh khí thần c h i lực điều hòa mã thành duy thiếu tinh cúng gió nhưng phải tam bảo minh một hoàn diễn tam tài kiếm rơi thiên địa động hiệu quả lần nữa gia tăng đan thuộc tính hai điểm tâm niệm l à khống đan tùy ý đến thiên địa làm kiếm ngoại lực khó thu đ ị n h ảnh hợp nhất â m dương bên n g o à i pháp dương phong chu ma quá đan thuần dương khí âm phong trí tịnh làm rượu h a ấm khí thủy hòa mây diễm mục tiêu công kích lúc tạo thành không có gì không đốt hiệu quả nhận lúc công kích tạo thành trả về chư pháp hiệu quả chú trả về chư pháp lúc cũng sẽ phát động không có gì không đốt hiệu quả nhưng bộ phận đặc thù thuật pháp không cách nào trả về chư ta bất nhiễm miễn dịch bình thường không tốt trạng thái tiếp tục thanh trừ hoặc làm dịu đặc thù mặt trái trạng thái chú hiệu quả thực tế thụ đ a n thuộc tính cao thấp quyết định đ a n thuộc tính càng cao thì hiệu quả càng mạnh thiên hà c h i phúc n h ậ n chí mạng lúc công kích có thể kích phát thiên hà chi q u a n g tre t r ở tự thân chú thiên tri bên ngoài phúc mỗi ngày một ban h ư ở n g trong vòng một ngày chỉ có thể kích phát một lần trời phúc hiệu quả nhận nguyện thủy hỏa kiếm hoàn vi lực cực kỳ cường hãn đến n ó tương trợ chu nguyên đã có mấy phần s u n g hòa chân nhân phong thái chân h u y ệ n đạo cung hoàn thành điện lễ lúc s u n g hòa chân nhân trong ngoài đều là thiên địa ngoại cảnh bên trong chiếu nội cảnh hiện ra bên ngoài chi pháp làm cho chu nguyên có chút cực kỳ hâm mộ bây giờ hắn tuy không cấp độ kia trong ngoài hôn nguyên thủ đoạn nhưng cũng có lấy đạo của người còn trị một thân c h i thân năng lực lại nhìn trụ cột của hắn thuộc tính cũng có biến hóa giờ phút này là tình hai khí h a thần h a đan m ư như theo bí cảnh tuy tắc đến xem hắn bây giờ đã là bảy mươi cấp trạng thái đương nhiên hắn bảy mươi cấp trạng thái đi là nội ngoại hai đan đạo làm được là phú quý dưỡng đạo pháp xa không phải bình thường bảy mươi cấp đơn vị nhưng so sánh thiên bảo có ba ngày người tinh địa bảo có tam thủy hòa phong nhân bảo có ba tinh tí thần theo lý mà nói thủy hòa hư tinh cũng là tinh nhưng vẫn là bị thuần hóa bản chất tính làm thủy hòa số lượng xem ra muốn lấy hôn nguyên đan pháp luyện thành thiên địa nhân tam bảo c h i đan cũng không dễ dàng cần giải quyết tinh cùng gió vấn đề mới có thể có cựu cựu viên mãn số lượng đối với phong thuộc tính chú nguyên cho là có thể động tinh đồ v ậ giải quyết về phần tinh thuộc tính có lẽ có thể nếm thử lộ g a rượu cùng ngận rượu có khác đương nhiên được hay không được hắn cũng không xác định tốt nhất vẫn là tìm s u n g hòa chân nhân thỉnh giáo một phen đang lúc chu nguyên suy tư hôn nguyên tri lộn h ư thế nào tiến lên lúc t i ệ n sơn thanh nguyên quan tri tri t r i giáo chu nguyên trao quyền tổng đốc giật đ ả o sự vụ lý tư đột nhiên phát tới truyền tin đạo huynh triều đình cấp báo tiền triều đại khang chi tặc lấy huyết nhật truy không mặt trời mới mọc về tên làm loạn k h ở i thế nó ủy vào người giấy binh tướng tri lợi bát phương lục hợp bảo tháp tri uy nhanh phá sóc châu phủ thành sơn l c h cùng n ô n lại sâm hoài châu vậy hạ cân nhắc đến ngươi là hoài châu nhân sĩ lại là hoài châu một đời mới người linh quân vì thế bệ hạ cố ý để cho ta thông chi ngươi nghĩ cách trở về hoài châu chi địa lần này cần biểu hiện ra cứu trợ thái độ nếu không ngươi hôm đó dần dần sôi trào danh khí chưa hẳn sẽ không chuyển tiếp đột ngột mặt khác giao chiến sự tình do người khác phụ trách ngươi không thể nhất thời tức giận liều lĩnh tổn hại tính mệnh ngụy hoàng suy tính rất chú đáo mặc dù chu nguyên có đi hay không hoài châu trợ giúp đối với ngụy quốc ảnh hưởng không lớn nhưng hắn thanh danh gần đoạn thời gian thực sự quá mức vang ộ i này là chuyện tốt cũng là chuyện xấu tốt là để thiên hạ toàn quân người thấy được đại ngụy khí độ nguyện ý cho cái kia nhà lành quân sĩ lên cao thông đạo lại không t i ế t h ạ nhưng vì công khanh hỏng chính là như vậy thanh danh là bị gác ở trên lửa nướng như c h ờ mấy năm hỏa thế giảm xuống thanh danh có chút t ì vết cũng không phải việc đại sự gì nhưng bây giờ lại tuyệt đối không thể dơ bẩn thanh danh lưng neo cái kia cao thăng quên y cố h ư ơ n g có tài mà không đ ư ợ c tiếng xấu kể từ đó không chỉ có đối với chu nguyên phát triển bất lợi cũng sẽ ảnh hưởng đại ngụy biểu hiện ra khí khái chính sách kết quả là mặc kệ là chu nguyên không kháng nổi thanh danh phản vệ từ đó i ê n lặng hay là tâm tính có biến từ thủ lễ biết độ anh tài biến thành tối đoán đầy bụng hư nhân đều là sẽ là đại ngụy bị hao tổn cuối cùng là chu nguyên t u i tắc quá nhẹ dễ thụ ngoại giới ảnh hưởng nếu không lần này hoài châu sự t ì n h đại ngụy triều đình chưa chắc sẽ thông trì hắn cũng không đáng cầm xuống một đời thanh niên anh tài đi tham gia tiền triều người cũ sự t ì n h đa tạ trưởng giáo truyền cáo còn xin trưởng giáo thay ta cảm ơn bệ hạ ta đã biết nên làm như thế nào trả lời chắc chắn lý tư đằng sau chu nguyên tử trong h ò mặc kèm lấy ra hồi lâu không dùng hiệp nghĩa làm cho có thể nào quên hoài châu há có thể quên tỉnh an còn có kiều tây thôn cùng thành sa hạ đó là sơ hành lộ cũng là cố hướng đất là nên trở về nhìn một chút làm cho người trong thiên hạ kia biết được hoài châu chu nguyên có lợi kiếm Chương đi đường có dấu vết t r ư ơ n g tám trăm mười đi đường có dấu vết có thể nào quên tiểu tây hạt kê vàng no bụng ăn trộm gà vui còn có trứng gà b ổ thân thể lần nữa ước tịnh an toàn quân nhập doanh sơ mặc giáp dương cung lắp tên lập công tên không quên hoài châu danh o đô đốc tặng giáp tráng thiếu niên mang tới bảo cung đưa tương lai lần này đi phong kinh như thế nào ngồi t r u n g c u n g xe nói công lao sự nghiệp trên đường xuống xe đưa tướng quân nhất thời dân chúng trong thành hồ, đều là tán đại ngụy binh sĩ tốt mảnh đất này thật sự là nguyên diệu có trí yêu ma nhập chi tự giải trí khách đến từ thiên ngoại nhập chi xe nhập trong đó truy cứu nguyên do hay là cái kia chân tình như lệ cửu hồng trần có chư tình như vậy vì sao m u ố n tránh chẳng rút kiếm nhập hồng trần vung ra một đạo kiếm quang chứng minh lúc trước thiếu niên làng kia không phụ sự mong đợi của mọi người chưa bao giờ thay lòng đ ổ i dạng tạm lui tinh tú tông liên lạc vật khởi động lại hiệp nghĩa làm cho tuyển trụ sở thanh sa thủy p h ủ tên bỗng nhiên l o a sáng đi xa người lại về cố hương thanh sa tướng quân p h ủ giống nhau lúc trước san hô đại đạo đá cội trải đường cây dòng cao ngất hàn băng làm điện u lam cung vách tường khảm nhọ vụ trần châu sung làm tinh thần đỏ trắng minh châu to như mâm tròn tới làm lệch quân tôm r ù a thừa tĩnh không nói gì chỉ chờ thủy quân đến nhập t o ạ n khi chu nguyên trang bị thanh s a tướng quân xưng hào xuất hiện trong nháy mắt cả tòa hàn băng thủy phủ trong nháy mắt náo nhìn lên lại là rượu được đầy bối nga nhảy múa thủy tộc chi nhạc nhiều tùy tiện cũng giàu sang nhất vui vẻ cũng là không hưởng công chu nguyên thay cái xưng hào từ đây qua đường tiện tay mang tới một chén rượu uống vào nói một tiếng chư quân uống hắn liền đẩy ra cửa điện đi vào phồn hoa nhân gian gặp lại kiều tây lại là lại đổi bộ dáng cao ngất cổng đền do ba tỏa biến thành sáu tỏa phân biệt là dân gian hào kiệt thương g i a di hiền công thành tâm giáp quốc chi vũ lâm đại ngụy trung dũng viện trấn chư bên ngoài an viện tướng quân phụ trị tử khanh thiếu phủ văn thửa trụ cột nước nhà trúc hương trí bá nguyên bản tam tiến đại trạch cũng bị phá hủy tường đây xây dựng thêm vị c à n g lớn phủ đệ nhưng còn chưa xây thành ngược lại là nhìn không ra cụ thể muốn xây bao lớn k h á c đưa tam nghi môn hộ tấm biển treo cao có chữ t r i ệ n là vì trúc hương bá chu phủ mấy tháng trước mới xây chu thị gia từ cũng bởi vì không hợp quy cách bị phá hủy tường đây nhìn nó xây dựng thêm pimo xác nhận muốn làm công hầu tổ tử chính là trong đó bài vị vụn vặt lẻ khẻ, thực sự không cần đến lớn như thế trạch đại hoàng thúc giờ phút này đang nằm tại trên ghế xích đu c h à o hỏi l ô mãng hải đồng mạc xung đ ụ n g tổ tiên yên giấc nhìn hắn bộ dáng kia ngược lại làm ậ p mấy phần đem cái kia một mặt thô rắc nếp n h a n h chóng lên huyết sắc lúc trước nói muốn cùng chu nguyên cùng nhau t h a n g tuần sao vào thành bởi vì chu nguyên chiếu cố làm sai dịch hai chó cũng quay về rồi hắn bây giờ mặc một thân bộ khoái áo lam vác lấy thức s ắ t tuần làm cho chính mang theo một đội bộ khoái chăm chú tuần n a i nhìn ra được hai chó lần nữa lên chức chí ít từ cái kia đi đường phố sai dịch thăng liền nhiều cấp t h ỉ n h có cấp dưới bộ đầu Tiều tây kiều tây kiểu đông hai thôn thôn dân ý nguyên có một phần đáng tin t h ò n g quân làm phụ binh giả cầm binh hướng kiến tạo c ố hương còn lại thôn dân có làm quan tạo p h ụ đệ làm công nhận lấy trả thù lao có ngay tại chỗ mở cửa hàng là đông đảo công tượng đi cái tiện lợi lần này p h ụ đệ xây dựng thêm khiến cho kiểu tây thôn hình dạng đại biến nguyên bản cũ kỹ thôn trạch cũng bị dỡ bỏ đổi thành gạch xanh ngói xanh rộng rãi tiểu biện cái này tình cảm tốt lại đến trời mưa xuống các nhà cũng không cần cầm thùng gỗ bình gốm t i ế t phòng kia đỉnh gì nước b i ế n hoa lớn nhất vẫn là kiểu tây thôn phồn hoa đứng lên lui tới khách thương không ngừng lớn nhỏ phiên trợ thành lập quả nhiên là bởi vì tòa kia phủ bá tức bản hoạt đầy đất thương nghiệp. ngầm trộm nghe văn ngoan đồng vui cười hắt lên ca dao tiều tây thôn khó l ư ợ n g sao trên trời hạ xuống người mười sáu kiến công mười bảy tên trạch viện tầng tầng xây không ngừng dù là chu nguyên sống lâu bí cảnh cũng khó tránh khỏi bị hồng trần nhân gian cảm nhiễm thật tốt ta đi qua thiên địa không làm biến nhân gian khắp nơi vấn bởi vì lần này vì cứu viện binh hoài châu phủ mà đến chu nguyên c ố ý biến mất thân hình chậm đợi một lát liền phất tay rời đi hắn à cũng e sợ giọng nói quê hương giống nhau trong thôn bạn lần cận không biết nên như thế nào đối mặt hắn hắn cũng không biết nên như thế nào cùng ngày xưa bạn lần cận nói chuyện với nhau nếu làm ạ o mội gặp nhau chắc chắn sẽ quỳ xuống một mảnh tề hô b à i kiến quý nhân không nói đến sẽ xua tan bao nhiêu ngày xưa tình nghĩa nhưng nhất định sẽ sửa lại trong lòng của bọn hắn huyết tưởng không thể không đối mặt trên giới có khác đi đ ư ờ n g đi đầu đợi quay đầu sẽ củng cố nhân nói ánh sáng năm màu cấp tốc đi một đường thấy đều là chu nguyên lúc trước tổng quân đường đây cũng không phải hắn không muốn thay đổi phương hướng thẳng đến hoài châu phủ mà là bởi vì hắn chỉ nhớ rõ đầu này trước nhập tĩnh an thành lại đến hoài châu phủ đường cuối cùng là hắn đi đường quá nhanh chưa hảo hảo du lã một phen hoài châu t r ư ớ điện vì thế không thể không trở lại c h ô cũ thuận lúc đến đường đặt thành chuyện hôm nay như vậy đi b ấ t quá một khắc đồng hồ hắn liền lần nữa gặp được tịnh an quân bảo cùng tịnh an thành lần này ngược lại là so với trước năm nhanh hơn rất nhiều khi đó hắn cùng chư vị đồng hương đi rất nhiều ngày vừa rồi đến tịnh an thành trên đường đi không chỉ có muốn phòng ngự giã thu trùng xả còn muốn lôi kéo khẩu phần lương thực xung ố q u a hiện tại tốt trở lại trốn cũng nhiều nhẹ nhàng một k h ắ c nhìn hết năm ngoái đường lúc này tịnh an thành so chu nguyên lúc rời đi phồn hoa rất nhiều mặc dù không giống tiểu tây thôn như vậy đổi bộ dáng nhưng cũng nhiều không ít học đường cùng phụ đệ không cần suy nghĩ nhiều theo chu nguyên từng bước cao thẳng t ì n h an thành chắc chắn sẽ trở thành hoài châu kẻ sĩ giao lưu trung tâm không hắn chỉ vì chỗ này có thể đạt được một cái t ì n h an đồng hương tên cái này nhưng so sánh hoài châu đồng hương tiến thêm một bước cũng không giống mạnh trèo t i ể u tây tên như vậy định nọn kỳ thật dựa theo đại ngụy quân chế t i ể u tây chi đ ị a nhiều nhất tính chu nguyên lao chạy chỗ t ì n h an thành mới là hắn thu hoạch được quan thân hộ tại chỗ đương nhiên hắn chức quan đông nào lại có tước vị gia thân nếu thật cha cứu k ý cảng đại ngụy phong kinh cùng chúc hương huyện người đều là cùng hắn quan hệ không tầm thường trong đó đặc biệt phong kinh là nhất này không phải hắn ở đây danh dương thiên hạ mà là có không ít phong kinh t ử đệ tại dưới tay hắn làm vũ khí làm tướng cái này khiến chu nguyên đi tại phong kinh đầu đường có không nhỏ tỷ lệ gặp được thủ hạ binh tướng thân hữu thậm chí bọn hắn hàng xóm cùng đồng môn đồng liêu lại nhìn tính an quân bảo ngược lại là biến hóa không lớn nhưng chu nguyên đã từng chỗ ở phòng ốc đã bị chen vào kỷ phiên t r ố n g không lại là hai nơi một chỗ là thần cánh tay doanh trụ sở một chỗ là x ạ thanh doanh, doanh trại mặt khác quân bảo bên trong quân sĩ rõ ràng so với trước nhiều năm không ít nên là kinh lịch của hắn quá mức dốc lòng khiến không ít gia đình tử tế có tổng quân kiến công dự định đây cũng không phải chuyện gì xấu đại ngụy quân doanh luôn luôn giàu có đi vào trong đó cho dù không có khả năng kế i n công cũng có thể ăn nhiều tốt hơn cường tráng thân thể muốn nói một thành một bảo bên trong bắt mắt nhất khu vực là nơi nào tất nhiên không phải hoa lâu t ử quán mà là quân tư mã thái thành phủ đệ nó tuy bị chu nguyên điều đến vũ lâm t à doanh vệ tập luyện kỹ nghệ chuẩn bị tranh thủ công danh tiến thêm một bước nhưng hắn gia quyến cũng không cùng nhau rời đi y nguyên lưu tại tỉnh ăn trong thành sinh hoạt bởi vì thiếu phủ thừa chu nguyên vào kinh thành tỉnh ăn giáo y k ư ơ n g nhận hồi kinh lưu lại thái thành phủ đệ trong nháy mắt thành hoài châu kẻ sĩ tốt nhất tiếp xúc mục tiêu cho nên thái thành trong phụ đệ tụ tập đông đảo thế gia hảo môn nữ quyến uống trà đàm tiếu lúc này nếu có người khi dễ thái thành vợ con cái kia ảnh hưởng nhưng l ừ a lắm gần như có thể lấy sức một mình đắc tội một nửa hoài châu kẻ sĩ cũng có thể làm cho thân ở kinh sư hoài châu kẻ sĩ có chỗ đáp lại t i n h an vận thủ ngược lại là chưa thay người nó cũng là t r u nguyên n g phát tích người thu hoạch từng cái thế gia hảo môn đều muốn bản quận tên chính thức cho phép nhà ai tự nhà ai đều không thích hợp trong thành phủ trạch nên bán tại nhà ai ngày sau có thể hay không lại tăng giá trị h ọ chương cung n d a ngạch còn muốn không nhóm, lại hay số l tám trăm mười một theo kiếm đợi địch chương tám trăm mười một theo kiếm đợi địch thế gian vui mừng vui chớ quá mình như ý hắn như ý nhân sinh mọi chuyện nhiều như ý chu nguyên n g một đường đi tới gặp thiện ý nhiều gặp ác ý thiếu này không phải nhân gian phong trần thiếu mà là minh châu ra biển ngày ngày thăng như vậy hắn mới nhiều như ý gặp lại cố nhân cũng như ý thậm chí cùng hắn gặp lại người cũng nhiều hưu thụ ích cái này liền đủ đ nhưng ờ trong từng ấn, bước lưu c thành, thành, thành không khí lại so khi đó nghiêm túc hơn có thiết giáp quân sĩ nghiêm mật tuần tra cũng có tướng tá vung cờ lĩnh quân bộ phòng làm cho người kỳ quái là tại khẩn trương như vậy thế cục biên giới cũng không nhìn thấy hoài châu đô đốc trường tuấn thân ảnh bất quá đây cũng không phải vấn đề gì nơi đây tướng tá đông đạo có gì nghi hoặc hỏi một chút liền biết ta chính là tính an chu nguyên không biết trương đô đốc ở đâu đối với chu nguyên đột nhiên đến hoài châu đại doanh quân sĩ đã vui vừa sợ là m gần đoạn thời gian thanh thế thịnh nhất hoài châu nhân sĩ chu nguyên không chỉ có thanh danh lan xa chân dung càng là n h i ệ t yêu hoài châu tướng tá tự nhiên nhận biết bề ngoài bọn hắn vui chính là người tới là người một nhà lại là vị kia đầu ngọn gió chính thịnh mới nguyên bảng khôi trúc hương bá hắn đã tới đây triều đình viện quân chắc chắn sẽ mau chồng đến kinh hãi là chu nguyên nhập phong kinh không chỉ có dương danh cao thăng còn có được cường h ã n thực lực lúc này khống chế thanh thụy tường vân mà đến đã không giống phạm trần đem càng giống trên trời người chúng ta b à i kiến an viễn tướng quân trúc hương bá khởi bẩm tướng quân tiền triều nịch tặc không lấy quân trấn bí cảnh phú dưỡng binh sĩ chỉ lấy châu phụ trị chuyển lại truyền bá huy danh vì thế đô đốc đã lãnh binh nhập hoài châu trị chỗ ứng an thành b h ố phòng lại là tướng ta tới gặp lễ sĩ、si、tốt tốt bao nhiêu kỳ trúc hương bá tên vừa ra, nghiêm túc trong quân trận đột nhiên phát lên trận trận ồn ào náo động các minh đệ chu nguyên tới chính là vị tia danh dương thiên hạ mới nguyên mặc thôi chúng ta hoài châu tỉnh an quận trung u y ê n thấy được hắn thật là vi phòng n ă ngoái hắn nhập chúng ta đại doanh lúc ta liền nhìn ra hắn không phải tương lai nhất định có một p h é n làm hồ suy đại khí khi đó cùng nhau vào kinh thành hoài châu con cháu thế g i a mới thật sự là phong thái t u ấ n d ậ t người ha có thể nhìn ra chu tướng quân chỗ bất phàm ta nghe theo kinh thành trở về hành thương nói chu tướng quân cái này gọi mình châu ra biển ngày ngày thăng đ ố i với ta cũng nghe nói ứng an thành thầy phong t h ủ y còn nói chúng ta hoài châu c h i địa lâm h ả i thuộc t h ủ y tốt nuôi minh châu phong kinh c h i địa là xanh hoa một đức bảo thổ có bội thu v ẹ đẹp cùng thụy gió chi khí cho nên chu tướng quân vừa đến nơi đó liền lên như diều gặp gió chu nguyên kinh lịch quá mức huyền bí vốn là tự mang đủ loại thần dị sắc thái lại thêm dân gian truyền thuyết thuyết thư truyền s ư ớ n g phương sĩ tôn sùng khiến cho hắn đã biến thành một loại nào đó truyền thuyết nhân vật mà không phải thân ở trần thế người trong quân giáp s i ai không nghĩ chu nguyên dân gian người ta đều đ à m luận chu nguyên truy cứu bản chất hay là một loại không cách nào so sánh đem nó cao đ ẩ y hy vọng đi theo nhìn theo nhập phản g mâu thuẫn tâm lý đang tắc mái nhưng cũng có một chút quân sĩ tình cảm phức tạp hơn tỉ như bởi vì họa bị quỷ c h i loạn nhập tinh an sau cùng chu nguyên cùng trở lại hoài châu đại doanh lưu tham quân hắn cùng chu nguyên tiếp xúc nhiều một ít khó tránh khỏi cảm giác càng không chân thực thật tốt hôm qua cưỡi ngựa phi nh hôm nay giá vân trở về đi lúc là cái kia phạm trần e m lại về đã là sao trên trời khi đó ta vì sao không cùng hắn kết nghĩa là khi đó hắn b ầ n hàn còn không hôm nay quý nhìn xem cái kia ước mơ hướng tới người từ trong truyền thuyết trở về lại phất tay từ biệt hoài châu đại doanh quân sĩ đều là n h i ệ t huyết sôi trào kêu gọi n g ó c đưa lên chúc phúc muốn nói hôm nay cùng hôm qua có khác biệt gì xác nhận hôm qua rời doanh ít n g ư ờ i biết hôm nay ra khỏi thành hy vọng c h u n g b ề chư bị huynh đệ nhiều hao tâm t ổ trí cho ta đi đầu một bước đi dò xét biệt tình đợi sau trận chiến này sẽ cùng chư bị cùng doanh cung uống chúng ta cung c h ú c tướng quân đắc thắng sáng tỏ có ngụy võ uy thường thắng chu mini h đ khống chế thanh thụy tường vân mà đi cũng làm cho hoài châu đại doanh quân sĩ biết được thịnh giành c h i hạ vô hư sĩ cái kia nhìn như hảo vận thiếu niên lang sớm đã xuất trần l ê không ra doanh đông tuần hơn mười dặm phương gặp hoài châu ứng an thành lúc này hoài châu đô đốc trương tuấn h chính đứng yên đầu tưởng l ĩ n h chư tướng chậm đợi quân địch nó gặp thanh thụy tường vân chở một đạo nhân mà tới không khỏi lòng sinh nghĩ hoặc tiền triều nịch tập như thế nào như vậy tự đại sao dám lấy lực lượng một người uy hiếp hoài châu quân đợi tường vân hạ tốc độ cao đạo nhân hiển hắn mới phát hiện người tới là nhà mình binh sĩ ha ha ta tưởng là ai như vậy tiêu sái nguyên là nhà ta thiếu niên lang trở về đô đốc mạnh khỏe hoài châu có chiến sự ta ha có thể không về đang khi nói chuyện chú nguyên nhảy xuống tường vân đạp vào đầu tường xung quanh tướng tá đều là đến hành lễ phụ cận sĩ、si、tốt một mảnh s ô n s a o lời nói người nhiều nhất không phải chúc mừng c h i tử mà là ta nhìn thấy chu nguyên sống ai nói l á o thật hoài châu đô đốc thấy vậy cũng không lấy quân lệnh q u a n lớn ngược lại tiến lên vô vô chu nguyên bà bay ân bền chắc không ít không biết là ta giả hay là dung mạo ngươi nhanh bây giờ ta đã đập bất động ngươi đi vào thành đốc chiến đi nghĩ đến lấy năng lực của ngươi có thể ngăn lại gian tế làm loạn miễn cho trong chúng ta ngoại giao khốn hoài châu đô đốc trương tuấn h cũng không phải là một cái không có tư tâm người hàn thấy trận chiến này thân là địa phương chủ xoáy không thể đổ cho người khác nhưng chu nguyên lại không thể xảy ra ngoài ý muốn nếu không hoài châu cũng nối hai đời người lĩnh quân đồng thời xảy ra chuyện không chỉ có đối với triều đình tới nói là xấu sự tình đối với hắn gia tộc tới nói càng là thái họa bởi vậy hắn mặc dù cảm kích chu nguyên không quên đồng hương tri nghĩa đặc đến trợ giút nhưng vẫn là không muốn để cho nó tham dự bực này hùng hiểm chi chiến không trách hoài châu đô đốc xử sự, sự không ổn mà là hắn không do chu nguyên thực lực mạnh yếu còn tưởng là hắn là tiềm lực vô tận thực lực đợi dáng dốc thiếu niên lang đối với cái này chu nguyên đương nhiên sẽ không né tránh liền cầm kiếm ô m quyền mà nói đô đốc nếu thử qua ta lực ứng biết ta chính là trẻ trung hữu lực lúc ta có một kiếm tên là thất tinh độ ách tuyên uy tâm giới vẹn nói cửa hành quyết nhất tốt tiêu mất thái họa lần này vừa v ạ n dùng để thử một lần thiên hạ tuyên uy tâm giới là bí cảnh pháp hay là ngươi từ xóa tên ta ngộ tính không đủ chưa tự ngộ thiên địa pháp vì thế lời nói chi pháp là đấu trai thất tinh bí cảnh pháp chu nguyên nói như vậy vừa ra hoài châu đô đốc trương thuấn không khỏi vui t ừ lòng sinh t ố t bí cảnh pháp mặc dù cũng có khuyết đại nói như vậy nhưng cơ bản phù hợp tự thân trạng thái n g ư ơ i pháp này đã có tuyên uy tam giới tên tất có nhân gian khó chống đỡ chi lực lúc trước ta tặng ngươi phong ngọc liên vấn khải lưu hỏa đỏ tức cung nghĩ là do trợ thế l ử a g i ú p ngươi c ô n g thành không muốn thời gian qua đi một năm ngươi lại có như vậy mới có thể rất tốt chờ một lúc chiến lên c ũ n có thể để chúng ta kiến thức một phen hoài châu đô đốc nói rất đúng nhưng hắn cũng không nói toàn chu nguyên ban đầu ở hải châu không chỉ có thu được phong ngọc liên vân khải cùng lưu hỏa đỏ tức u n g còn vào sông vĩ hồ quốc cũng từ đó đạt được tuyệt mệnh phục sinh cũng là từ khi đó hắn bắt đầu biết cáo có b ố n quý, viết thuần hồ trinh hồ đồ sơn có tô đang lúc thủ thành lao tướng cùng hồi hương tân tướng nói chuyện với nhau thời điểm một trận kim linh chi â m từ xa mà đến gần thăm thẳm chuyển đến tới kim lý chu tiền triệu tặc ngược lại là tư thế không nhỏ dám nói t i ê n liên danh chương tám t h ấ t tinh chi huy chương tám t h ấ t tinh chi huy cá chép vàng du bấm biển nhã đỉnh dấu khách đến h ă m t r ư ớ gặp bảo quang phá mây mà ra hậu văn kim linh thanh âm trận trợn đại khang di dân xâm lấn hoài châu phủ ứng an thành thanh thế rất lớn không đi đường bộ du vân m à tới trước lấy kỹ thuật uy hiếp đối thủ s a o nói tiên ra sao mà người l i n diệu thế nhân đều là nói thần tiên tốt chỉ có cố hương khó quên phía dưới trần thế người có thể cùng huynh đệ chúng ta tạo thuận lợi đem ta đại khang cố hương trả cho ta các loại cần biết huynh đệ chúng ta đã thành tiên sao lại để ý trần thế q u y ề n quý kết quả là còn cần các ngươi quản lý nơi đây chúng ta lần này nhập phạm trần chỉ muốn thay cái quốc danh việc này cùng các ngươi không liên quan gì sao không sớm hàng bảo đảm p h quý đại khang di dân khẩu khí quá lớn tự động lần này tại bản giới trời mê hoặc bách tính ngược lại là không ngại và o bí cảnh thiên định sẽ trêu chọc thái họa dù sao đạo môn đại chân nhân cũng nhiều nhất nói mình là đạo môn chân tu xa không bực này từ dụ tiên phật n ạ o khí ta tưởng là ai đến làm loạn nguyên lai là ngươi a kim lý tái đ ỉ n h chu thứ này chu nguyên quá quen thuộc lúc trước hàn y l yệt i ế t lúc giấy linh chủ nhà cùng cao b à n nhị lưu khấu trò chuyện với nhau thật vui lúc gần đi càng là khái k h ẳ n g không chỉ có tặng cho đồng đạo tu la giấy linh như ý p h ò n cùng minh tế vĩnh bình tháp còn đem thay đi bộ kim lý tái đình chu cố ý lưu lại a ngươi lại biết người tới là người nào vậy thì dễ làm rồi đợi ta truyền tin bệ hạ điều chút binh tướng chặn lại phản tặc cửa chính nhất định để bọn hắn ra không được bí cảnh môn hộ hoài châu đô đốc trương tuấn h nghe nói chu nguyên lời nói vui mừng qua đôi không cần nghĩ ngợi nhân tiện nói ra hắn khốn đ ị c h kế sách không thể không nói phương pháp của hắn có chút thực dụng chí ít làm đứng đắn bí cảnh người âm tiền thần cũng có bực này dự định đáng tiếc âm tiền thần gần đây vội vàng phát chiến tranh tài cũng không dẫn hắn tu la huynh đ ệ đi gõ giấy linh phái vì thế chu nguyên tạm thời không biết n ó chỗ đô đốc hiểu lầm ta cũng không phải là nhận biết những cái kia đại khang di dân mà là nhận biết cái kia béo đầu cá chép vàng đúng lúc trong tay của ta cũng có một cái có thể thả ra thăng thiên cùng bọn hắn phân biệt cái thật ra đang khi nói chuyện chú nguyên b u n g lên ống tay náo thả ra một tòa lập lòe bảo quang hoa mỹ linh động kim lý tái đình chu nguyên b ả n ngay tại cố làm ra vẻ đại khang di dân thấy cảnh này lập tức bị kinh hãi trận mắt hốc mộn xảy ra chuyện gì bọn hắn giống như thấy được bản phái đặc hữu du quan g kim lý chu chẳng lẽ tổ sư ở bên ngoài còn có hảo hữu trí giao cố ý đưa một chiếc bảo thuyền làm lễ có thể cái này cũng không đúng bọn hắn kinh doanh giấy linh phái lâu ngày đã sớm đem tổ sư xuất thân bối cảnh thăm dò nếu thật có đưa bảo sự tỉnh bọn hắn sao lại không biết không giống với đại khang di dân mê mang ứng an thành binh lính nghĩ liền cực kỳ đơn giản nguyên lai、like、chúng ta đã bắt làm tù binh đối phương một chiếc kim lý chu vậy bọn hắn vì sao còn cố làm ra vẻ ai biết có lẽ là xung quanh có viện quân của bọn hắn ẩn nấp bị chu tướng quân nhìn thấy thuận tay chặt lại thuận tay mỏ một chiếc kim lý chu muốn ta nhìn đây là chém tướng đoạt cờ chi công sau trận chiến này chu tướng quân còn phải thăng lên một l í c h i ế c thứ hai kim lý chu xuất hiện trong n g á y mắt tương lai tập người khăn che mặt bí ẩn lộ xuống tới tiếng kêu tiếng cởi to s ô n s a o khiến cho đại khang di dân có chút nổi nóng cái k i a phàm chân e m người từ chỗ nào trộm tiền ra chi bảo nếu là thành thật khai báo huy nệ h đ chúng ta có thể tha cho người một mạng đại khang di dân ý vào trong tay có minh tế vĩnh bình tháp vì thế cũng không lo lắng tự thân an uy theo bọn hắn nghĩ coi như trận chiến này ra chút ngoài ý mướn bọn hắn cũng có thể ném ra ngoài bảo tháp vây k h ố n định nhân từ đó nhanh chóng thoát thân nhưng chu nguyên sao lại cùng bọn hắn bàn giao hai giặc có tung hoành giả tế địa sự tình người nói con cá này à là ta dọc theo đường nhặt xem ra thiên địa h ư u tỉnh cá thuyền khúc cô ta lập tức liền có thể nhặt được cái thứ hai quân vọng tháng qua bản tiên người giấy binh tướng rồi nói sau đại khang di dân gặp công tâm kế sách đã vô hiệu phe mình đã trở thành trong thành binh tướng trọ cười bởi vậy đưa tay bỏ xuống mấy trăm người giấy binh tướng ý đ ồ dùng vũ lực chủng kiến uy thế cũng có người thừa cơ ném ra ngoài minh tế vĩnh bình tháp dự định đem chu nguyên thu hút trong đó t h u ậ n tay thu hồi giấy linh phái kim lý tái đình chu trong lúc nhất thời năm không cấp giấy linh binh tốt năm năm cấp giấy linh giáo h sau không cấp giấy linh tướng quân đồng thời hiền hóa có khác một tòa bảo tháp đón gió mà lớn dần ý đồ c h ấ n áp trung nguyên đại khang di dân thực lực ở nhân gian tri địa không thể bảo là không mạnh nhưng bọn hắn gặp được là trung nguyên mà không phải bình thường g ó tướng bị bọn hắn cho kỳ vọng cao minh tế vĩnh bình tháp hiển hóa bắt phương tri hình lục hợp thái độ từ trên trời giáng xuống cùng cái kia lên không mà đến đạo nhân đụng đấy c o i lòng đại minh bắt lấy làm sao có thể đại khang tôn thất tướng quân gặp đạo nhân nhập tháp t ư ơ n g sinh mừng rỡ liền bị dọa dẫm phát sợ lại là đạo nhân kia chưa thụ mảy may trở ngại nó người khoác thiên hà chi quang phong don xuyên qua bảo tháp giống như hắn phi phản b ụ i khách mà là cái kia khó mà bắt được thiên hà chi quang bọn hắn không biết chu nguyên vận dụng nhật n g u y ệ t thủy hòa kiếm hoàn thiên hà che t r ở hiệu quả pháp này có thể tránh linh h u y ễ n trời thiên vong bệ linh tự nhiên cũng có thể không nhìn bình tế vĩnh bình thắp bắt sau một khắc một viên kiếm hoàn vào mê biển giống như nhật n g u y ệ t tỏa ánh sáng huy bốn bể vân khí đều là h ó a diễm ba quang thủy văn chiếu chư cảnh lại có sáu minh tối s ầ m lại thất tinh lộ ra chán rượu nhãn quang huy cùng vân diễm tôn n h a lên xem thử pháp thành dị cảnh là vì lựa thiêu tinh thần nước phản chiếu nhật nguyện hào quang tăng tinh mang nếu nói vài ngày trước ngày c h ắ n cùng sinh c h i cảnh là mang huyết sắc kinh thiên hạ thái họa như vậy hôm nay thất tinh treo cao c h i cảnh chính là tinh vân mỹ xây một thành hạ quang giờ k h ắ c này hoài châu phủ ứng an thành bên trong binh tướng cùng b á c tính đều là nhìn như si như say quá đẹp thật sáng k i ế t tựa như trên trời dáng mây lửa cháy mời đến tinh thần phục ma nhưng như vậy mỹ lệ c h i cảnh lại ẩn giấu đi nguy cơ to lớn hoặc là nói thất tinh sở d i cao t h ă n g chính là vì lộ r a phong mang đến tiêu thái họa đại khang di dân mắt tròn váng vội vàng ném ra ngoài rất nhiều thuật pháp ứng đối bọn hắn bất động còn tốt vừa mới động vạn vật đều là đốt bao quát nó pháp chư pháp trả về v i l ự c thế càng tăng lên chợt thấy thiên địa tề động hai đạo thất tinh sau đ ầ u kiếm khí chạm phá chư pháp ra thân m à t ớ i đem cái kia thuyền đ ỉ n h phá vỡ chật vật tàn phá đem thiên nhân kia chém thân hình hóa tan v â n diễm c h i hỏa bám vào trên đó thiêu tẫn còn sót lại nhóm lửa thuyền thuyền đầu kia gấp dây cá chép vàng cũng không có thể may mắn thoát khỏi được mây khói chiếu cố bọc lấy ánh lửa du tàu ở giữa đã có mấy phần thịt kho tàu màu sắc ba vị đại khang tôn thất tướng quân đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng ngược lại là đại khang th từ đại ó tránh thoát một ế nếu p đẹp, vặn tinh thượng mình, ráng thất tinh mây còn sau khang h thừa đ tướng sợ hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhân gian có thể xuất hiện bên ngoài phát chiếu giỏi thiên tượng người hắn muốn tạm thời đầu hàng tốt đổi lấy thoát thân cơ hội nhưng thất tinh rơi xuống quá nhanh dáng mây cũng hóa thành một đường đó là cái gì còn là tinh vân đủ rơi trời thu chư huy làm kiếm một kiếm chém ra sắc trời hội tụ thế gian cũng nhiều một vị nổi danh người chương 813, t h a n h danh dần dần trướng chương 813, t h a n h danh dần dần trướng đại khang thừa tướng may mắn gặp được tinh vân đủ rơi thiên h ạ thu huy tri cảnh nhưng nó không đành lòng mê say r ư ợ u cảnh gấp cáo đồng tộc chớ tham này đẹp chớ nhập hoài châu thất tinh rất uy ẩn vào giấy linh phái đại khang hoàng đế nghe nói lời ấy lập tức chuyển tìn truy vấn xảy ra chuyện gì nhưng hắn lấy được chỉ có chờ mặc lại không một tia chinh phạt tiếng vọng đốt lấy thất tinh tuyên uy pháp đánh g i ế t giấy linh phái đệ tử l ã thước uy danh sơ qua gia tăng p h ậ t đạo ma các thế lực đã biết được danh h à o của ngươi chú giấy linh phái đệ tử l ã thước không phải thiết lập lại phục sinh đơn vị khó mà phát động uy hiếp hiệu quả đại khang thừa tướng đi nhưng hắn thanh danh cùng sư môn danh h à o đã dần dần chuyển ra cũng là không tính không có chút nào đọc được theo hắn rời đi đông đảo người giấy binh tướng đồng thời ý lặng do kim giáp kia lực sĩ lần nữa hóa thành người giấy bộ dáng trong lúc nhất thời trên trời hai họa tiêu mất trên mặt đất chiến loạn dừng lại chỉ có tòa kêu minh tế vĩnh bình tháp sừng xưng đầu tưởng nở dộ bạo về phần chiếc tiêu cá chép vàng chờ đình thuyền đã rách tung tóe dưới đỉnh cá chép vàng cũng có mấy phần hưng hỏa cũng coi như c h ú t bỏ cao lạnh thành nửa cái quần cá niệm nó không thịt là gấp đấy nướng không ra cái gì tươi h ư ơ n g c h ú nguyên tiện tay đem nó thu nhập trong thùng vật phẩm chợ hắn sớm ngày ly hỏa một lần nữa làm cá đốt thu hoạch được tàn phá cá chép vàng chờ đình thuyền du phong cá chép vàng bốn giờ hoa đình mặc dù phá linh tồn còn có thể là dùng chú bị hao tổn trạng thái dưới tốc độ phi hành giảm mất bốn thành lại thôi động vật này cần tiêu hao gấp ba linh khí cũng có thể tìm gấp giấy tượng tiến hành tu bổ vạn thắ chúng ta c u n g chúc tướng quân khải hoàn hoài châu tướng sĩ tiếng hoan hô bay thẳng thiên vũ hoài châu bách tính chúc mừng thanh em giống như thủy triều giờ k h ắ c này trong thiên hạ chỉ này một người nhất lập lòe khả năng nhóm lửa vân khí đổi hào quang cũng có thể dẫn dắt tinh tú rơi phẳng t r ậ n một kiếm kia vùng r a thiên địa đổi màu sắc ánh triều tạ vẫn còn tồn tại hào quang trưa tán giống như thiên kiếm lưu ngấn cùng cái kia cây cầu thông tiên hoài châu đô đốc trương tuấn nóng nhìn cảnh này không khỏi bùi n ù i mãi tôi há một muốn nói cái gì lại bởi vì vấn đề quá nhiều không biết nên như thế nào mở miệng minh châu đã hoa tinh d á ngây lại tới trúc ghê g lại không thừa cơ coi trọng vài lần chắc chắn khó mà nhìn theo bóng lưng hoài châu đô đốc trương tuấn biết ra pháp chiếu dọi thiên tượng cỡ nào bất p h à m cũng biết đại khang phản lịch có thể phá sóc châu phủ liền có thể đánh hạ hoài châu phủ thế nhưng là thiếu niên huy động thiên địa kiếm một k í c h liền bình nhân gian sự t ì n h giờ phút này so sánh cùng những cái kêu ba hoa trích t r ẻ đại khang phản lịch tên là chu nguyên thiếu niên càng có tiên nhân bộ dáng chí ít hắn huy kiếm là vì dừng l o ạ n còn tốt hắn là hoài châu người đã có minh châu tên lại có thất tinh bạn phúc họa n ạ biết à bậc này anh tài tất nhiên có trí hướng của mình sẽ không an cư một chỗ bị cái kia p h à m trần tục vụ gây khốn hắn thành tên thiên hạ tự nhiên có thể hưởng thái bình liền sợ hắn vẫn tại bí cảnh khiến cho đại ngụy quốc vận chuyển tiếp đột ngột khó tìm nữa kiếm hôm nay chi phun h ò a nghĩ đến đây chỗ hoài châu đô đốc chậm rãi thở dài một hơi liền đệ xuống trong lòng t ạ c nhiệm phất tay xin mời thiếu niên hỗn kia trở lại nhân gian khi chu nguyên hóa làm hào quang năm màu hạ xuống đầu tướng lúc xung quanh binh tướng lập tức gieo họ tiến lên thử hỏi tinh thần mấy thành nặng dáng n â y vì sao đốt cũng có không ít lời nói bừa nói cái gì tướng quân nhìn ta có thể có lạng vườn huynh đ dân chúng trong thành càng là leo lên nóc nhà t r e o lên lầu cát nói thẳng thất tinh kiếm t i ê n ở nơi nào nhất định phải đến uống bách gia rượu một tòa thành làm một người hạ chi cảnh chu nguyên ngược lại là trải qua khi đó hắn sơ đốc dật đảo quân nhập phong tinh dự tiệc có nghi trượng mở đường có bách tính gieo họ còn có văn võ chúng thần làm bạn đàm tiếu nhưng hoài châu phụ ứng a n thành ăn mừng so phong kinh càng thêm t h u ầ n thúy chỉ vì hắn là các loại trên ý nghĩa người một nhà cũng gánh chịu phương này t h ổ địa quá nhiều chờ mong cùng ước mơ bây giờ hắn huy kiếm hiền uy dụng cụ không chỉ có thỏa mãn người địa phương mong đợi tưởng, trở thành hoài châu võ huy thực tế lực lượng như thế nào trong nhà hương thân còn nhiệt tình rất là nhiệt tình sợ say d ư ợ u vậy ha ha ngươi có thất tinh chiếu thiên hạ ngày sau vì ngươi ăn mừng người tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều như vậy có thể nào say tại hôm nay không bằng luyện nhiều một chút tiểu lượng hải nạc bách xuyên mình sắc không thay đổi trong lúc nói cười hoài châu đô đốc trương thuấn đã đem ứng a n chiến sự chuyển tin ngụy h o à n g nói thẳng phản địch chi họa đã giải xây công này người là tốt tiêu thai họa thất tinh độ ách kiếm sau đó hắn liền cùng chu nguyên thương thảo lên chính sự như gì khống chế bát vương lục hợp bạo tháp từ đó cứu ra thân hãm trong tháp sóc châu đô đ ố c trung văn liên đối với cái này h o à i châu đô đốc xem như tìm đúng người chu nguyên không chỉ có giỏi về tiêu thai giải h o ạ cũng giỏi về xử lý vô chủ linh bảo mặc quản là xảo thủ hay là mạnh mở hắn đều có một ít kinh nghiệm có thể dùng tế tự đạo cụ minh tế vĩnh bình tháp giới thiệu trước mắt ở vào hiện uy kiến trúc hình thức có thể tăng mức gấp giấy binh tướng lực công kích cùng sức khôi phục chú có thể sử dụng gấp giấy h i ể n linh pháp điều khiển l ó hóa thành khiếp người linh bảo hình thức cũng có thể tiêu hao năm mươi điểm kinh nghiệm càng dễ thuộc về đơn giản điều khiển thế nào khả năng nhìn ra chút mạnh khỏe thật có luật được, được. n à y không phải là thường v ậ t trên đó nhiều tế lệ minh văn xác nhận câu thông âm dương minh tế chi bảo vừa vặn ta thân có hôn nguyên đan đạo cũng coi như biết chút âm dương chi pháp ngược lại là có thể lấy tay thử một lần hoài châu đô đốc trương tuấn vốn là thuận miệng hỏi một chút không muốn chu nguyên thật là có giải pháp điều này làm hắn có chút thổ thức nhất thời lại không phân rõ chu nguyên là người thiện chiến hay là học rộng tài cao trận k h í sư không hổ là đạo môn đại phái đệ tử quả thật kiến thức rất rộng ngươi lại thử một lần thành tốt nhất không thành tựu để sóc châu đô đốc tính tu một chút thời gian đi may mà hắn trong túi linh vật không ít cũng có thể bỏ đói một đoạn thời gian thanh thanh dạ giả dày đại địch thối lui hoài châu đô đốc trong lòng nhẹ nhàng cũng là không tiếc ngôn ngữ thừa cơ treo gẹo bị nhốt đồng liêu nhưng mà nó âm chưa rơi liền gặp cái kia minh tế vĩnh bình tháp đột nhiên thu l i ế m hình thể rơi vào chu nguyên bàn tay sau đó lại từ đó phun ra một vật quay cùng trong khi xê dịch nhìn xem giống như là một vị sóc c h â u cố nhân chúc mừng trung đô đốc thoát khốn chiến sự đã định trung đô đốc mặc dù trận chiến mở màn gặp khó nhưng cũng có khắc vật được, được trung mô bái tạ chư vị đồng liêu cứu trợ lại không biết trương đô đốc nói như vậy là ý gì s ó c châu đô đốc trung văn n g u y ê n ổn định thân hình đi đầu tạ quá chúng đồng liêu biết được là chu nguyên cứu sau lại đơn độc cảm ơn thiếu phụ thừa cứu hoài châu đô đốc trương tuấn kiên nhận hướng hắn giải thích vừa mới nhìn thoáng qua tinh lên tinh lạc sự tình cuối cùng còn cười hì hì nói t r u n g đô đốc ngươi vô ý bị lịch tặc đuổi bắt lịch tặc kia lại bị chu tướng quân một kiếm tiêu trừ từ hôm nay trở đi chu tướng quân thanh danh chắc chắn càng tăng lên ngươi cũng sẽ đi theo chia lãi một chút danh khí n g à y sau muốn truy đuổi chu tướng quân bước chân n ư ờ i chắc chắn sẽ đi tìm ngươi tỉ thí cần trước tháng qua ngươi mới đại biểu có cơ hội cùng chu tướng qu trung đô đốc ngày sau ngươi chính là chúng ta đại ngụy chiến lược đo đạc sử ngươi nhất định phải thủ vững bản tâm lo liệu công chính chớ để lực không đủ người va chạm đại ngụy tân t u tên hoài châu đô đốc trương tuấn h trêu g ẹ o nói như vậy làm cho sóc châu đô đốc tạm thời quên đi chiến bại ô thường cực độ im lặng phía dưới nhất thời không biết nên như thế nào phản bác hắn biết trương tuấn h nói như vậy tuy có khuyết đại thành phần nhưng theo bắt t r ư ớ c chu nguyên người càng ngày càng nhiều chắc chắn sẽ có người mời hắn chỉ giáo võ nghệ nhìn mình cùng chu nguyên có bao nhiều t r i n lệ chu tướng quân coi như tân tú nếu không muốn như nào đứng n ắ n lại mới nhất mới nguyên bản thôi một đời người mới thắng người cũ a hậu bối các tiểu tử giống như núi c h i phúc t r ư ơ n g tám trăm mười bốn địch ta đều là tháng t r ư ơ n g tám trăm mười bốn địch ta đều là tháng lo lắng thai hương c h ấ p mắt tiêu mất làm loạn phản tặc binh phong b ẻ gãy hoài châu phủ ứng an thành bên trong tiếng hoan hô chật trận nhất thời trên giới đều là thoải mái dân chúng trong thành cũng thừa cơ gặp được trong truyền thuyết người cùng ảnh hưởng thiên tự pháp nhưng có người vui vẻ người cũng có b u ồ n thu đến thừa tướng di ngôn đại khang hoàng đế chư n i ệ m hôn tạp sinh chớ nhập hoài châu bốn chữ trong lòng hắn không ngừng chập chủng khiến cho hắn phản p ấ t thở nhỏ nhìn quỷ quái thoại bản giống như đã ngử được nguy hiểm thư vị cũng không nhịn được thăm dọ sự tỉnh quá loại này đặt mình vào chỗ an toàn tham dò hung hiểm sự tình đặc biệt kích thích cảm giác làm hắn thật sâu mê say chỉ vì tình cảnh của hắn cùng nhìn quỷ quái chuyện xưa người cực kỳ tương tự tuy được bí cảnh tri an nhưng xem thiên hạ là trách cách một tầng bí cảnh môn hộ nhìn ra xa nhân gian có chỗ gặp khác biệt thụ vui phân luận nổi lên một phía tốt hết tinh tư vị nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ lâm vào đồng dạng tình cảnh làm cho cái kia nhìn xuống hung hiểm an toàn khởi sắc đây chính là tranh thiên hạ sao một chiêu vô ý tổn thất nặng nề ngược lại là cùng những cái kia lấu vị người tình cảnh tương tự nhìn xem đại khang hoàng đế âm tình bất định khuôn mặt một đám đại khang di dân có chút khẩn trương bọn hắn không biết nên như thế nào mở miệng xua tan tĩnh mịch không khí để vị này phát thông âm dương hoàng đế chớ có tức giận v ấ n trách như vậy trầm tĩnh gần một khắc đồng hồ sau mới vừa có người ỵ vào bối phận tương đối cao c h ấ p tay phát biểu vậy hạ không cần thiết sinh khí có câu nói là trăng mật chi mưu luôn có một sơ chúng ta mưu đồ vốn không sai lầm coi như gặp phải ngụy ngụy đông đảo cường tướng liên thủ vây quét thừa tướng bọn hắn cũng sẽ có thoát thân tái chiến cơ hội lần này không thể bảo trụ tiểu bại danh giới cuối cùng không phải chúng ta chuẩn bị chiến đấu bất lợi. cũng không phải bệ hạ quyết đoán không ổn mà là n g o ạ i ý muốn phát sinh chỗ đến đại khang di dân trong lòng rất rõ ràng bọn hắn phát động tập kích lực đại thế trẩm cho dù không có khả năng chư chiến đều là thắng cũng có thể cam đoan tiến thối có độ n h u loạn một chỗ nhưng ai cũng không nghĩ tới thừa tướng chuyến này sẽ thua nhanh như vậy nhanh đến không kịp bàn giao thấy nhanh đến người đến hoài châu mấy tức mà chết giờ phút này bọn hắn chỉ muốn biết thừa tướng đến t ộ t cùng gặp cái gì ngụy ngụy đến t ộ t cùng còn ẩn giấu đi cao thủ gì có thể xúi g ụ c nó tụ binh thay mặt ngụy trước loạn thiên hạ dòng họ thần tử nói như vậy làm cho đại khang hoàng đế lấy lại tinh thần quả quyết đẻ xuống trong lòng kỳ lạ cảm giác kích thích cùng thăm dò hung hiểm tự hủy m ớ n mặt mũi tràn đầy thương cảm nói chứ quân cũng không tất khổ sở chúng ta có thể thất bại vô số lần cái kia ngụy ngụy lại chỉ có thể thất bại một lần thừa tướng cùng ba vị tôn thất tướng quân xuất chiến có công cho chúng ta xác minh ngụy ngụy có mấy phần năng lực cái này rất tốt cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ xác minh ngụy ngụy quốc lực cực hạ n đến lúc đó tự nhiên có thể ổn bên trong cầu sinh không cần giống như ngày hôm nay đi hiểm đánh cược một lần bất quá thừa tướng bốn người mặc dù trước uy tổ miếu nhưng cũng thất lạc minh tế vĩnh bình tháp cần hướng tổ sư nói do việc này mới tốt không tổn thương chúng ta mấy đời tích lũy xuống tình cảm đại khang hoàng đế quan niệm chuyển biến t ư nhanh tại ý thức đến ngụy quốc thực lực viễn siêu bọn hắn dự đoán sau hắn liền tắt mượn cơ hội nội loạn tri tâm nhưng hắn không có ý định thông chi n g u hoàng đ i c này ngược lại càng muốn cho hơn n g u quốc cũng n h ầ m nhác một phen bị thua tư vị từ đó làm sâu sắc song phương liên hợp trị ngụy hợp tác phạm y tại sự điều khiển của hắn bên dưới một đám đại khang văn võ thần sắc nghiêm túc rời đi ẩn thân bí cảnh truyền thống đến chỉ linh phái tìm k h á i t u y ê n k h á i giới hai vị tổ sư thị tội bọn hắn m u ố n cho rằng chỉ linh chủ nhà khoái giới tổ sư sẽ muốn cầu bọn hắn tìm chút linh vật giao nộm hoặc là đem bọn hắn lên án mạnh mẽ một phen sau bỏ qua việc này không muốn khoái giới tổ sư vậy mà biết được ngoài ý muốn do gì dẫn p h á t lại không bởi vì thất bảo truy cứu trách nhiệm ngược lại có khát tức dật chỗ các ngươi thật to gan dám t r e o chọc thanh nguyên phân v i ệ n trưởng môn thất tinh chân truyền thải hí môn chủ chân luyến đạo cùng phó trưởng môn lời vừa nói ra đại khang di dân đầu tiên là k ỳ khoái tổ sư vị này bí cảnh người vì sao biết được nhân gian chiến sự tình huống sau đó lại cảm khái thừa tướng một đoàn người bại không đoan dù sao cũng là lấy bốn người chi lực nên kích tứ đại thế lực trên lệnh như vậy cách xa lại há có thể bất bại đại khang hoàng đế càng là ở trong lòng cảm thán liên tục thừa tướng không cân khôn đoan thừa tướng khi nào trở nên như vậy lỗ m n g rồi sao dám đồng thời khiêu chiến nhiều như vậy bí cảnh thế lực lại còn nhiều là đạo môn thế lực không phải phó trưởng môn chính là môn chủ tôn sư hắn không phải đi tiến đánh nhân gian hoài châu chi địa sao vì sao cuối cùng thành khiêu chiến bí cảnh đạo môn chẳng lẽ đại ngụy mệnh m ỏ i thế nhiều năm đã đem nhiều vị đạo môn trưởng giáo khả trí đại khang di dân nghi vấn trong lòng cũng không bởi vì tổ sư nói như vậy giảm bớt ngược lại trở nên càng nhiều giống như bọn hắn chỉ linh chủ nhà đồng dạng cầm nghi vấn thái độ lại không có thể tự giải các người đến tột cùng đang làm cái gì chẳng lẽ muốn thay ta khiêu chiến thiên hạ đạo môn ý độ nhấc lên chính tà chi chiến chỉ linh chủ nhà khoái r i i nói như vậy mặc dù là thật nhưng bực này chịu tội quá mức nghiêm trọng đại khang di dân là tuyệt đối đảm đ ư ơ n g không nổi tổ sư bất giận lã thước sư minh xưa nay cẩn thận tất nhiên sẽ không cùng lúc va chạm nhiều như vậy đạo môn thế lực trong này tất có hiểu lầm xác nhận người trong đạo môn thừa cơ mai phục vây quét rời nhà đi ra ngoài lã thước sư m ì n h cố ý t r e o chọc thai họa cùng bị động nên chiến ý nghĩa hoàn toàn khác biệt người trước là d i p tâm hại người người sau là bị ép n ê n chiến đại khang di dân muốn dùng pháp này tiêu trừ dẫn phát chính tà chi chiến tội danh từ đó giữ lại cùng chỉ linh chủ nhà bạn chi kỷ quan hệ bọn hắn thành công chỉ linh chủ nhà đối với đạo môn người nhất là thất tinh đạo nhân mang theo thành kiến cho rằng bọn họ là một đám lô mãng s á c ải nhưng bọn hắn cũng đã nhận được một tin tức xấu đó chính là chưa từng có tứ đại thế lực vây công có tên này người thật là một người lần đầu nghe thấy lời ấy đại khang di dân không dám tin miễn cưỡng tiếp nhận sau không khỏi hai tháng bi cảnh người không bực này phức tạp thân phận đến tên này người hơn phân nửa là nhân gian đạo người có thể thế gian vì sao lại có người kiểu này hắn vì sao có thể được tên này vị nếu nói hoài châu sự tình làm cho đại khang di dân lòng tràn đầy nghĩ hoặc như vậy chỉ linh phái chi hành liền để bọn hắn lại khó thấy rõ nhân gian thế cục lúc này nhiều màu tươi sống nhân gian phà ả phất bị bị t kín một tầng mê b ụ lại xương mù kia càng phát ra nặng n ề đủ để che chắn phía trước chi lộ đại khang hoàng đế dưới sự kinh hãi đột nhiên bắt đầu sinh một loại kỳ lạ cảm giác có lẽ nhân gian cũng là một chỗ bí cảnh người kia chính là cùng loại bí cảnh lánh chúa nhân vật giết hắn phải có l u ậ được có lẽ có thể khai thiên địa bảo dương gặp đại tạo hóa đáng tiếc hắn uy thế đã thành nếu có thể sớm gặp nó thần dị thật là tốt biết bao là đêm đại khang di dân lăn lộn khó ngủ h o à i c h â u trong thành tiệc rượu say sưa tại phía xa phong kinh lớn ngụy hoàng đế dù chưa có thể đông tuần dự tiệc nhưng trong lòng ý mừng đồng dạng say lòng người đợi bên người hoàng hậu hỏi t h ă m nguyên do nó tiếng địa phương con trai của ngươi thật có phúc tình nghĩa chưa tán lúc thiếu niên kia hơn phân nửa đã cao thăng như tiên mấy phần phản hồi liền có thể ổn định thiên hạ. hoàng hậu nghe vậy i ũ u m ô i nói nữ nhi an nhân gà sớm n h ư biết thiếu niên kia có năng lực này làm gì để nữ nhi nhập sở quốc h ò a t h â n nói mừng ở đây có thừa vị ngụy hoàng tự nhiên biết rõ trong đó ý ha ha đúng là như thế an nhân đi mới không lỗ nàng nha nếu có thể thừa dịp gió đông lên chưa hẳn không thể thu được đến sở quốc kính trọng còn có chúng ta nếu chấp trưởng thiên hạ liền không có khả năng ỉ lại người khác phúc phận cần mọi chuyện nhiều tận tâm mới có thể để trong nước kỳ tài biết đại ngụy không sai chính là nhân giàn có đức tri quốc chương tám trăm mười lăm đạo tượng giống như người chương tám trăm mười lăm đạo tượng giống như người lớn ngụy hoàng đế cùng hoàng hậu mặc dù tại c h u y ệ n t h i ế m được mất nhưng cũng không lo lắng chu nguyên khởi thế làm loạn bởi vì chu nguyên cũng không phải là tụ thế mưu quyền tri tặc mà là diệu pháp về thân c h i sĩ giống như nhân vật như vậy vốn cũng không có phòng tất yếu khăng khăng trở ngại ngược lại sẽ xảy ra ngăn đường mối thủ khi đó chu nguyên chắc chắn sẽ đưa về bí cảnh thiếu nhập nhân gian ngày xưa t ì n h nghĩa cũng sẽ c h ư ớ c mắt tiêu tán bởi vậy chẳng duy trì quốc pháp thể chế cùng ngày xưa giao t ì n h nhìn hắn thẳng lên mây xanh xuất trần thành tiên lúc này lớn ngụy hoàng đế nghĩ càng nhiều hay là chu nguyên vật tác cùng hắn cái kia tiến bộ dũng mánh ngày ngày ké nhìn hắn có thể thành tiên phật tích đại ngụy hơn trăm năm tạo hóa đúc một người ở giữa thần thoại như vậy có lẽ có vạn thế thái bình có thể hưởng người hậu thế cũng sẽ biết được bắt t r ư ớ c người nào đi gì đường nhân gian quân lạc quý trên trời tiên tiêu giao như đến minh châu hóa khải minh lo gì ngày sau người không thể một đêm này lớn ngụy hoàng đế làm một cái m ộ n g đẹp ở nơi đó tinh thần cao thăng chiếu tiên lộ anh tài một lòng học tiền bối quay đầu nhìn thiên hạ yêu ma đều là chặt đầu bí cảnh bất quá một phòng xá đông nhiên bừng tỉnh ở giữa thất lạc chi tỉnh không khỏi sông lên đầu đáng tiếc hắn tuổi tác phát triển sợ l ạ không gặp được trong mẫu thịnh thế thiên h ạ một đêm này hoài châu phủ ứng an thành trung hoan thanh tiếu ngựa không dứt đều nói thiếu niên kia anh hùng giống như là trên trời tiên nửa đêm tỉnh n g ẫ lúc sao băng mây thu hoa mỹ kiếm quang khó tránh khỏi xâm nhập trong lòng thúc đẩy sinh trưởng đủ loại m ộ n g đẹp gọi người như si như say lại không biết là tiên nhân say rượu cho mẫu đến mua kiếm hay là có nhiều hướng tới ý yêu quý kiếm quang minh sáng sớm hôm sau chu nguyên vừa mới đứng dậy liền gặp hoài châu tướng tá tụ đến chúc mừng nguyên là ngụy hoàng có thừa ban thưởng nói thất tinh kiếm quang an hoài châu giật đảo tri địa tự n h i n định đặc biệt thêm chu nguyên là tỉnh an hầu tức cùng giật ch bước này ngợi khen ngược lại là cùng mấy tháng trước lời hứa không sai biệt lắm chỗ khác biệt là cố ý nhắc lên thất tinh danh hảo cố ý trợ chu nguyên dương n g o à i thiên hạ nhất thời hoài châu nhân sĩ đều là vui vẻ đô đốc trương tuấn tán thiếu niên chính là khổ k i ể u tây thôn tòa kia quan xây p h ủ đệ còn chưa xây ra mấy phần lộng l ấ y liền qua lúc cần ý theo l ệ chế lần nữa xây dựng thêm cứ tiếp như thế xung quanh bách tính chắc chắn sẽ sớm đừng c à y từ đó gia nhập cái kia xây dựng sự t ì n h nhiều kiếm lợi mấy bút con tiền chu tướng quân sao không thừa dịp cao thăng niềm vui đặt mua thật mừng để cho chúng ta cái này dính dính d đợi ngày sau tướng quân đắc đạo thành tiên nhà ta còn có thể bằng vào việc này tự đắc mấy lời người tướng quân m ỗ i nguyên bảng khôi chi đến chúng ta đều nghe nói cũng trách ta các loại khoảng cách qua xa không thể tiến đến ăn mừng lần này công hầu thịnh yến nhất định phải chiếu cố một chút chúng ta hoài châu người trước tiên ở nơi này xử lý hơn mấy ngày vừa vặn rất tốt hoài châu đô đốc thấy vậy cũng tới ồn ào nói cái gì bản địa cao thăng yến vào kinh thành tiệc ăn mừng song hỉ tốt chữ tình ngôi sao may mắn thường cao chiếu đây thật là hôm qua đắc thăng yến lại tiếp cao thăng yến, yến yến xử lý không ngừng còn thiếu tiệc ăn mừng chu nguyên không lay chuyển được bọn hắn dứt khoát theo chúng tướng quan tri ý để bọn hắn lấy tay đi c h ủ bị đến hội cũng không biết là ai thả ra tiếng gió nói t ì n h an hầu chu nguyên muốn tại hoài châu phủ tổ chức trở lại quê hương yến không chỉ có ứng an thành cùng hoài châu đại doanh bầu không khí càng thêm nhiệt liệt liền liên châu t r u n g quận huyện cũng có chỗ động tất cả lấy hoài châu tên phi nhanh muốn tham gia yến mắt thấy các nơi tin mừng không ngừng chu nguyên không thể không đem cái kia đắc thắng cao thăng trở lại quê hương ba yến hợp nhất định ra sau ba ngày châu phủ tổ chức điều lệ như vậy mới đẻ xuống càng ngày càng nhiều đến hội cũng tránh khỏi ứng an thành mấy ngày gần đây hóa thành rượu thấm chi đ i ệ lại là bận bịu bên trong trộm đến mấy ngày nhàn tứ phương tân khách tuần tự đến nhân gian thịnh sự chớ nơi này một người niềm vui thiên hạ chúc có lẽ là ý mừng còn chưa đủ e sợ cho không say rượu trong vòng một ngày chưa đến giờ ngọ bí cảnh chi l ữ u cũng có chỗ biểu thị đạo môn gương s á n g chân nhân tại u minh â m thổ xây thành thái âm luyện hồn xem ngươi là thiên điện sư trưởng một trong có thể tiến về trong quan tham gia khánh điện đốt thu hoạch được từ ngũ đạo giống một tôn có thể thông qua tượng này truyền tống đến thái âm luyện hồn xem cũng có thể thông qua tượng này là kính bái người tăng thêm tăng thêm trạng thái chú đạo tượng không nhiễm bên ngoài pháp chỉ có thể thông qua tượng này thành đạo cửa đệ tử tăng thêm tăng thêm t r ả thái đốt thu hoạch được thái âm đạo mạch sư trường thân phận bối cảnh của ngươi cố sự đã gia tăng một mình dò xét u minh đạo môn đều u bắt đầu kiến công thời gian qua đi nhiều ngày thái âm luyện hồn xem rốt cuộc xây xong từ đó nhân gian đạo người lại nhiều một con đường cho dù nhục thân bị hao tổn cũng có thể đưa về u minh âm thổ lại tìm con đường phía trước đáng tiếc bí cảnh người không cần đến p h á t này bản giới người khó nhập nơi đây càng nhiều là cổ vũ đạo môn danh vọng giá trị thực tế ngược lại là còn chờ khai phát biết được việc này chu nguyên không khỏi nhớ tới chân luyễn đạo cửa hoàn thành điện lễ lúc liên tiếp xuất hiện tà đạo tranh danh cùng tà ma xâm lấn sự tình lúc đó hắn thực lực còn thấp khó mà từ đó ảnh hưởng tranh đấu thế cục nhưng bây giờ khác biệt nếu đem thiên h u n g la hầu ném vào huyết h ả i huyền hà yên lặng nhìn điện lễ không thể nói trước có thể lấy thiên bong về linh pháp bắt một chút h ảo vật đang lúc chu nguyên suy tư lần này đạo môn điện lễ sẽ có vị t i ê n tà ma tự chui đầu vào lưới lúc hiện sơn thanh nguyên xem trưởng giáo lý tư đột nhiên phát tới tin tức đạo minh vừa mới ta đ ố n g nhiên thu đến sư môn truyền tin nói thời ta gương sáng chân nhân tại u minh âm t ổ xây thành nghĩ qua ta làm nó môn hạ đệ tử có thể tiến về thái âm luyện hồn x vì thế chu nguyên nói thẳng xem lễ có phong hiểm nhưng có đạo môn đại chân nhân bảo vệ nên phong hiểm không thể làm gì chắc chắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì vậy ta an tâm vừa vặn mượn cơ hội này tăng một chút kiến thức cũng chớ để sư phụ cho là ta khiếp đảm vô lễ lý tư đẻ xuống trong lòng sầu lo lập tức hưởng ứng sư môn truyền tin đi đến trong truyền thuyết u minh âm thổ chu nguyên cũng đứng dậy đi tìm hoài châu đô đốc chuẩn bị thừa dịp trở lại quê hương yến chưa tổ chức cơ hội trước phó thai âm xem hoàn thành điện lễ bất quá hai người mặc dù mục tiêu nhất trí nhưng bởi vì tuần tự có khắc không thể đồng thời đến không giống với chu nguyên đối với u minh âm thổ hiểu rõ lý tư đối với uổng tử mục tầm thứ nhất cảnh trí càng hiếu kỳ cái kêu h u ế t hà vì sao từ trên trời rủ xuống chạy trên trời vì sao có lỗ thủng trời thiếu đằng sau lại lá chỗ nào mang theo trong lòng đủ loại nghi lý tư dậm chân đi hướng trong điện xem lễ hắn muốn nhìn thái âm xem cung phụ người nào lại chuyển tụ loại nào diệu pháp trước gặp tổ sư trong điện cung phụ gương sáng chân nhân lý tư vội vàng tiến lên làm sư phụ đạo tượng dâng lên hương hỏa sau gặp bên trái thiên điện cung phụ minh tâm chân nhân đây là đồng môn sư thúc cũng không có thể lười biếng v ô lễ lại lấy hương dây thành tâm k í n h bái đợi đi tới phía bên phải thiên điện lúc lý tư phát hiện bạn bè cao tọa bệ thờ giống như cười mà không phải cười không khỏi rất là sợ hãi đạo huynh mau xuống đây ngươi như muốn đến hương hỏa cung phụng về chúng ta hiện sơn đạo quán xây cái cho điện chính là không cần ở đây buồng n ị c h nhất thời bị phòng t r e o trọc sư trưởng không nhanh chương tám trăm mười sáu tôn danh linh bài chương tám trăm mười sáu tôn danh linh bài thiếu niên đạo nhân ngồi b ệ t h ờ tường vân áo b à o tím theo phúc thọ trên gối để ngang thất tinh kiếm không vui không buồn mắt đ u ố i xuống xem nếu nói lần sơn thần tay nghề trọng thiên nhưng huyền kỳ như vậy b í n h trung thiên thợ thủ công chính là quá nghiêm khắc như thật đừng nói là lý tư bắt đầu thấy khó phân thật giả coi như trung nguyên tới cũng sẽ gặp giống như gương không thể không tán thưởng kính thiên thợ khéo chi thủ nghệ tinh xảo bất phàm đạo huynh ngươi làm việc xưa nay có độ vì sao hôm nay như vậy vợ cường mau mau xuống、tới. đ ợ i quay đầu ta tại hiện sơn đạo q u á n vì người nhiều xây và i tòa thờ điện chính là bối rối ở giữa lý thư không kịp ngẫm nghĩ nữa tiến lên mấy bước đưa tay chụp vào đạo tượng cánh tay chuẩn bị đem đồng môn đạo h ư u kéo xuống bệ thờ sau một khắc thân thể của hắn trong nháy mắt cứng ngắc ngơ ngác quay đầu thấy lại đạo tượng cái tiết như sắc như ngọc xúc cảm không sai được đây không phải hắn đồng đạo bạn bè mà là một tôn hàng thật giá thật pho tượng thế nhưng là không nên như vậy à chu đạo huynh mấy tháng trước mới nhập thanh nguyên đạo mạch cầu đạo coi như thiên tư bất p h ả n nộ tính siêu tuyệt cũng không nên bị mình kính chân nhân như vậy tôn sùng mới đối chuyện cho tới bây giờ chỉ còn một loại khả năng đó chính là chu đạo huynh là danh xứng với thực đạo môn chân tu mà không tầm thường cầu đạo giả như vậy hắn có thể cao ở phải điện cùng gương sáng minh tâm hai vị đạo môn đại chân nhân hưởng thụ ngang nhau đãi ngộ nghĩ đến đây lý tư vội vàng vung tay ra trường cùng sử dụng ống tay háo lao lao rồi mấy lần chính mình bắt lấy địa phương đại chân nhân có trách chớ trách hậu bối đệ tử không biết ngài công lao sự nghiệp quả thật vô tâm mạo phạm cùng lúc đó đang cùng hoài châu đô đốc nói chuyện trung nguyên cũng nhận được hệ thống nhắc nhở đốt ngươi đạo tượng bị người lôi kéo có thể lập tức truyền tống đến thái âm luyện hồn xem ngăn lại chú như đạo tượng bị hao tổn sẽ không cách nào tiếp thu đạo môn đệ tử hưng ơ hỏa cũng sẽ mất đi truyền thống phương vị chẳng nghe việc này chu nguyên có chút kinh ngạc đạo quán hoàn thành ngày đầu liền bị động sư trường giống thái âm luyện hồn xem chị an như vậy đáng lo sao đang lúc chu nguyên nghi hoặc lúc hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa đốt kính thiên cung thành đệ tử lý tư kính hiến tin linh hương ba chi phải trăng tiêu hao đan khí vì đó c h ú c phúc tăng thêm tăng thêm trạng thái có thể c h ú c phúc tăng thêm trạng thái có thất tinh độ ách thủy hòa trung tế nhật nguyệt hoài đức chính tài chính cát chư pháp chính tâm chú được ban cho phúc người đồng thời chỉ có thể tiếp nhận một loại tăng thêm trạng thái nguyên coi chữ thứ tư thuộc tính là mười điểm chúc phúc trạng thái có thể tiếp tục mới khắc đồng hồ xem xét một phen có thể tăng thêm trạng thái sau chu nguyên phát hiện loại này tăng thêm đại khái chia làm hai loại một loại là cùng loại thất tinh độ ách bộ phận trạng thái chia sẻ có thể khiến kính bái người đánh giết đối thủ lúc thanh trừ do nó đưa tới mặt trái trạng thái một loại là cùng loại chư pháp chính tâm thi thuật tăng thêm tức thông qua đạo tượng là kính bái người thực hiện chư pháp chính tâm chú khiến cho hạng nào đó thuật pháp hiệu quả tăng cường bởi vậy có thể thấy được thái âm luyện hồn xem đạo tượng cũng không phải là vật tầm thường càng giống là đem nội p h á p hiện ra bên ngoài đặc thù linh vật là nghiệm chứng trúc phúc hiệu quả chú nguyên lúc này thi triển chư pháp chính tâm chú tiến hành phản hồi một bên khác ngay tại kính b á i đồng đạo bạn bè lý tư đột nhiên ngẩng đầu lên không thể tin nói không phải ngươi thật đúng là linh nghiệm a lý tư chợt đến chư pháp chính tâm chú ra chỉ trong lòng không khỏi ngũ vị trần tạp n g à n nghĩ m ấ t chuyển loại cảm giác này quá kỳ quái giống nhau ngày hôm trước đồng môn hôm qua thành sư hôm nay gặp lại đã như tiến chân cho dù hắn có một phen lịch duyệt tại thần nhất thời cũng khó có thể tin tưởng bạn bè chi tượng linh nghiệm thật đạo h u n h người giàu diếm cho ta thật đáng a thanh nguyên xem ba vị truyền pháp chân nhân lúc trước s a o dám thu n g ư ơ i nhập môn ta lại sao tốt xưng hầu người là đạo h u n h đệ xuống trong lòng đặc nhiệm lý tư vừa rồi cẩn thận dò xét t h ở điện b ổ trí đã thấy tả hữu cột cung điện sách kim văn vị viết thanh nguyên đạo tâm đ ú c thất tinh hôn nguyên đan thành trư pháp chính bốn cung diệu pháp trở thành sự thật tù tam giới bắt đầu biết con năm tên hành i thì làm một mình tìm kiếm đạo lý minh đạo môn vương đều ưu trên bản thờ cũng có linh bài chỉ là không có viết chu nguyên danhạo mới khiến cho lý tư nhất thời sai ý giờ phút này lại nhìn thanh nguyên thất tình chân h u y ễ n huấn nguyên chính tâm tử ngũ chân nhân mười bốn mai xích kim chữ triệt hắn không khỏi ai thán lên tiếng đạo hiệu này thật tốt giờ tí năm kỳ hạn mới bắt đầu so cái kia triệu dương sớm một bậc còn phải t r ă n g sao bạn tiến lên đạo h u n h ngươi đây là thành tiên sao lý tư lời còn chưa dứt chú nguyên đã truyền tống m à tới nghe nói như thế khen ngợi nói như vậy không khỏi mở miệng trả lời chắc chắn thành tiên ta bất quá vừa thứ mấy bước đường sao dám ham tiền phật tên người quả thật linh nghiệm cho ta ba nén hương lửa liền hiện chân thần trường môn sư minh chớ nói dỡn ta cũng không phải thổ địa thành hoàng thần nơi nào sẽ có cái gì linh nghiệm mà nói các loại huyền kỳ đều là bắt nguồn từ tôn này đạo tượng có thể truyền tống có thể chúc phúc còn có thể nếm thử hương hòa vị thân mang ngũ đức tinh quang bảo chu nguyên cùng tôn kia giống như lúc chân nhân giống cùng chỗ một điện không chỉ có không có giảm mất chân h u y ế n trinh lệnh ngược lại cho hắn bịt kín một tầm thần bí h à o quang giờ phút này lý tư cảm giác chu nguyên đã không giống như là p h ạ m trần khách càng giống là từ đạo kinh bên trong đi ra đắc đạo trật tu đạo h u n h nói thực cho ngươi biết ta ngươi đến tội cùng như thế nào một mình tìm kiếm đạo lý minh chẳng lẽ thực lực của ngươi đã có thể tung h à n h nhóm thổ sao có thể trưởng môn sư m i n h đừng nghĩ nhiều ta có mấy vị bạn bè ở đây nhậm chức vừa rồi mượn tiện lợi làm một số việc thì ra là thế ta hôm nay mới biết tam giới nổi danh có gì quý lại là bên trên có thể nhập chư thiên bên giới có thể thông u minh đến nhân gian cũng là nổi danh khách lý tư không cách nào tưởng tượng chu nguyên bây giờ cường thịnh đến loại tình trạng nào dù sao cái kêu mười bốn chữ đòi t r i ệ n đạo hiệu nhìn xem quả thực có chút kinh người nhưng hắn biết chu nguyên lúc này nhất định là trần thế người nếu không cũng sẽ không hậu tình n g i phần ngày này kéo lên tại hắn cố gắng điều chỉnh trạng thái suy tư làm sao có thể cũng không xa lánh cũng có thể đồng thời biểu đạt kính trọng lúc chu nguyên cũng quay đầu nhìn về hướng đạo của hắn giống cùng linh bài không thể không nói minh kính chân nhân tâm như gương sáng chỗ thư đạo hào có chút coi trọng t h a n h nguyên cầm đầu vị chính là nhập đạo mới bắt đầu thất tinh thứ hai là ngay sau đó chi đạo chân huyễn hôn nguyên thứ ba làm một mạch p h á p t r u y ề n chính tâm đứng hàng sau cho thấy chu nguyên cùng v ề mộng chính tâm cúng quan hệ chỉ bất quá đạo hiệu này quá dườm giả càng giống là vì biểu hiện ra vi nghi làm cho trong môn đệ tử kính ngưỡng tôn hiệu khi chu nguyên cùng lý tư đi ra minh sơ địa lúc lý tư không tự giác rơi ở phía sau một cái thất vị trường môn sư minh không cần như thế nào n g ư ơ i ta vốn là bạn cũ đồng hành liền có thể đừng nơi này là bí cảnh trời n g ư ơ i ta đến tận đây liền muốn tuân thủ nơi đây chuẩn mực đợi trở về nhân gian n g ư ơ i ta mới là đồng liêu bạn cũ lý tư có giải thích của mình cùng dự định chu nguyên cũng không tốt lấy mình chi t â m cưỡng ép b ố n nắn lễ pháp chi tiết vì thế hai người một trước một sau đi hướng đạo quán chính điện đi tìm minh kính chân nhân chào nói chuyện đối với chu nguyên đến minh kính chân nhân có c h ú t vui vẻ, nói thẳng mấy ngày không thấy tu vi của ngươi càng thêm tinh xảo ngày khác nhất định có thể chư pháp viên mãn trở thành đạo mới c ử đại chân nhân đợi song phương chào sau khi ngồi xuống minh kính chân nhân lại có lời nói ta xem ngươi khí độ đã không thể so với thủ một chân nhân kém nghĩ đến hắn bị trong môn đệ tử đổi kịp ứng sẽ phiền muộn mấy ngày tăng tốc tu hành lại là người nói vô tình người nghe cố ý lý tư nghe nói lời ấy không khỏi kinh hãi chu đạo huynh siêu việt ba vị t r u y ề n pháp chân nhân mới mấy ngày tại sao lại đổi kịp một vị khác sư phụ quả nhiên là đệ tử không cần không bằng sư năm thì mười họa trên giới đổi chương 817, t r y say lòng người chi nhạc chương 817 s â y lòng người chi n h ạ t chu nguyên tấn thăng tốc độ mặc dù s o thiên h u n g la hầu loại kia đứng đắn tà ma c h ầ m m ộ t bậc nhưng đặt ở nhân gian hay là quá mức lòng lánh cũng chỉ hắn lao sư phần lớn là bí cảnh người mà không phải người đường tắt vắng vẻ người nếu không ba ngày chuyên nghề nửa tháng xuất sư một tháng phản siêu hai tháng lịch chuyển tình huống đủ để khiến đại đa số đạo nhân từ đó yên lặng hoặc đem hắn coi như t i ê n thần xuống p h ả m trần cao cao cung cấp lúc đến bây giờ đạo môn đại chân nhân một từ đã vô pháp làm cho lý tư trấn kinh hắn thấy chu đạo huynh nhân vật bực này như không thành đạo được cửa đại chân nhân nhất định là đạo pháp có thiếu mà không phải nóng i ộ tính không đủ dù là sáng sớm ngày mai chu nguyên trợt nói chính mình thành lý tư cũng nguyện ý tin tưởng hắn nói không giả. có lẽ chu đạo huynh vốn cũng không phải là phạm nhân mà là đạo cửa đại chân nhân chuyển sinh là m người như vậy mới có thể ở trên cao nhìn xuống tiện tay nhặt lên rất nhiều đạo pháp trở lại chính mình phải có vị trí thế nhưng là giống như, như vậy nhân vật nên như thế nào khải trí ai có thể cho hắn khải trí lý tư không cách nào xác định chu nguyên đến cùng là nhân gian khách hay là bí cảnh người c h u y ể n sinh mà đến bởi vì hai loại phỏng đoán cũng c ó n ó cực hạng mà chu nguyên lại là đánh vỡ cực hạng người nhưng hắn có một chút có thể xác định đó chính là con năm đạo tên ngày sau chắc chắn sẽ danh chấn thiên hạng đang lúc lý tư suy nghĩ lung tung lúc gương sáng chân nhân đột nhiên đình chỉ đ à m thiếu nói một tiếng có khách tới đây khi đi nên đón chu nguyên nghe nói lời ấy lúc này đứng dậy biểu thị nguyện ý thay là ra nên đón về phần lý tư thì một mực đứng ở gương sáng chân nhân sau lưng yên lặng nhìn hai vị sư trưởng đ à n thiếu ngược lại là đã giảm mất đi đứng dậy tiến hành cũng tốt người tới là hào quang chỉ toàn l ạ quan tường nhân tưởng n g hắn ĩ a hai h c nhân cùng môn hạ cùng đệ tuy Người làm q a n có một chút t h a n h cựu nhưng có thể nào quên cộng đồng chủ trì tam sơn pháp hội bạn phái đồng đạo cũng trách hắn gần đây dốc lòng tu đạo sự vụ bận rộn không tới kịp tìm bạn phái đồng đạo chúc cũng may gắn liền với thời gian không muộn hôm nay đã được cơ hội nhất định phải khẳng khái nói thẳng chuyển chút tu luyện tâm đắc để cái k i a bạn phái đồng đạo chuyến đi này không tệ sư phụ đệ tử cũng nguyện thay nên đón lý tư nói thẳng vô cùng chân thành lại hai mắt sáng tỏ có ánh sáng xem xét chính là chân tình thực lòng người chu nguyên hồi tưởng lại tam sơn pháp hội lúc t h a n h nguyên kim đàn hào quang ba phái nhân gian đạo người quan hệ liền đại khái đoán được lý tư tâm ý không cần nhiều lời lý tư lúc này tất nhiên có mười phần thực tình chờ lấy mở ra sở học để điểm hầu bối người tự nhiên muốn đi hào quang chỉ toàn lạc quan chính là ngươi sư thúc đệ tử sở kiến ngươi làm cùng thế hệ sư đệ làm sao có thể khinh mạng tường nhân tưởng nghĩa hai chân nhân hào quang chỉ toàn vui vệ m ộ n g chính tâm đúng là nhất mạch tương truyền cái này có thể q u á tốt rồi trong lúc nhất thời lý tư lòng tin phóng đại không khỏi tay sửa sang lại áo bảo cũng bày ra một bộ bộ dáng nghiêm túc sư phụ yên tâm ta lễ đính hôn kính đồng môn sư minh yêu mến t ù y hành sư chất không giống với lý tư p h â n c h ấ n chú nguyên nghe nói gương sáng chân nhân nói như vậy nghĩ thì là chân h u y ế n đạo cung điện lễ cùng thái âm đạo quán điện lễ châu khác biệt có lẽ bởi vì quy cách khác biệt mới xuất hiện có hai không đệ tử t h y hành khác biệt chân luyện đạo cung loại kia quy cách xác thực không thích hợp sáu mươi cấp phía dưới đơn vị tham gia thái âm đạo quán quy cách thì càng thêm rộng rãi một chút ngược lại là thích hợp không phải phá hạn đạo nhân tham gia một bên khác hào quang chỉ toàn lạc quan đệ tử đồng dạng dị thường phấn khởi thái âm luyện hồn xem xuất hiện đối bọn hắn mà nói từ trước tới giờ không là cái gì đ i ệ n lệ đến hội mà là tìm kiếm con đường phía trước cơ hội vì thế nghe nói t r u y ề n pháp chân nhân muốn hạ sư b á công lao sự nghiệp cung bái sư cha v ứ t vả lúc hào quang chỉ toàn người l ạ quan ở giữa đệ tử gần như tâm huyết sôi trào luôn mồm khét hay đây thật là quá tốt rồi chỉ cần đả thông h ả o quan chỉ toàn vui đến về m ộ n g chính tâm con đường tiếp qua mười năm lại xem thiên hạ nhất định là về m ộ n g chính tâm huyền diệu lúc đến nạn này có được cơ nhân gian chỉ toàn là quan thủ minh cố ý đổi một thân áo xanh lại để cho tu vi không tầm thường môn nhân đều là lấy áo b ả o trắng bọn hắn dự định thừa cơ để sư tổ nhìn xem phải chăng có người hợp cách miễn cho về m ộ n g chính tâm có phát thử còn muốn chậm trễ một chút năm tháng mới có thể có t h ụ hành quyết lý tư chí phương hai cái cửa hàng tất nhiên không biết lao đạo cơ duyên sao mà huyền diệu đợi quay đầu lại xử lý tam sơn pháp mỗi lúc lão đạo có thể khẳng khái mấy phần để bọn hắn dài chút kiến thức vài ngày trước tam sơn pháp hội hào quang chỉ toàn người lạc quan đường tắt vắng vẻ tên người lần không tốt mặc dù bảo vệ tam sơn p h á p mạch tên tuổi nhưng cũng không r ứ t lại phía sau đường sống thủ minh trưởng giáo nguyên bản cũng không thèm để ý bực này danh h ạ o nhưng bây giờ muốn gặp mặt sư tổ há có thể cùng ngày mà nói lúc này thủ minh trưởng giáo sau khi mừng d ỡ lại có lo lắng sớm biết như vậy hắn định mua được t h a nguyên h n kim đàn hai phái nhân gian trưởng giáo trước chướng mấy phần danh vọng lại đến gặp mặt sư tổ đáng tiếc ngày xưa không thể đuổi hối hận đã mất dùng hắn chỉ có thể mau chóng bái nhập về mộng chính tâm c u n g đợi quay đầu nhắc lại điểm lý tư t r í phương hai vị bạn phái đồng đạo một giải hôm nay tuyệt đối đang lúc hào quang chỉ toàn người lạc quan ở giữa đệ tử lòng tin tràn đầy không sợ gian uy đi theo hai vị chuyển pháp đạo nhân tới gần thái âm xem lúc đ ỗ n g nhiên từ đó đi ra hai đạo có chút quen thuộc thân ảnh thủ minh chân nhân không thể tin rủi rủi mắt vừa rồi xác định ra nên đón người là y i n sơn thanh nguyên xem trưởng giáo lý tư cùng danh truyền tứ phương ngụy quốc mới nguyên bảng khôi trung nguyên bọn hắn làm sao xuất hiện ở nơi đây chẳng lẽ thanh nguyên xem cũng cùng ta phái sư trưởng có liên quan đối mặt thủ minh trưởng giáo âm thầm lý tư nhìn không chấp mắt tựa như chưa trông thấy bình thường đi thẳng tới t ư n g nhân tưởng nghĩa hai vị chuyển p h á p chân nhân hai vị sư minh một đường vất vả mau mau nhập q u a n nghỉ ngơi một lát sư thúc giờ phút này còn chưa đến không bằng ta trước lĩnh hai vị sư minh tiến đến bái phòng thầy ta làm phiền sư đệ giang nên đón chúng ta đang có ý này tĩnh xung quanh đều là tĩnh chỉ có nhiều đạo ánh mắt phức tạp g i a o hội lại là một đạo ứng đối mười mấy đạo không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ý vị của nó không nói cũng hiểu là vì ở nhân gia ngươi n lão đạo này gọi ta lý trường giáo bây giờ đến thai âm xem ngươi lại nên gọi ta cái gì thủ minh trưởng giáo thua trận trong lòng ngũ vị tạp t r ầ n mắt túi xuống không nói gì hắn cũng là có điểm mấu chốt tình nguyện làm nhất thời chất phát người cũng không muốn theo lý tư ý gọi hắn là sư t h u ố c không muốn lý tư không nói võ đức đột nhiên nghiêm túc nói hai vị sư minh mấy vị này thế nhưng là chỉ toàn lạc quan cao đồ đúng là như thế thủ minh thủ thành mấy người các ngươi mau tới bái kiến đồng môn sư t h u ố c cái này liền tới cuối cùng là thủ minh chân nhân bại một bậc không thể không dẫn mười tám vị áo bào trắng đạo nhân cùng kính hành lễ nói cái kia bái kiến sư thúc nói như vậy lý tư nghe vậy vui mừng quá đỗi từ c ả dễ nói, dễ nói, ngũ i chân nhân nổi tiếng bên ngoài hôm nay gặp mặt quả thật bất phản thủ minh thủ thành mấy người các ngươi mau tới bãi kiến vị trí này ngũ chân nhân có thể khó lường vẹn nói cửa bốn cung pháp vẽ truyền thật tu hôm nay để cho ngươi các loại chiếm cái tiện nghi gọi hắn là sư bá liền có thể chuyến pháp chân nhân nói chưa rơi thủ minh trưởng giáo đã mất thần gọi hắn sư bá hay là chúng ta chiếm tiện nghi cái này thái âm luyện hồn quan sát được đấy là địa phương nào chẳng lẽ là ta nhập đạo tâm thử chương tám trăm mười tám phái tả sợ hai chương tám trăm mười tám phái tả sợ hai cùng thế hệ dài r a bối thiếu niên biến sư bá cuối cùng là thời gian biến hóa quá nhanh làm cho người khó c a i thận giả giờ phút này thủ minh trưởng giáo tình nguyện tin tưởng mình thân ở huyết cảnh cũng không muốn tin tưởng lý tư cái thằng kia đã cao t h ă n g lại không dám tin tưởng chu nguyên danh vị càng tăng lên dù sao mấy tháng trước chu nguyên hay là cùng lý tư cùng thế hệ người chậm tiến tu sĩ coi như hắn thiên tư bất phàm cũng không nên thăng nhanh như vậy mới đối thủ minh thủ thành mấy người các ngươi hôm nay làm sao có chút chất p h á t cái này cũng không tốt đạo môn chúng ta sở dĩ cường thịnh chính là bắt nguồn từ đồng đạo tương giao tương hố là trợ lực há có thể bởi vì e lệ mà bất kính sư trưởng hào quang chỉ toàn lạc quan truyền pháp chân nhân tường nhân nói như vậy làm cho thủ minh trưởng giáo một trận đầu b á mát hoa cũng may bạn phái bạn c ũ kịp thời tới cứu mới khiến cho hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống hai vị sư h i n h đường nội hậu bối đệ tử ra mặt mỏng đợi ngày sau hảo hảo dạy bảo chính là thủ minh sư c h ấ ta không phải sư thúc nói n g ư ờ i rời nhà đi ra ngoài muốn ngẩng đầu đỡ ngực tự nhiên hào phóng quyết không thể nhăn nhăn nhó nhó tâm e sợ tự c h ó i lý tư mỉm cười bớt râu như cái k i a ôn hòa sư trưởng kiên nhẫn dạy bảo hậu bối xử sự, sự đạo lý nghe nói lời ấy thủ minh trưởng giáo ngược lại bị kích phát đấu trí cũng bén nhạy bắt lấy sảng khoái bên giới lượng biến đổi tiến hành phản kích chúng ta bãi kiến sư bá này không phải chúng ta cố ý lãnh đạo mà là bị sư bá anh võ sở kinh. lại không biết là sư bá có thuật chú nhan hay là sư t h ú c làm người thành thụ thủ minh trưởng giáo mới mở miệng những cái kia mạnh bị gạo bạo vì tiền chỉ toàn lạc quan đạo nhân đều ra nó nói khen ngợi sư bá anh tư rất vĩ có thể làm cho lòng người vui mừng tâm phục khẩu phụ về phần lý tư thì bị động thành so sánh mục tiêu thu hoạch một trận hơi lạnh đối với cái này hắn cũng không giận ngược lại cố ý đi tìm thủ minh trưởng giáo đáng t i ế u thủ minh sư chất ngươi đừng hiểu lầm sư t h ú c ca sư t h ú c không phải tham danh người chỉ là không cẩn thận nhiều đi một bước là cho hậu bối đệ tử làm tấm gương không thể không tuân thủ lễ tiết ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi nghe hiểu đi sư thúc dẫn ngươi đi gặp thầy ta ngươi kính xưng sư thúc tổ t h u ậ t tiện thủ minh trưởng giáo lại bại một bậc bị thân mật sư trưởng lý tư lôi kéo vào đạo quán đến hai âm huyền kính điện b á i kiến gương sáng chân nhân bất quá thủ minh trưởng giáo cực kỳ tinh thông gặp sao yên vậy chi pháp chưa quá nhiều lúc chính là ổn định tâm thần nó có chút nhiệt tình cùng mấy vị sư trưởng đ ả m tiếu thỉnh giáo thỉnh thoảng còn tưởng ra chút tán thưởng nói như vậy tán dương sư trưởng đạo pháp tinh diệu học thức bến bác đương sư trưởng đạo pháp tinh diệu học thức có chút bình thường vì thế cần dùng tâm bình tĩnh đ ư n g i thẳng đến minh tâm chân nhân chạy đến cuộc diện cỡ này mới có thay đổi tại đi n ê n đón trên đường thủ minh trưởng giáo còn có ý vô tình đối với lý tư nói mấy ngày nữa có lẽ lại có khác nhau sư thúc cần phải sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt ta lý tư thì nói chậm đ ợ i quân đến chớ có thất ước nếu không một mình ta tìm đạo không khỏi sẽ có chút cô đơn tiến không biết so với hắn người gì lui cũng khó biết tự thân thiếu sư thúc lời ấy ý gì chu sư bá chẳng lẽ không tính bạn đường sao chớ đem bình thường so tiên trần thiên tinh xuống phảm trần có về lúc hắn a có lẽ tiếp qua chút thời gian ngươi liền nên tôn xưng hắn là sư thúc tổ thủ minh trưởng giáo nghe nói lý tư cảm khái nói như vậy vừa rồi biết được chu nguyên có gì bất phàm cũng đối lý tư đột nhiên tinh tiến có chút một chút suy đoán sư thúc là người không thành ngươi đã gặp đột biến tri kinh vì sao hôm nay còn cố ý tìm ta khoe khoang cũng liền ngươi cùng chí phương trưởng giáo đáng giá ta khoe khoang người bên ngoài tới ta chưa hẳn để ý tới ngươi lão đạo này không thích hợp ta ngụy quốc tân tú như mặt trời ban trưa ngươi vì sao không lo ha ha chư thiên khí đung đưa đạo của ta ngày thịt v đây là chuyện tốt không cần lo nếu thật có một ngày có người có thể xuất trần đạo ta cũng hy vọng hắn là đạo nhân trên có sư trưởng kính chuẩn mực dưới có hậu đối thủ bản tâm thủ minh trưởng giáo sinh hoạt tại lương quốc loại kia phật phái thế lớn tri địa tự nhiên không phải thủ cựu người gần b ư ớ n g lại hắn cũng có tư tâm nguyện đạo phái ra thiên chân nếu là cùng tự thân có liên quan đạo phái thì tốt hơn ngươi ngược lại là nhìn t h o á n g được hy vọng chờ một lúc không cần ngộ nhập tổ sư điện đây là vì gì chẳng lẽ tổ sư điện cũng có huyền bí chỗ lý tư đang muốn đáp lại đã thấy minh tâm chân nhân đã đâm đầu đi tới trong lúc nhất thời hào quang chỉ toàn người lạc con đường tắt vắng vẻ người hai mắt nóng bỏng vây lên tiến đến mở miệng một tiếng sư tổ kêu vui sướng trước đó có chút t ư ờ n g hòa thủ minh trưởng giáo cũng ở trong đó giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có con đường phía trước cùng diệu pháp lòng tràn đầy dưới sự vui vẻ chỗ nào còn nhớ rõ lý tư là ai bất quá minh tâm chân nhân đối với chu nguyên càng cảm thấy hứng thú nói thẳng ngươi lại thành thả i hí môn chủ khi nào đến ta trong quan đạo kinh chân nhân chớ có rêu c á ta ta nếu có nhu cầu chắc chắn tìm chân nhân thỉnh giáo không cần vẽ bởi cho thêm chuyện ra ha ha ngươi ngược lại là so ngươi lão sư kia còn muốn g ă n lớn t u t lão đạo chờ ngươi đến luận đạo minh tâm chân nhân đối với chu nguyên thân mật làm cho một đám chỉ toàn l ạ quan đạo nhân có chút cực kỳ hâm mộ cho nên bọn hắn thừa cơ đưa ra chính mình sở cầu hỏi thăm sư tổ bọn hắn khả năng nhập về m ộ n g chính tâm đạo cung tu hành nghe vậy minh tâm chân nhân khó được nghiêm túc lên tuyển hai người nói có thể thực hiện sau đó còn nói về m ộ n g chính tâm chi pháp thủ trọng thiên tư cùng mộ tính phù hợp điều kiện có thể nhập cửa lại không có nghĩa là có thể học hành đối với cái này chu nguyên thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ về m ộ n g chính tâm chi pháp liên quan đến về m ộ n g sơ tâm về m ộ n g tu tâm cùng về m ộ n g chính tâm như nguyện giống như thật khó lấy suy nghĩ xác thực không dễ tu đi nếu là đổi lại trò chơi thị giác h í n h là về mậu chính tâm cách thức hạc cao lại cần thiết kinh nghiệm khá nhiều thuộc về loại kia khó nhập môn khó tinh thông nghề nghiệp lộ tuyến cũng may hào quang chỉ toàn lạc quan cùng vệ mộng chính tâm cung nhất mạch tương truyền nếu không thủ minh trưởng giáo cùng thủ thành đạo nhân chưa hẳn có thể phù hợp điều kiện nhập môn có câu nói là tuổi già trí chưa già trí tại ngang h n g dặm hai vị đạo nhân đã gặp con đường phía trước đương nhiên sẽ không dừng b ư ớ c nơi này cầu sư tổ truyền thụ diệu pháp chúng ta không sợ không học được chỉ sợ không chỗ học rất tốt đợi nơi lê chuyện hai người các ngươi có thể cùng ta cùng về đạo cung tử một lần hào quang chỉ toàn người l ạ quan đường tắt vắng vẻ người biết được con đường phía trước tung tích không khỏi âm thầm vui vẻ nhưng so sánh cùng chân h u y ệ n đạo cung hoàn thành điện lễ thái âm xem điện lễ quy mô không thể nghi ngờ nhỏ hơn rất nhiều chỉ có một cung nhìn qua cùng kính thiên thế lực tham dự đợi hai vị đạo môn đại chân nhân ở riêng lưỡng nghi vị trước tụng chỉ toàn miệng tịnh thần chú lại tụng tính tâm thủ bà chỉ toàn sau thái âm xem liền được chính thống tên đốt thái âm luyện hồn xem điện lễ hoàn thành đạo môn đại chân nhân tụng bắt thần chú lấy mình tâm chứng hội thiên minh mở thái âm chuyển pháp tri lộ cùng chính thống tên chú vô cớ bỏ mình đúng là âm hồn bất tán đạo nhân có thể vào thái âm luyền hồn xem chuy đạo quán m ớ i xê chính danh bất ổn phái tả trong thế lực một chi sẽ tại sau nửa canh giờ khởi xướng kiêu chiến chú bởi vì thái âm xem là chiếm cư tu la vương đ ỉ n h xây lên vì thế phái tả thế lực quyết định thừa nhận làm chính thống đạo mạnh tránh cho tranh cái kia lô mang tên Đốt, đạo ố t đ cao một thước ma cao một trượng ma đạo trong thế lực một chi sẽ tại một lúc lâu sau khởi xướng tập kích chú bởi vì thái âm xem là chiếm cư tu la vương đ ỉ n h xây lên bởi vậy phát động kẻ tập kích đã khóa chặt là huyết hạ tướng quân cùng huyết hồ ma s o á tu la quốc tương cũng có tỷ lệ đến tranh công tích chương tám trăm mười chín đạo môn chi mưu chương tám trăm mười chín đạo môn chi mưu tả ma thế lực mặc dù trễ nhưng đến p h ả i tả thế lực hiếp yếu sợ mạnh thì ra tu la vương đình tự mang danh vọng có thể ở chỗ này kiến tạo đạo quán mãn phu hẳn là chính thống đạo mạnh lại nhìn tu la thế lực cũng là dễ d ậ n hiệu chiến bình thường không thấy bọn hắn có gì phụ c quốc chi tâm một khi vương đình bị chiếm ngược lại nhớ lại cố quốc chi thổ đây thật là cố quốc chi thổ tu la có thể vứt bỏ nếu là người bên ngoài giám d ù n g lại cần hỏi trước một chút đau thương của bọn họ đốt đã phát động đạo cao một thước ma cao một trượng sự kiện Phải trăng tại trăng một l ú chú lâu sau tập k í c thái âm đạo quán, đem nó triệt để trục xuất Tu la vương đỉnh. Trận chiến này là ma cùng đạo tranh, Tu la đơn vị đều có thể tham đỉnh. chiến h quán, gia. âm đem ma đạo để đạo đơn đều nó Vương này cùng có c La là La vị tu la vương đối với đạo môn thế lực có thành kiến cho là đạo môn đang cố ý yếu thế có công với chiến dịch vĩnh trừ hậu hoạn chi tâm vì thế sẽ không dễ dàng hiện h â n cuối cùng là giận dữ chi tâm nhất thẳng thắn huyết hà tướng quân cùng huyết hổ ma xoáy nhiều đáng tin nào giống tu la quốc tương cùng tu la vương như vậy đều có dị tâm cú may thiên hùng la hầu cũng là lập trường linh hoạt chi ma mà không phải dễ dẫn hiếu chiến chi ma vì thế mà quản tu la vương lai không đến hắn đều sẽ có thu hoạch nếu là tu la vương ra trận hắn có thể tìm ra cơ đem nó đưa tiễn giúp đỡ dỡ xuống vương vị g á n h vác gan tâm tĩnh dưỡng nếu là tu la vương thất nước cũng có thể thi triển chấp tâm k ỹ thuật k hóa chặt những cái kêu huyết h à tướng quân cùng huyết hồ ma soái cũng dùng cái này tìm kiếm xào huyết của bọn hắn phương vị làm cho từng cái người trung nghĩa sớm ngày quy thuận chính thống đến lúc đó hắn cũng không phải là binh vi tương quả phục quốc đại tướng mà là tiết độ các lộ binh mã tu la quốc đại thừa tướng có xét tới này chu nguyên điều khiển thiên hung la hầu xuôi dòng má lên giấu ở hồn tử n ụ c tầm thứ hai huyết hải huyền hạ bên trong chờ đợi quản lý tu la quốc cơ hội một bên khác theo đến hội bắt đầu thái âm trong quan đột nhiên náo nhiệt lên đến từ k í n h thiên binh tướng cùng t ợ khéo đều là nhập đến hội lại có ca múa vui người từ trần thế trong kính đồng b n hạ xuống chung chúc thái âm xem thành ư u minh đạm mở kể từ đó h à o quang chỉ toàn người lạc quan đường tắt vắng vẻ người cũng có chút lung túng bọn hắn làm sao có thể cùng những thống l ĩ n h kêu binh tướng sau không cấp k í n h thiên lưỡng nghi đạo đem cùng sau không cấp k í n h thiên bởi ánh sáng đạo đem so sánh chỉ có thể tụ hợp vào đám người chẳng khác người thường dù vậy bọn hắn cũng có thể thích thú cùng người khác cùng vui mừng có khác một đông nhiên đến thăm người mới thật sự là xấu hổ người kia chính là tiền nhiệm c h ấ n ngục đại tướng đương nhiệm kính tiên tuần bộ tư trái tuần kiểm thiên lý giáo chủ an trường thanh kỳ thật hắn cũng không muốn trở lại chỗ cũ làm sao minh kính chân nhân muốn chủ trì thái âm xem hoàn thành điện l ễ nhất thời thoát thân không ra khó tránh khỏi khiến cho thành phòng chống rỗng vì thế hắn liền đi theo kính thiên ca múa vui người cùng nhau xuyên qua trần thế kính tiến nhập chính mình đã từng đốc trấn chi điệm đương nhiên hắn cũng có một chút tiểu tâm tư đó chính là thừa cơ liên lạc người trong đạo môn từng bước gia tăng chính mình giao tế phạm vi đến chỗ này hắn mới phát hiện chính mình khó mà cùng những cái kia đồng x u ấ t một môn lẫn nhau quen thuộc đạo nhân giao lưu đây cũng không phải chỉ toàn l à quan đạo nhân cao lạnh mà là bọn hắn sở học khác biệt vị trí hoàn cảnh cũng khác nhau không quá mức cộng đồng chủ đề tự nhiên chỉ có thể mặt ngoài hàn huyên duy trì khách khí về phần vị kia ngồi tại minh kính chân nhân bên người thiếu niên đạo nhân thiên lý giáo chủ không biết nó thân phận có gì quý vì vậy không dám tùy tiện tiến lên quấy dậy ta nhớ được người kia từng nhập kính thiên bãi phỏng minh kính chân nhân lúc trước chỉ cho là hắn là nhân gian cầu đạo giả không ngờ hắn có thể cùng đạo môn đại chân nhân sánh vai mà ngồi ở trên trời để ý giáo chủ g i xét chu mấy lúc chu nguyên cũng phát hiện hắn tồn tại nhưng hôm qua chi đối thủ đã thành dưới đường làng thủ đến một thân bí cảnh thân thể chỉ suy không tăng từng bước lui nghiệm nó bây giờ là chấn ngục phúc thần hiệu lực chu nguyên liền khẽ gật đầu ra hiệu cũng không tìm nó phiền phức lớn như thế ư ớ c hai phút đồng hồ sau thiên lý giáo chủ tử cảm giác không thú vị đứng dậy ra thái âm treo kính điện dự định nhìn xem hôm nay chi thái âm xem cùng hôm qua chi chấn ngục phủ có khác biệt gì thủ minh trưởng giáo cùng thủ thành đạo nhân thấy vậy cũng đứng dậy xin lỗi nói là nhất thời uống rượu nhanh cần đi tiểu tiện một chút bọn hắn lưu tâm cùng bị kia nhìn như khải trí kính thiên trái tuần kiểm thành lập một đầu liên lạc thông đạo địa phương tốt liền ngày sau b ù đ ắ p nhau đối với cái này lý tư không thèm để ý chút nào hắn mới vào kính thiên thời liền phát hiện có mật thám ẩn nút đương nhiên sẽ không bởi vì kính thiên trái tuần kiểm dị thường mà kinh ngạc đạo hình những cái kia mật thám thò đầu ra cần phải tìm cơ hội để điểm một phen có thể thực hiện đợi về kính thiên sau có thể nhập tuần bổ tư nhìn qua cách k i ế n ba người mặc dù mỗi người có tâm tư riêng nhưng đi vài bước đường bị cái kia âm thổ chi phong thổi đỗng cảm giác hoa mắt thần mê đây cũng không phải bọn hắn tiểu lượm kém mà là bọn hắn đi vào đạo quán hậu phương gặp được trái phải giữa ba tòa tổ sư điện cũng nhìn thấy minh sơ trong điện kỳ cảnh khi thấy thiếu niên mặc tử bào theo thất tinh kiếm ngồi cao bệ tờ tường vân têu phúc thọ mắt túi xuống không vui buồn sau bọn hắn liền chém c h ó n g lên đầu lại nhìn tả hữu cột cung điện có kim triện là v ì thanh nguyên đạo tâm lúc thất tinh hôn nguyên đan thành c h ư pháp chính bốn cung diệu pháp trở thành sự thật tu tam giới bắt đầu biết con năm tên vận điệu nhìn hành vi sách dị công lại là một mình tìm kiếm đạo lý minh đạo môn vương đều lữ thanh nguyên thất tình chân h u y ễ n hôn nguyên chính tâm tử ngũ chân nhân mười bốn mai xích kim chữ triện làm cho ba vị cách tiến người triệt để say rượu nhất thời không biết là chính mình say hay là thiên đ ị a mê nguyễn lý trưởng giáo thật không lừa ta nội nhập tổ sư điện đâu chỉ có huyền kỳ mà là gặp đạo chân lý tư cái thằng kia khi nào trở nên như vậy khiêm tốn sao nói tiếp qua chút thời gian liền nên tôn chu chân nhân là sư tốc h tổ hắn há có thể xem nhẹ chu chân nhân ta hôm nay liền nên tôn kính tôn danh để bày tỏ kính đạo tri tâm tiếc hắn không phải ta chỉ toàn vui chân tu hạnh hắn đến chuyển chính tâm tri pháp t ư ơ n g nhân lão sư nói đối với gọi chu chân nhân làm sư bá là chúng ta chiếm đại tiện nghi trong lúc nhất thời thủ minh trưởng giáo cùng thủ thành đạo nhân tâm tư bách truyền t ạ p n i ệ m mọc thành bụi không nổi cảm thán chính mình kiến thức nông cạn không biết thiên hạ anh tài có gì thịnh thiên lý giáo trụt thì càng thêm rung động hắn nhìn thấy cái gì một vị tương tự thường nhân đạo môn đại chân nhân có lẽ có đại chân nhân công lao sự nghiệp người nay cả hai hắn thấy không quá mức khác nhau có công nghiệp giả lực tất mạnh nổi danh vị giả pháp tất toàn thế nhưng là đây là pháp gì thái nguyên thất tinh chân luyễn hôn nguyên cùng chính tâm nhìn qua bốn cúng chi pháp sao trong thiên hạ vì sao lại có nhân vật b ừ c này nguyên lai、like、chúng ta nhanh hơn lúc nhân g i a n đã có tu sĩ nhập đạo cùng học pháp xem như đuổi kịp chúng ta còn có ngày đó tư chắc tuyệt người thân phụ bốn cung chi pháp đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau như vậy xuống dưới ta sợ là chờ không đến lần nữa tụ thế cơ hội sẽ chỉ đợi đến nhân gian đại hương chi thế như vậy ta có phải hay không cũng nên chuyển sinh là m người đi liều một phen cái kêu phá hạn c h i lộ miễn cho bị thiên hạ thủy triều nhiệt g ép c khiến ba người bị chu nguyên chân nhân giống sở kinh mơ mơ màng màng về tới trong h ế n hội lúc này bọn hắn lại nhìn minh kính chân nhân bên cạnh thiếu niên đạo nhân đều là cảm giác nó không gì sánh được loa mắt sớm muộn cũng sẽ vang danh thiên hạ cũng danh chấn thiên hạ thẳng đến hơn nửa canh giờ sau bọn hắn còn chưa sau khi ổn định tâm thần nhưng n à y tà ma đã đúng hẹn mà tới đã thấy huyết hải huyền hà đột nổ tung bầu trời che kín đạo đạo ấn huyết thủy như mưa tứ phương rơi tu la ác quỷ dương hung y sư minh ngươi nói cái kêu tu la vương sẽ tới hay không nhìn hắn đến chư phái đại chân nhân sợ kinh ác quỷ chưa từng hiện thân nếu là lần này bắt không được hắn ngày sau thì càng khó bắt t r ư ơ n g 820, bình hòa tu la t r ư ơ n g 820, bình hòa tu la tu la vương đến cùng là lao giang hồ không phải hắn đối với đạo môn có thành kiến mà là đạo cửa thế lực thật có thỉnh quân nhập đúng dự định như vậy xem ra không chỉ có chính phái người hiểu rõ tà ma mê hoặc thủ đoạn tà ma cũng biết được chính phái người phong cách hành sự thật có thể nói là là các loại lấy hay bỏ đều có nó để ý không phải tránh không phải lui quả thật chi bỉ bất quá tu la vương mặc dù khi thì xảo trá khi thì điên nhưng huyết hà tướng quân cùng huyết hồ ma x o á i hay là rất thuần túy bọn hắn xé mở đạo đạo đỏ ngấn vết nước nương theo huyết hải chi thủy nối đuôi nhau mà ra dưới trướng binh tướng cũng là như vậy càng để lâu càng nhiều như mây chi tụ chỉ thấy máu cờ như rừng thiên ngân giống như lưới mười một vị sáu mươi lăm cấp huyết hạ tướng quân tụ binh gần sáu nghìn bốn vị bảy mươi cấp huyết hồ ma xoáy tất cả thống binh đem hợp binh hơn bốn ngàn thành bạn người chi quy mô bạn huyết hải chi như thế xa xa nhìn lại tựa như thương thiên g á n g tội rơi màu gấm xích vân thiên binh đến p h ạ t tội càng có huyết khí hóa sương mù đến tầng tầng tràn ngập lộ ra sắc ý còn gặp rủ xuống sông băng vỡ đê đến chìm thái ấ m xem hào quan g chỉ toàn người là c a n đường tắt vắng vẻ người nơi nào thấy qua như vậy thanh thế kinh hoàng sau khi khó tránh khỏi cảm khái tự thân nhỏ bé cũng cảm động ở giữa binh phong loạn mà có độ không giống âm thổ như vậy cùng hung tức gắt lý tư cũng giật n ả y mình vụ trộm thông qua phủ binh chuyển tin công năng hỏi thăm c h u n g nguyên phải chăng cần tạm thời tránh mũi nhọn chỉ có thiên lý giáo chủ trực tiếp nhất bước nhanh đổi kịp có thứ tự rút lui ca múa v u i người qua trần thế kính đi hướng trong kính trời có lẽ là không có ý tứ hắn xuyên qua cửa kính chức còn cố ý h ớ n thủ minh trưởng giáo cùng thủ thành đạo nhân nói một tiếng chào hỏi đạo hữu định nhân đến thế rào rạc khả năng phạm ta kính tiên tri dân ta liền về trước đi hộ vệ n g a i phường thủ minh trưởng giáo cùng thủ thành đạo nhân nghe vậy không khỏi im lặng chỉ có thể nhìn trước đó cùng nhau uống rượu người cực kỳ thuần thục bứt ra mà đi mẫu chốt là hắn còn cố ý tìm một hợp lý lý do làm cho người không tốt mở miệng giữ lại cái này đều người nào à chúng ta bên này có ba vị đạo môn đại chân nhân liên thủ ngăn đ ị c h như thế nào thất bại hắn chạy cái gì có lẽ là chỗ chức trách không thể không về kính trời đi tuần hắn cũng không phải bí cảnh người tự có một viên linh động tâm nói chuyện gì bởi vì chức mà động thủ minh trưởng giáo cùng thủ đường thành người hiểu lầm thiên lý giáo chủ về căn bản không lo lắng hai vị đạo môn đại chân nhân chiến bại hắn chân chính lo lắng chính là gặp được cái kia r à o hoạt giang trá huyết hạ tướng quân cũng bị nó thừa dịp loạn kéo vào tu la quân trận cẩn thận chiêu đ á i thiên lý giáo chủ rất rõ ràng lấy thực lực của hắn chỉ cần tại cái kia tu la vạn vì trong trận l ă n một cái khẳng định sẽ vỡ thành một chỗ cả bã lại bị huyết hải chi thủy hòa tan sạch sẽ vì thế hắn đi cực kỳ dứt khoát e sợ cho gương sáng chân nhân thu hồi trần thế kính lưu hắn một cái tuần bổ sung làm c h i tướng đối với hắn rời đi hai vị đạo môn đại chân nhân không có chút nào biểu thị gương sáng chân nhân càng là dẫn động kính quang đem chỉ toàn lạc u a n người c h u y ể n tống đến kính t i ê n cung thành bởi vì sự tình quá mức đột nhiên thủ minh trưởng giáo cùng thủ thành đạo nhân cũng không chuẩn bị sẵn sàng liền đã tới một chỗ lạ lâm thành trì, cũng lần nữa gặp được t i ê n lý giáo chủ nhất thời song phương đối mặt không nói gì một phương t h ầ m than tổ sư bá quá hiểu chúng ta một phương t h ầ m nghĩ những này nghiêm trang nói người vì sao vậy muốn lâm trận bỏ chạy cuối cùng là thiên lý giáo chủ mở miệng phá vỡ trầm mặc các ngươi cũng tới ân chỉ so với tiên sinh trầm một bước nói xong bầu không khí lại trầm mặc cuối cùng là song phương đều có hiểu l ầ m chỗ nhất thời khó mà xua tan xấu hổ không khí một bên khác lý tư thì rất là c h ấ n kinh nói thẳng thủ minh cái t h ằ n g kia có phúc lớn vậy mà thật bị coi như đổ tôn bối c h i ế u cố nhưng hắn cũng không bởi vậy kinh hoàng bởi vì gương sáng minh tâm hai vị đạo môn đại chân nhân còn có chu đạo hinh vị này đạo môn tân tú đã xuất thủ c h ỉ ma trong lúc nhất thời sáu minh tối s ầ m lại thất tinh phun n h ậ t n g u y ệ t thủy hỏa quan g diễn thịnh thiên cương diệu thuật d ẽ thiên đ i ệ chỉ tùy tâm động khắp hoàng kim lại có trần thế chi kính phân chính phản phân hóa chiến trường phân hai giới tu la vây công người trong kính vô hại vô hại khó kiếm thật đạo môn chân nhân tổn hại t í n h ảnh ảnh phá quỷ vong lập ứng nghiệm minh tâm chân nhân cũng ra trận thân hình lõe lên hóa ba tâm sơ tâm tính thiện lương kiếm không người địch tu tâm có pháp ngay cả địch chúng chính tâm thì là huyền diệu nhất trước chính chư pháp lại về mẫu đốt thu hoạch được chư pháp chính hình tinh thái n g ư ơ i tất cả thuật pháp đạo pháp thích phối độ lâm thời gia tăng các hạng đạo pháp hiệu quả thu hoạch được tăng phúc cũng đại lượng giảm bất tụ thế thời gian chú trạng thái này chung tiếp tục một canh giờ tại trong lúc này nhưng nhìn phá đại đa số ẩn nấp hiệu quả lại miễn dịch đại đa số nghệ thuật ảnh hưởng đốt thu hoạch được về mộng sơ hình tinh thái tại trong lúc này có thể miễn dịch đại đa số không tốt trạng thái gia thân trong vòng một canh giờ chiến bại bỏ mình sẽ lập tức phục sinh một lần cũng khôi phục các hạng trạng thái nhưng bộ phận trạng thái đặc thù không cách nào thanh trừ chú về mộng sơ tâm là đặc thù loại ngược dòng tìm hiểu thuật pháp phi pháp toàn người đi tuyệt sát sự t ì n h không thể b à i trừ đích ố quân đơn vị đã vô pháp thoát ly chiến trường phe bạn đơn vị đem tiếp tục khôi phục tinh khí thần chi lực cũng tiếp tục làm dịu các hạng không tốt trạng thái liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở làm cho trung nguyên kiến thức đến c ơ n sáng minh tâm hai vị đạo môn đại chân nhân thực lực đặc biệt là minh tâm chân nhân mạnh có chút khác người hán vậy mà phân hóa ra hai tôn bảy mươi lăm cấp hóa thân một người liên hợp thành thiên chính sơ người tu đại học năm ba mới trợ tại hai vị đạo môn đại chân nhân g i a trì bên dưới trung nguyên lần đầu hưởng thụ địch nhân công kích khó có hiệu quả phe mình công kích đạo đạo cường đãi ngộ có thể cái này không khỏi cũng đã mất đi tranh đấu phong vị có chỉ còn tùy ý chuyển vận muốn nói huyết hà tướng quân cùng huyết hồ ma xoáy cũng là không may vậy mà đồng thời trêu chọc tính thiên tri kỷ cùng vệ mậu tri huyền bực này đội hình nên lấy ra đối phó tu la vương tuyệt không phải huyết hà tướng quân cùng huyết hồ ma xoáy những cái tiêu bình thường bình tướng có thể chống lại lý tư ngóng nhìn bực này tràn diện trong lòng không khỏi toát ra một cái ý nghĩ như vậy tranh đấu thật giống như ta cũng có thể ra sức khi hắn thân vì ý động đưa tới kính quang vận dụng lôi pháp làm sơn đếm t h ử sau liền phát hiện ý nghĩ của hắn cực kỳ chính xác sau đó hắn liền không t i ế t thuật pháp mượn c h ư pháp chính hình tim thái cùng đại học năm ba mới trận tam phúc liên tục thi triển mình học trận chiến này hắn đánh cho cực kỳ thoải mái thường ngày tối nghĩa khó thi chi pháp cũng dùng thuận buồn xôi gió phảng phất được thiên địa trợ lực lại như pháp có nguyên linh phản đến dạy hắn thủ minh cái thằng kia phúc khí mỏng lại bị coi như đồ tôn bối chiếu cố mất bực này diễn pháp cơ hội tốt gặp tu la b i n h đem đã gánh không được hai vị đạo môn đại chân nhân phụ chiếu mà còn có không ít đạo môn đại chân nhân trở lấy tu la vương hiện thân vì thế chu nguyên điều khiển thiên h u n g la hầu lấy ra tu la quốc thứ nhất trung thần cũng chính là cái kia thiếu tu la vương cống phẩm tu la quỷ cũng đem nó ném đến huyết h ả i huyền h ạ cùng lục địa chỗ giao hội hắn dự định xin mời tu la vương đến chủ trì đại cục cũng làm cho đạo môn đại chân nhân mở ra thân thủ nhưng chưa từng nghĩ ngày xưa có chút hữu hiệu tu la ném ném thuật hôm nay đột nhiên có dùng đốt bởi vì thân ngươi chỗ đạo môn đều ưu chi địa tu la vương quyết định khoan dung tội lỗi của ngươi tạm thời từ bỏ đòi nợ bắt chú tu la vương cho rằng ngươi d i p tâm hại người muốn mượn đường cửa thế lực vây quét hắn bởi vậy đối với ngươi ác cảm lần nữa tăng lên q u â n đã sinh giận vì sao không đến như vậy há không cô phụ giận giữ tu la tên